Đỗ Hà thầm nghĩ, ta là sợ ngươi không thích, ngoài miệng lại nói, ta lại hy vọng là cái tiểu tử, nữ hài nhi sống một đời, luôn là quá mức gian nan chút. Bên không nói, chỉ là kia chú định muốn cùng hơn phân nửa đời đại di mụ liền đủ lăn lộn người, hiện giờ còn không có bang vệ sinh đâu. Kia cái gì phân cho phá mảnh vải tử, thật là ai tao ngộ ai biết. Nhưng mà mục thanh hàn lại tựa hồ thật cho rằng thê tử là trọng nam kinh nữ, lại có chút nóng nảy, vội nghiêm mặt nói, sinh nam sinh nữ thiên chú định. Như thế nào là ngươi ta ngẫm lại liền thành? Mặc kệ là cái cái gì, luôn là ông trời ban cho bà bối. Thật muốn ta nói, tiểu tử quá đạo, nhọc lòng cũng nhiều, ta lại thích nữ hài nhi chi kỳ tinh tế, nếu là nàng lại như ngươi giống nhau thông tuệ trong sáng, liền càng tuyệt diệu. Dừng một chút, lại nói, chúng ta hiện giờ cũng hảo, đó là lại khó cũng khó không đến nàng, lại sợ cái gì? Nàng ái đọc sách chúng ta liền cung ứng nàng đọc sách, ái tập võ chúng ta cũng tùy nàng đi, đó là cái gì đều không thích cả đời đều không gả chồng, chẳng lẽ hai ta tránh đến này đó gia nghiệp còn chưa đủ dưỡng cái hài nhi. Người cũng quá đa tâm chút. Thấy hắn như vậy suốt ruột, ngữ tốc đều nhanh, đỗ hà không cấm cười ra tiếng, dối tay chọc hắn một chút, lúc này mới nói lời nói thật, ngốc tử, ta đổ ngươi đâu, đều là ta trên người rơi xuống thịt, nơi nào có không yêu, còn phân cái gì nam nữ. Chớ nói hiện giờ, đó là đời sau cũng thường có trọng nam khinh nữ ác tụ, vạn nhất sinh cái nữ nhi bị chịu coi khinh, kia còn không bằng không sinh đâu. Mục Thanh Hàn đã sớm nghe nói thời gian mang thai nữ tử ý tưởng, cảm xúc lắc lư không chừng, lại không dám đại ý, lại nhìn nàng nhìn một hồi lâu, thấy nàng sắc thật là ở nói giỡn, lúc này mới thật dài mà thở hắt ra, cũng đi theo cười rộ lên, nói: người nhà người đều đương nương người, còn như vậy thích chơi đùa, mới vừa rồi lại sợ tới mức ta khổ. Nào biết lời này vừa nói ra, mới vừa còn vui mừng đố Hà lập tức đem lông mày dơ lên tới, mắt lẽ nhìn trầm trầm hắt nói: đương nương như thế nào, không lo nương lại như thế nào? Chẳng lẽ phía trước ta tiêu tiêu sái sái, sau này liền phải nén giận không thành. Đây là cái gì đạo lý? Mục Thanh Hàn căn bản không nghĩ tới nàng thế nhưng lớn như vậy phản ứng, nhất thời bị nghẹn họng, vừa muốn nói chuyện rồi lại mang chút không xác định cười nói, ngươi đây là lại ở hồ ta, ta lại đã sớm học. Thấy hắn như vậy, vốn dĩ thực sự có vài phần vui vừa ý tứ đô hà chỉ cảm thấy một cổ vô danh hỏa đằng mà thiêu cháy, đột nhiên cảm thấy thập phần ủy khuất, lập tức đạp hắn một chân, nói, hảo a. Ban đầu lời ngon tiếng ngọt nói được dễ nghe, ta chỉ đương ngươi là cái không giống người thường thiệt tình người, nơi nào nghĩ đến hiện giờ cũng thay đổi. Phi, nơi nào là thay đổi, rõ ràng là nguyên hình tất lộ, này liền chê ta. Ta thả nói cho ngươi, ta chính là như vậy cái tính tình, chớ nói đương đương, đó là ngày sau đương bà ngoại, cũng không nói. Ngươi nếu chịu được liền chịu, chịu không nổi, dứt khoát chúng ta ngày mai liền hòa ly, tả hữu ta cũng không phải nuôi sống không được chính mình, ai ái chịu ngươi này khí. Nàng thế nhưng càng nói càng khí, cuối cùng càng thêm trong cơn giận dữ, trực tiếp từ trên giường bỏ dậy, liền đẩy mang đá đem Mục Thanh Hàn đuổi đi xuống, lại bắt gối đầu tạp đến trong lòng ngực hắn, giọng căm hận nói, ai muốn cùng ngươi này phụ lòng người cùng chung chăn gối. Mục Thanh Hàn trợn mắt há hốc mồm. Chính mình nói cái gì? Như thế nào đột nhiên liền biến thành trước mắt cái này cục diện? Hắn hàng năm tập võ, phản ứng nhanh chóng, bản năng tiếp được nên diện bay tới gối đầu, vừa muốn giải thích lại thấy thê tử khí hốc mắt đều đỏ. Trong ánh mắt đầu ẩn ẩn có thủy quang thoáng hiện, cũng không dám nói cái gì, sợ càng lộng càng không xong. Hơn nữa Đỗ Hà giống như đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, cũng hoàn toàn không cho hắn nói chuyện cơ hội, chính là kêu hắn đi, lực chậm một bước liền phải chính mình đi xuống đuổi đi người. Mục Thanh Hàn sợ nàng nghỉ ngơi không tốt, cũng không dám tranh luận, thả cũng là đầu một hồi gặp được loại tình huống này, thật sự có chút chân tay luống cuống, vội lung tung khuyên vài câu liền lùi ra. Bên ngoài thay phiên canh gác thân binh nghe được động tĩnh, đều tiến vào xem tình huống. Kết quả liền thấy nhà mình chỉ huy sứ đại nhân một thân áo ngủ, cánh tay phía dưới kẹp gối đầu, lòng bàn chân còn lộn xộn đoàn một giường chăn, chính ngươi ngốc đứng ở cửa. Một cái thân binh đầu lĩnh gãi gãi đầu, thật cẩn thận hỏi: "Đại nhân, ngài đây là?" Đối mặt người ngoài, Mục Thanh Hàn vẫn là thực đoan được, cũng pha có thể hù người, lập tức bưng một khuôn mặt nói: "Không, có việc gì? Thiên nhiệt, hai người ngủ ở một chỗ có chút nhiệt, ta sợ ảnh hưởng phu nhân nghỉ ngơi, chuẩn bị đi thư phòng trụ mấy ngày." Mấy cái thân binh hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ ngài lao nhân ra ra tới cũng quá nóng này đi, nhìn này quần áo bất chỉnh, chân còn trên mặt đất, không biết còn tưởng rằng ngài cho người ta đuổi ra tới đâu. nếu không nói như thế nào có người chỉ có thể đương cái tiểu binh, có người lại có thể vào đầu lãnh đâu. ngay từ đầu nói chuyện cái kia tiểu đội trưởng cũng đã nhìn ra mặt mày, chỉ này rốt cuộc là nhà mình đại nhân cùng phu nhân chi gian tiểu tình thú, hắn tự nhiên khó mà nói phá, cũng mừng dỡ giả bộ hồ đồ, lập tức ho khan một tiếng, thập phân phối hợp nói, đại nhân nói chính là. Toàn bộ quân doanh bên trong ai không biết nhẫm cùng phu nhân là đối giai phu thề, ngươi kính ta ta kính hắn, đó là kia thứ gì Ngưu Lang trước nữ cũng bất quá như thế, chỉ ngày sau đại nhân cũng không cần như thế tự tay. Làm lấy, chỉ lo sai xử chúng ta chính là, nhìn này chân đều bắt không được rớt. Mới vừa vừa nghe đến thứ gì Ngưu Lang trước nữ, đã có chút trên mặt quải không lớn trụ mục thanh hàn liền có chút muốn đánh người, ai không biết Ngưu Lang trước nữ kết cục thê thảm, chỉ có thể thiên địa cách xa nhau, một năm chỉ phải gặp gỡ một lần. Thứ gì ngưu lang trước nữ, ai hiếm lạ. Nhưng chờ hắn sau khi nghe được đầu, rồi lại không tự giác sung sướng lên, cảm thấy tiểu tử này thật sự không tồi, đầu óc còn rất sống. Lập tức gật đầu, thuận nước đẩy thuyền nói, nguyên bản cho rằng bất quá như vậy mấy thứ đồ vật chính mình là có thể cầm, cũng không cần làm phiền các ngươi. Chúng thân binh sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy nhà mình đại nhân quả nhiên thập phần săn sóc cấp dưới, thật sự là khó được hảo cấp trên. Khó khăn bảo vệ chính mình thể diện mục thanh hàn đêm không thể ngủ. Ở thư phòng trên giường lăn qua lộn lại, đem mới vừa cùng thê tử đối thoại ở trong đầu qua vài biến, đều không cảm thấy chỗ nào không đúng, vì thế nghĩ trăm lần cũng không ra, chính mình đến tụt cùng câu nào nói sai rồi đâu. Đỗ Hà có thai lúc sau liền thập phần thích ngủ, ngay kế mục thanh hàng đi quân doanh khi còn không co tỉnh lại, người sau cũng không đành lòng tê, ự, khẽ không thanh đi vào nhìn một hồi, lại dặn dò tiểu tức chiếu Cố hảo phu nhân, lúc này mới mang theo đẩy mình nghi vấn đi quân doanh. Dù sao cũng là phu thê quan hệ vấn đề chuyện này hắn cũng không có phương tiện cùng người khác nói, chỉ là xem xét cái không đường, chờ muốn hướng ra đi rồi mới trộm đi vấn an huynh đệ lư chiêu, tẩu phu nhân, có vô duyên vô cớ đối với ngươi phát giận thời điểm sao? lư chiêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó biểu tình liền trở nên thập phần phức tạp, hắn trước mọi nơi nhìn hồi, xác nhận khắp nơi không người mới hai mắt tỏa sáng thấp giọng hỏi nói, sao, cùng đệ muội cãi nhau? Mục thanh hàn ngạnh cổ xem xét hắn liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy thằng ngãi này thần sắc vi diệu, cùng với nói là tưởng cho chính mình bài ưu giải nạn, đảo càng như là muốn vui sướng khi người gặp họa nhiều một ít. Chỉ là lưu chiêu kêu biểu tình cũng là hơi tung lúc qua, chờ mục thanh hàn lại tưởng nhìn kỹ khi, đã không có, cũng chỉ đến từ bỏ. Hắn lắc đầu, hạ quyết tâm, thế nhưng đêm tối hôm qua thượng hai cái người nói chuyện nội dung thuật lại một lần, sau đó đối cái này so với chính mình sớm thành thân nhiều năm. Theo lý thuyết các hạng kinh nghiệm đều hẳn là thập phần sung túc khác họ huynh trưởng khiêm tốn thỉnh giáo. Sau đó ta liền cấp đuổi ra tới, nhưng hôm qua buổi tối cân nhắc một đêm, lăng là không lý ra cái gì manh mối, huynh trưởng như thế nào đối đại việc này. Lưu chiêu nghe được mùi ngon, xem đủ rồi náo nhiệt, nhưng dương miệng, xoa xoa cầm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng xương đánh cả tím giống nhau héo nhì, cười khổ lắc đầu, nói, nữ nhân tâm, đáy biển trong nhà, ta thế nhưng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Cuối cùng... Hắn còn lời nói thấm thía nói, "Bất quá huynh đệ, ta tuy không hiểu ngươi nơi nào phạm sai lầm nhị, nhưng thành thân nhiều năm, ngu huynh cũng đến ra mấy cái khuôn vàng thước ngọc, lần nào cũng đúng." Mục Thanh Hàn vừa nghe, như đạt được chỉ bảo, vội vàng vái chào tới mặt đất, thành tâm thành ý hỏi, "Đại ca cứ nói đừng ngại, tiểu đệ chăm chú lắng nghe." Lư Chiêu cười hắc hắc, tiến lên một bước, ôm cổ hắn nhỏ giọng nói, "Quân doanh bên trong độc thân kỳ nhiều vô cùng, chúng ta những lời này vẫn là không thể cho bọn hắn nghe được mới hảo." Mộc Thanh Hàn gật đầu, Cũng nở nụ cười, tán thường nói, là cử, là cử. Lời này nói được quá đúng, đương thời tướng sĩ vốn là thành thân khó, chức quan cao chút tốt xấu cầm chút, nhưng tầm thường binh lính trung phạm là 10 cái người lấy ra tới 8 đều là độc thân, mà bọn họ hai cái không riêng sớm thành thân, thả tiểu nhật tử cũng đều là đường mật ngọt ngào giống nhau hòa thuận. Hôm nay thế nhưng ghé vào cùng nhau nói cái này, nếu cấp bên ngoài quang côn nhóm nghe thấy được, thật sự khí đều có thể tức chết. Làm quan nhi cũng không thể như vậy khoe ra như vậy khi dễ người nhà Lưu Chiêu cũng vừa lòng gật đầu lại nói đó chính là nữ nhân đặc biệt là có thai nữ nhân nói nói cái gì ngươi đều phải vô điều kiện chịu không được phản bác không cho nói không tốt càng không được tự tiện thế bọn họ làm quyết định bằng không đó là ngươi có lý cũng muốn cho ngươi nói thành không lý nói xong lại thập phần đồng tình vỗ vô mục thanh hàn bả vai nữ khí vô cùng đau kịch liền nói Di Vãng chúng ta mấy cái tổng hâm ngộ ngươi phu thê hòa thuận đệ muội là cái hiền huệ không so đo Hiện giờ đã thế nhưng cũng tao ngộ khó khăn, ngũ huynh này trong lòng lập tức quay cuồng lên, người ta quả nhiên là đồng bệnh tương liên, ai cũng chớ nói ai. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí không ngờ lại mang theo một tia đồng bệnh tương liên vặn vẹo khó ý, nguyên lai ta không phải một người nha. Mục thanh hàn như suy tư gì suy nghĩ hồi, gật đầu, nói, cũng là, chúng ta vốn là nên nhường các nàng chút, chỉ là trung liệt huynh, chưa từng tưởng người đối này nói thế nhưng thật sự thật là có nghiên cứu nha, xem ra thường ngày không. Nói còn chưa dứt lời, Lưu Chiêu cũng đã cấp đỏ mặt, lập tức dầm chân nói, ngươi lại nghĩ đến đâu đi, ta Lưu Chiêu đường đường Bảy Thước Nam Nhi, sinh ở trong thiên địa, muốn chính là kiến công lập nghiệp, như thế nào sẽ sợ kẻ hèn một cái tiểu nữ tử. Bên không nói, nhà ta tất nhiên là ta làm chủ, nơi nào như huynh đệ ngươi như vậy nhân nhượng, Ta nói đông, ngươi tẩu tử cũng không dám nói Tây, ta nói hôm nay muốn ăn thịt, nàng thật sự là không dám gọi đồ ăn. Ngươi cũng chớ có cho là ta võ nghệ thật không bằng nàng, bất quá là ta nhường nàng thôi. Hàn Kỷ kỷ hoa hoa nói một đại thông, mặt mày hớn hở, cơ chân mu tay, khuôn mặt đỏ lên, hai mắt lóe sáng, miễn bản nhiều giống thật sự, mà Mục Thanh Hàn lại chỉ là ôm cánh tay, thật dài nga một tiếng, trên mặt biểu tình thập phần đáng giá nghiêng ngẫm. Đang lúc Lư Chiêu bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên là lúc, thế nhưng nghe Mục Thanh Hàn đột nhiên cười hướng mặt sau ôm quyển, cất cao giọng nói, "Tẩu tẩu." Lư Chiêu vừa muốn quay đầu lại lại nhớ tới binh bất yếm trá nhất Chiêu Nhi, vội dừng lại, cũng ôm cánh tay cười nói, "Thận hành nha, thận hành." quả thật ta đọc sách không bằng ngươi, khá vậy thuộc đọc binh pháp, điểm này nhi quỷ kế lại hống không được ta. vừa dứt lời, liền nghe sau lưng đột nhiên sâu kín vang lên một đạo quen thuộc tiếng nói, nga, nguyên lai ngươi là nhường ta, mấy năm nay thật đúng là hủy khuất. lư chiêu vừa nghe thanh âm này, thật sự liền trong mắt đều phải trường ra tới, lại không dám quay đầu lại, chỉ là nháy mắt túng, mặt cổ trường mắt hướng đối diện mục thanh hàn cầu cứu, lại trách hắn không còn sớm nhắc nhở chính mình. mục thanh hàn cười ha ha, rồi lại đối bàng tú ngọc nói. Tẩu tẩu cũng chớ có cùng huynh trưởng trí khí, hắn tuy thường xuyên ở các huynh đệ trung gian như thế như vậy thổi phồng một phen, kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá nói chơi đùa thôi. Hắn nói còn chưa nói xong, lư chiêu trên mặt liền phải bị chọc tức tích xuất huyết tới, lập tức hét lớn, hảo ngươi cái mục thận hành a, trang liền một bộ thành thật tướng, thiên làm này đó xếp đặt điều khiển chi phối thị phi đổi trắng thay đen hoạt động, ta khi nào khoác lác? Không đợi mục thanh hàn giải thích, bàng tú ngọc đã một tay bắt được hắn cổ áo, âm chắc chắc cười nói, khi nào? con dùng ta này muội phu nói sao. Mới vừa rồi ta chính mình đã là dành mạch nghe thấy được. lư chiêu một nghẹn, chỉ cảm thấy trong miệng cái kia khổ nha, đều con mẹ nó khổ đến trong lòng đi. Hiện nay thật là hối ruột đều thanh. Làm ngươi thổi, ta làm ngươi lại thổi. bang Tú Ngọc một tay nít quyền, liền nghe một trận thấp thấp cốt cách cọ sát thanh, nghe được lư chiêu mặt đều tái rồi. Vừa lúc, ta cũng không yêu gọi người làm, cặp kia kim giản có lẽ liền không phát cái lợi nhuận. Hôm nay chúng ta liền đều dùng ra từng người giữ nhà bản lĩnh tới, hảo sinh khoa tay múa chân một hồi. Nói xong, kéo Lưu Chiêu liền đi. Lưu Chiêu tránh vài cái không tránh ra, cũng cảm thấy ở bên ngoài ném không dậy nổi người này, chỉ phải thất tha thất thểu đi theo đi, trong lòng lại vẫn là đối mục thanh hàn vạn phần oán nghiệm, ánh mắt cơ hồ muốn hóa thành dao nhỏ chọc chết hắn. Có lẽ người khác không biết, chính là hắn cùng cái này thê tử đánh tiểu cùng nhau lớn lên, thập phần rõ ràng lẫn nhau cân lượng. Nếu luận mã chiến. Bàng Tú Ngọc lại là không phải chính mình đối thủ, nhưng nói đến cũng là an binh khí mệt. Phải biết rằng cặp kia kim giản là đôi tay binh khí, chính mình sử dụng trọng côn thiết thương vừa lúc khắc nó. Nhưng nếu muốn trên mặt đất đánh lên tới, ai càng tốt hơn thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa rốt cuộc là nhà mình lão bà, chẳng lẽ thật đúng là cùng đối phó trong quân doanh những cái đó tân binh viên giống nhau, có thể ngoan hạ tâm đi thao luyện, nhận thua hoặc là phóng thủy đi, chính mình phu cương không phân chấn, mặt mũi không tổn. Nhưng nếu là đánh tàn nhẫn Một khi đem Tức phụ Nhi lộng bị thương, chính hắn lại đau lòng. Nay nhưng thật thật nhi là cỡi lên lưng quận khó leo xuống, tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ rốt cuộc là huynh đệ tinh thâm, có lẽ là Mục Thanh Hàn đầu một hồi làm như vậy cáo hát trạng chuyện này, Lương Tâm chưa mẫn, cùng hắn đối diện một lát sau hình như có lời muốn nói, miệng trương mấy trường, rốt cuộc hô, tẩu tẩu chấm đã. Lư Chiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng đối thê tử nói, huynh đệ có chuyện muốn nói. Bàng Tú ngọc ngừng. Liền thấy Mục Thanh Hàn miệng trương lại bế Đóng lại trường, tựa hồ thập phần khó có thể xuất khẩu, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu. Tẩu tẩu, chớ có vả mặt, ngày khác huynh trưởng còn phải luyện binh đâu, tốt xấu lưu chút mặt mũi. Lưu chiêu. Ta đi con mẹ ngươi người thành thật mục thận hành. Bang tú ngọc cười nhạo một tiếng, nghe răng cười, nói, tự nhiên đỡ phải. Mục thanh hàn nhìn hai người càng lúc càng xa bóng dáng, để sau lưng xuống tay, cảm khái vạn ngàn thở dài. Ai? Ta này náo nhiệt, nơi nào là tốt như vậy nhìn, ừ đang lúc triều đình trong ngoài nhằm vào đến tột cùng hay không muốn xuất binh tranh túi bụi là lúc Hà lệ rốt cuộc ngoài ý liệu tình lý bên trong làm ra một kiện thập phần phù hợp hắn cuồng nhân danh hào đại sự. Một ngày này Lâm triều không khí làm theo cứng đờ, đang lúc thánh nhân lại hắc mặt muốn nghe các đại thần cãi nhau khi chờ mặc mấy ngày Hà lệ lại đột nhiên bước ra khỏi hàng, đập đầu xuống đất, dóng dạc hùng hồn nói một hồi lời nói từ đầu tới đuôi đều là ở đốc suất xuất binh. Cùng mấy ngày liền tới Đông đảo triều thần nhất quán tuyển chuyển vu hồi bất đồng chính là. Hà lệ từ đầu đến cuối lời nói đều thập phần kịch liệt liệt kê từng cái các đời lịch đại bởi vì quá mức cẩn nhẫn yếu đuối mà dẫn tới mất nước tang quyền ví dụ cuối cùng rất khoát hạ ngắt lời Đại Lộc một nhẫn lại nhẫn đã là tới rồi không thể nhịn được nữa lui không thể lui nỗ nỗi nếu lúc này lại lui mặt khác nước láng giềng tất nhiên cùng nói theo đến lúc đó thập diện mai phủ bốn bề thủ địch tất nhiên dẫn tới mất nước diệt chủng mà bọn họ những người này chính là tội nhân thiên cổ chính là đã chết cũng muốn bị người chọc đoạn cuộc sống. Vốn dĩ thân cư địa vị cao giả liền thích nghe lời hay, huống chi mấy năm nay thánh nhân càng thêm thiên hảo ca công tụng đức dễ nghe ngôn luận, hà lệ này một mở miệng thật sự cả chiều ồ lên, đồng đảng, đối lập không có một cái không nhét một phen mồ hôi lạnh. Người này là điên rồi đi. Đương đảng tự nhiên lo lắng hắn an nguy, đó là trung lập, thậm chí là đối địch đảng phái cũng có chút hoảng sợ. Đảo không phải nói hắn nhân duyên nhi có bao nhiêu hảo, hơn nữa mọi người lo lắng thánh nhân phản ứng. Thiên tử giận dữ, sát chết trôi trăm vạn. Đổ máu phiêu lô, những lời này không phải nói hảo ngoạn. Đồng dạng một câu, một động tác, một cái biểu tình, ngày thường khả năng không có gì, nhưng một khi thánh nhân bị chọc bao, không nói được liền muốn giận chó đánh mèo một phen, phát tiết một chút, không chừng ai liền phải xui xẻo. Dưới loại tình huống này, họa thủy đông dẫn, làm sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng hà lệ tự nhiên là tốt nhất chi sách, nhưng này việc cũng không phải ai đều có thể làm, như thế nào dẫn, khi nào dẫn đều là phi thường khảo nghiệm người nói chuyện kỹ xảo cùng xem mặt đoán ý năng lực một cái nháo không tốt không những không thể chí đối thủ vào chỗ chết ngược lại sẽ đem chính mình kéo xuống thủy kia mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu nhưng vấn đề là ha lệ người này hành sự xưa nay không kiêng nể gì chưa bao giờ ấn lễ thường quả nhiên là không có dấu vết để tìm lại tư duy nhanh nhẹn ăn nói hơn người trời sinh một bộ từ ngữ trao chuốt thế nhưng làm liền can đối thủ đều thường có không thể nào xuống tay khó giải quyết cảm. Hiện giờ hắn dám chọn ở cái này, đương lúc làm này hành động, chưa chắc không phải có bị mà đến. Nếu là chính mình tùy tiện xuất đầu, hay không liền chúng hắn thỉnh quân nhập úng gian kế. Có thể thượng triều quan viên cơ bản đều là cáo giả, bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt, trong lòng đã qua vô số ý niệm. Nghĩ đến đây, không cấm sôi nổi cảnh rất lên, âm thầm quan sát khởi Đường Nha cùng Hà Lệ bản nhân tới. Liên thấy Đường Nha vẫn là kia phó lao thần khắp nơi, bất động như núi bộ dáng, phảng phất trên mặt đất quỷ sinh tử một đường đều không phải là hắn yêu thương nhất đệ tử giống nhau. Mà Hà Lệ, ai, không nói cũng thế, thằng ngãi này xưa nay quỷ kế đa đoan, xem cũng nhìn không ra cái gì sao tới. Phần 124 Cảm xúc khôi phục bình thường đỗ Hà đang ở trong nhà cùng mục thanh hàn ăn cơm chiều, không khí hòa thuận vui vẻ. Lưu tẩu tử tay nghề càng thêm tinh tiến, hiện giờ nhật tử quá đến cũng thư thái, lại cảm thấy có thể theo như vậy chủ gia thật sự gặp may mắn, liền càng thêm ra sức, cũng chủ động nghiên cứu, nghiền nát. Tiêu chuẩn sớm đã phi a Among nước nô. Nhân gần đây thời tiết nóng bức, Đỗ Hà có thai trong người chịu không nổi lạnh, vừa không dám ăn băng, cũng không lớn dám dùng băng buồn, liền thập phần gian nan. Vì thế không khỏi ăn uống không tốt, mấy ngày xuống dưới thế nhưng thon gầy. Không riêng tới xem nàng Vương Thị đám người cấp khó lường, Mục Thanh Hàn càng là ban ngày ban đêm đi theo thượng hỏa, Lưu Tẩu Tử vì báo đại ân, cũng thường xuyên đồng nghiệp hỏi thăm. Hôm kia mới vừa được cái giải nhiệt canh Phương Nhi, thế nhưng ngoại ý muốn đúng rồi Đỗ Hà ăn uống. Như hôm nay ngày đều uống, ăn uống thế nhưng dần dần đã trở lại. Này Phương Nhi lại kêu Thanh Hạ uống, nguyên bản cũng là một nhà đầu bếp nhân chủ mâu thời gian mang thai ăn uống không khai mà dốc lòng nghiên cứu, chỉ là ước chừng là bởi vì dùng liêu thập phần tiện nghi thường thấy, nấu ra tới nước canh nhan sắc cũng không được tốt xem, đảo bị rất nhiều người nói thượng không được mặt bản, ghét bỏ thô bỉ, này đây không thể truyền khai. Mục Thanh Hàn nhìn thê tử có thể ăn xong cơm, cũng đi theo vui mừng, lại nói muốn thật mạnh thưởng lưu tẩu tử. Đỗ Hà gật đầu, nói, là nên thưởng. Mấy năm nay lưu tẩu tử mẹ con ba ở nhà bọn họ cũng coi như tận tâm tận lực, lại bởi vì nàng tổng cảm thấy chính mình có cái khắc phu quả phụ tên tuổi, đi lên liền so người khác kém một đoạn, thả vẫn là mang theo một cái ngu dại nữ nhi tiến vào, sợ cấp chủ tử trong nhà thêm phiền toái, càng thêm ra sức. thế nhưng chưa từng ra quá một hồi sai lầm. Hiện giờ chính mình thân mình trột dạng, bên người hầu nhìn thấy bất quá đi theo lo lắng một hồi thôi. Lại không có một người như lưu tẩu tử giống nhau chịu như vậy tận tâm tận lực, rảnh rỗi liền đi ra ngoài nhiều mặt hỏi thăm, chớ nói chính mình, chính là cái ý chí sắt đá người cũng nên động dung. Chỉ là lưu tẩu tử mẹ con mấy cái đều thập phần có cốt khí, lúc trước làm việc này phía trước vốn là không nghĩ hồi báo, nếu là cho chút tầm thường tiền bạc vài vóc, không những các nàng chính mình trong lòng biến lưu, cũng dễ dàng kêu mặt khác hạ nhân nói ra chút không dễ nghe lời nói tới. Muốn vẫn là trước kia nhà bọn họ dân cư thiếu thời điểm đảo thôi. Nhưng hiện giờ rốt cuộc nhân khẩu lớn, lui tới giao tế cũng nhiều, hạ nhân cũng nhiều mấy phòng, đôi mắt nhiều, miệng cũng nhiều, vẫn là tiểu tâm chút hảo. Đỗ Hà suy nghĩ một hồi, vỗ tay một cái, nói, ta nhớ kỹ tiểu hạ tuổi cũng không sai biệt lắm, chỉ là nương mấy năm nay cũng có tuổi, trong nhà nhân khẩu cũng nhiều, phảng phất không nghĩ tới này phía trên đi, mà tẩu tử lại không có phương tiện nói, thế nhưng cho tới bây giờ còn không có cái tin tức. Ngày khác ta liền lặng lẽ hỏi một chút, nếu các nàng mẹ con hai đều có ý tứ này, Người ta liền hảo thế nàng tìm một môn việc hôn nhân, tả hưu tiểu hạng ở ta nhà mẹ đẻ. Bên này người một chốc cũng không thể tưởng được này phía trên đi, thả đây cũng là cái thật đánh thật tân điển. Ngươi nghĩ đến rất là chu đáo, mục thanh hàn gật đầu, cười nói, ta là đoan đoan làm không tới cái này, không nói được muốn toàn bình phu nhân làm chủ. Hai người chính nói dởn dàn, chợt thấy bên ngoài trường kinh chạy vào, trên mặt hiếm thấy mang theo chút kinh hoàng, thỉnh an lúc sau hồi bẩm nói, lao ra, phu nhân, đại sự không ổn. Hà Đại Nhân đã xảy ra chuyện. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn đều là cả kinh, vội hỏi chi tiết. Thấy nhà mình lao ra phụ nhân lúc sau, trương kinh thế nhưng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nghĩ nghĩ, lúc này mới đâu vào đấy đem chính mình mới vừa rồi tìm hiểu đến tin tức từ đầu chí cuối nói ra, tuy rằng trung gian khó tránh khỏi có chút lời nói hỗn loạn, nhưng mấu chốt chi tiết đều nói rõ ràng. Hôm nay thượng chiều, Hà Đại Nhân khẩn cầu Thánh Nhân đối chiếu nhung xuất binh, có lẽ là lời nói kịch liệt chút, thế nhưng dẫn tới Thánh Nhân giận dữ Cũng có rất nhiều tiểu nhân bỏ đa xuống giếng, ai ngờ sau lại không biết sao thế nhưng đường trưởng đánh lên tới. Thánh nhân thực sự động chân hỏa, đem hà đại nhân bọn họ trước một người đánh mấy chục bản tử, sau đó liền ném đến đại lao đi. Đỗ hà cùng mục thanh hàn đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, tuy rằng bọn họ sớm đối hà lệ cả gan làm loạn phong cách có điều nghe thấy, nhưng chiều hội mắc mưu thánh nhân mặt nhi ẩu đả đại thân gì đó, không khỏi có chút vượt quá tưởng tượng thái quá. Đúng vậy bọn họ căn bản liền không nghĩ Hà Lệ thế, nhưng khả năng bị người đánh chỉ cần hắn không phải luẩn quẩn trong lòng cùng võ tướng động thủ phóng nhãn cả chiều văn võ đánh giá thật đúng là không mấy cái có thể ở quyền cước thượng thắng qua hắn chỉ là Hà Lệ hành sự phóng đảng về phóng đảng lại phi không hiểu đến xem mặt đoán ý tùy ý làm bậy hạng người tương phản ở hắn đỉnh đạc tục tàng bề ngoài hạng che giấu một viên so tuyệt đại đa số người đều càng thêm tinh tế cẩn thận tâm nếu nói hắn chỉ là bởi vì đối chiếu nhung hành động lòng đầy căm phẫn không có khả năng Ở quan trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, đó là có lại nhiều nhiệt huyết cũng đều lấy hết, hắn sao có thể bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ liền chọc giận thanh nhân. Phu thê hai người trầm mặc sau một lúc lâu, lại nghe mục thanh hàn trước mở miệng hỏi, đường thượng thư gia sao phản ứng. Trương Kinh lắc đầu, nói, nghe nói thập phần bình tĩnh, cùng ngày thường giống nhau như lúc, cũng không quên. Nói lên cái này tới hắn còn cảm thấy có chút tâm lạnh đâu, nguyên bản nghe nói Hà đại nhân cực đến vị này thượng thư đại nhân sung tín. Ngày thường cũng không thiếu cùng hắn chống lưng, nhưng ai biết hôm nay gặp được đại kiếp nạn, hắn ngược lại rụt. Kêu hoàng cung đại lao há là hảo trụ. Hà đại nhân bất quá là cái thư sinh, lại ăn mấy chục bản tử, hiện giờ thiên lại nhiệt, ai ngờ sẽ thế nào đâu. Cùng hà đại nhân cùng hạ ngục còn có ai, ngươi có biết? Trương Kinh gật đầu, lập tức đem mấy người kia xưng hô nói. Chứ bỏ hà lệ ở ngoài lại vẫn có ba người nhiều, trong đó hai cái là trung lập phái, một cái là làm bằng sắt nguy đảng. Mục Thanh Hàn đem khả năng phương diện đều suy nghĩ mấy lần, trước sau không dám hạ đoạn luận, chỉ là đối đỗ Hà nói, ta tổng cảm thấy việc này đều không phải là đơn giản như vậy, nhưng một chốc lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quặc không biết tam tư hay không biết chút cái gì. Lại nói tiếp, chuyện này nếu là trực tiếp hỏi đường nha nói vậy tốt nhất, nhưng nếu đường nha ở triều hội mặt trên đối chính mình đệ tử bị lấy nhập đại lao loại tình huống này đều không nói một lời, lúc này bọn họ tùy tiện đi hỏi, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì tới. Nhưng thật ra Đỗ Văn thường xuyên cùng Hà Lệ ở một chỗ, mấy năm nay cũng càng thêm am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, đó là không biết nội tình, có lẽ còn có thể đoán ra vài thứ. Vừa nói Đỗ Văn, Đỗ Hà nhưng thật ra bắt đầu lo lắng khởi Hà ra tới, chỉ là thở dài, lại nhịn không được nôn nóng, nói, cũng không biết nhà bọn họ loạn thành cái dạng gì nhi, nàng tư nhỏ cùng Hà Đại Nhân tốt nhất, lúc này tất nhiên không dễ chịu. Thế nhân yêu nhất gió chiều nào theo chiều ấy, đó là việc này thật sự có nội tình. Nhưng hôm nay rốt cuộc còn không có bóc ra tới, mà hà lệ xưa nay gây thủ chuốc oán quá nhiều, trước mắt trợ đổ, thả đường nha không tỏ thái độ có lẽ liền tương đương với cho ngoại giới một cái hà lệ bị trở thành khí tử tin tức, không tránh được có kia chờ đê tiện tiểu nhân muốn gặp phong sử đà, bỏ đá xuống giếng. Mục Thanh Hàng nghĩ nghĩ, nói, cứ như vậy, ta đi trước đại lý tự bên kia đi một chuyến, sau đó liền đi tam tư cùng hà phủ nhìn một cái tình huống, ngươi thả an tâm ở nhà chờ tin tức, chớ có kinh hoàng, sự tình tất nhiên có chuyển cơ. Đỗ Hà vốn định đi theo đi, đáng tiếc lại sợ lấy hiện giờ chính mình tình huống, đi theo ngược lại muốn cho Mục Thanh Hàn phân tâm chiếu cố chính mình, không duyên cơ thêm phiền, chỉ phải cường tự nhẫn lại, lại lặp lại dặn dò hắn, làm một có tin tức liền khiến người phi mã tới báo. Mục Thanh Hàn đều nhất nhất đáp ứng rồi, nói xong cũng không đổi xiêm ý gì, chỉ dẫn theo chút ngân phiếu cùng tán bạc vụn, mang theo a đường, Trương Kinh cùng hai cái thân binh liền đi ra ngoài, lưu lại vu mánh cung Đỗ Hà sai phái. Mục Thanh Hàn này vừa đi thẳng đến nửa đêm mới trở về. Vào cửa lúc sau đầy người mỏi mệt, trước sắp xuất hiện mồn khi mang tiền bạc toàn bộ ném ở trên bàn, ung ngục đô liền uống mấy cốc nước lớn, lúc này mới hướng đã đoán ra chút cái gì tới thê tử lắc đầu, nói, "Không thành." Thánh nhân tự mình lên tiếng, đại lý tự trên dưới khẩu phong nghiêm thật sự, vừa không hứa tham tụ, cũng tìm hiểu không ra cái gì tin tức tới. Liên Tống sư bá đều bởi vì cùng dị sư bá có liên hệ, mà bị cấm tham dự này án thẩm tra xử lý. Tam tư bọn họ đảo còn hảo, hà phủ trước mắt nhìn cũng còn an ổn. Ta đem kia hai cái thân binh phân biệt để lại, tùy thời bảo trì liên lạc, để tránh bọn họ gặp được phiền toái, lại lo lắng liên lụy chúng ta mà không mở miệng. Đỗ Hà rốt cuộc không yên tâm, ngày kế trung quy tự mình đi một hồi, thấy Hà gia cùng Triệu phu nhân lúc sau, xem các nàng tuy rằng khó nén u sác, hốc mắt cũng thoáng sưng đỏ, tựa hồ là đã khóc, nhưng tinh thần đảo còn hảo, cử chỉ cũng coi như thông dong, lúc này mới yên tâm. Nhân ra việc này, Hà gia ở Đỗ gia cũng nốc không được, hai ngày này mỗi ngày đều trở về nhìn xem Vừa lúc cấp Đỗ Hà một khối đuổi kịp, nàng cung triệu phu nhân còn có chút băn khoăn, bắt lấy Đỗ Hà tay nói, Đại như Thiên, ngươi còn hoài thân mình, rồi lại kêu ngươi ba ba nhi đi một chuyến, thật sự làm chúng ta này trong lòng băn khoăn. Đỗ Hà an ủi nói, ta thân thể hảo thật sự, thả thời gian mang thai cũng nên nhiều động động, đó là không tới này một chuyến, ở trên núi ta cũng mỗi ngày đi lại, không tính cái gì. Chỉ là ta lại lo lắng các ngươi, ngàn vạn muốn ổn định. Đó là bên ngoài có cái gì không dễ nghe cũng chỉ cho là loạn phong quá nhĩ. Làm quan làm tệ, ai còn không có cái phập phập phồng phồng đâu. Đó là đường thượng thư trẻ tuổi thời điểm, hắn lão sư mới vừa không có kia 2 năm không cũng gian nan thực. Nhưng các ngươi xem hiện giờ, có mấy cái dám khinh thị với hắn. Tự mình an ủi cùng người khác an ủi hiệu quả thật sự bất đồng, chẳng sợ này đó đạo lý hà gia cùng triệu phu nhân đều hiểu, nhưng lại chính thai nghe người khác nói ra, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy càng có thuyết phục lực chút. Hà gia hốc mắt lập tức liền đỏ, gắt gao bắt lấy tay nàng, một mở miệng, sớm chút năm sương hô lại ra tới, "Đỗ tỷ tỷ, ta này trong lòng thật sự là bất ổn, lại cảm thấy nhân tâm lương bạc, thập phần khó chịu." Ban đầu phụ thân còn ở bên ngoài thời điểm, đó là ngẫu nhiên có cái cái gì khúc chiết, cũng không ai dám thế nào, nhưng hôm nay hắn chợt hạ ngục, không cần bên ngoài, ngay cả trong phủ hạ nhân thế nhưng cũng nóng nảy lên, còn có lời đồn đại truyền ra, nói cái gì nhà của chúng ta muốn đổ. Lời còn chưa dứt, Đỗ Hà liền phi một tiếng, cả giận nói, hảo cái không hiểu sự nô tài, là cái nào hôn chứng nói. Ý gì ta nói nên tìm mẹ mình bán đi, nhà chúng ta nhưng dùng không dậy nổi bực này cao tầm mắt hạ nhân, không đến lưu trưa ghê tởm. Nghe nàng như vậy mắng, triệu phu nhân cũng pha rác hạ giận, lập tức gật đầu, khinh phiêu phiêu nói, hôm nay buổi sáng đã kêu người tới, cùng nhau xử trí. Vài người lại nói vài lần, Đỗ Hà chỉ lo vắt hết óc chọn tốt hơn lời nói tới Trần An lại cùng các nàng cùng mắng to kêu mấy cái làm hại Hà Lệ Hạ Ngục tiểu nhân. Hà gia cùng Triệu phu nhân thập phần cảm kích, nhìn nào có chút quay lại lại đây, còn lưu nàng ăn cơm trưa mới đi. Chương 87. Đỗ Hà gia đi lúc sau cùng Mục Thanh Hàn nói lên hôm nay chính mình đi gặp Hà gia cùng Triệu phu nhân sự tình, hai người không khỏi một trận thổ thức. Nói tới Hà gia, Đỗ Hà không khỏi nói, rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương, ngày thường tuy rằng nhìn tùy tiện, tự tin mười phần, không sợ trời không sợ đất. Nhưng rốt cuộc sinh ra thời điểm cũng đã là quan lại nhân ra, cũng không chịu quá cái gì bị khuất, hiện giờ Hà Đại Nhân chợt một đảo, nàng không khỏi liền có chút luống cuống xa xo không được triệu phu nhân vững vàng bình tĩnh. Nhân tâm dễ biến, húng chi bên ngoài những cái đó vốn là định nọt đồ vật, tự nhiên là tường đầu thảo giống nhau tồn tại. Mục Thanh Hàn liền nói, ngươi cũng nói nàng là tự tin mười phần, nói không dễ nghe một chút, nàng tự tin còn không phải là gì sư bá. Rốt cuộc không như thế nào trải qua quá mưa gió. Hiện giờ sư bá tiền đồ chưa biết, nàng hoàng loạn cũng không thể tránh được. Không nói đảo thôi, vừa nói khởi cái này tới, Đỗ hà đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện nơi nào không thích hợp. Thân cận nhất người nhà đột nhiên đã xảy ra chuyện, hoàng loạn không thể tránh được, bi thương cũng không quá. Hà gia phản ứng không thể nghi ngờ thập phần bình thường, chính là như vậy vừa thấy triệu phu nhân biểu hiện hay không quá mức bình tĩnh chút. Mặc dù nàng tuổi đại chút, trải qua mưa gió cũng nhiều, nhưng hà lệ từ khi tiền nhiệm từ trước đến nay, tuy rằng thường xuyên có chút tiểu phong ba. Nhưng là như vậy bị thánh nhân trước mặt mọi người trộm đánh, cũng ném đến lao ngục đi lại là đầu một chuyến, một cái nháo không tốt, khả năng liền không còn có ra tới nhật tử. Gặp được này chờ đại sự, không nói giống nhau nữ quyến, chính là cái quan viên nghe nói cũng muốn sắc mặt đại biến, nhưng mà liền Đỗ Hà hôm nay nhìn đến phân tích, triệu phu nhân không những không phải cỡ nào kinh hoàng ngược lại có chút bình tĩnh quá mức, phảng phất đã sớm dự đoán được có này một kiếp. Đỗ Hà vội đem chính mình cái này phòng đoan nói, mục thanh hẳn cũng thập phần coi trọng Suy nghĩ một hồi, thử phỏng đoán nói, việc này vô cùng có khả năng là sư bá vấn vương đã lâu, cái này đảo không khó lý giải, chẳng lẽ triệu phu nhân trước tiên cũng biết. Nếu bọn họ phỏng đoán trở thành sự thật, như vậy hà lệ này cử tất nhiên tính toán cực đại, vì không để lộ tiếng gió, không lộ ra một chút dấu vết để lại, chỉ sợ hắn liền thân cận nhất người cũng sẽ không nói cho, như vậy xem ra nếu là triệu phu nhân đã sớm biết được. tựa hồ có chút khả năng không lớn. Đỗ hà lắc đầu, như suy tư gì nói. Kỳ thật cũng chưa chắc muốn sư bá vững chắc nói ra. Bọn họ là lão phu lão thê, cùng chung chăn gối như vậy rất nhiều năm, rất ít có việc lẫn nhau gạn. nếu là sư bá sớm, có tính toán, mặc dù không rõ ràng lắm nói ra sinh hoạt hàng ngày chung tất nhiên có dấu vết để lại, triệu phu nhân lại là thận trọng, thông qua một ít hành tích phỏng đoán ra một vài, chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó. Đừng nói là sự tình quan triều đình vận mệnh đại sự, tựa như phía trước mục thanh huy ở bên ngoài có người, hắn đương nhiên là ai cũng sẽ không nói nhưng thương thị lại vẫn như cũ có thể nhận thấy được, này khảo chính là phu thê lâu dài tới nay lẫn nhau hiểu biết trình độ. Nói tới đây, phu thê hai người đều có chút trầm mặc, nhưng trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau lại đột nhiên lại phát giác bọn họ chú ý trọng điểm tựa hồ sinh ra một tia lệch lạc. Không thả mặc kệ triệu phu nhân là như thế nào biết được, lại hoặc là nói nàng đến tuột cùng có biết hay không cái gì nội tình, nhưng nếu đỗ hà đều đã tự mình đi quá một lần, còn một chút tin tức không có được đến, liền chứng minh nàng hoàn toàn không nghĩ nói hoặc là căn bản là vô pháp nói trước mắt việc cấp bách là biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hà lệ bị trảo hạ ngục rốt cuộc là có dự mưu vẫn là chỉ là một hồi ngoài ý muốn nếu là người trước như vậy bọn họ đại có thể mặt ngoài làm ra một bộ hỏa thiêu hỏa liệu nôn nóng bộ dáng nên nơi nơi buôn tẩu liền đến chỗ buôn tẩu nhưng Chung quy biết hắn sẽ không có tánh mạng chi yêu trong lòng an ổn nếu là người sau như vậy đã nói lên Hà lệ thật sự là mệnh huyền một đường đại gia tất nhiên muốn đánh bạc mệnh đi hoạt động Còn phải nhanh một chút, bằng không người này chỉ sợ lần này liền phải thật sự muốn chết ở bên trong. Trước mắt cửa thành đã đóng, không hảo lan lộn, khủng hoàn toàn ngược lại. Mục thanh hàn lại ở trong óc bay nhanh suy nghĩ một hồi, quyết tâm nói, ngày khác ta đi tìm tam tư, nếu hai chúng ta cũng không thể thương nghĩ ra cái cái gì tới, liền trực tiếp đi tìm sư công. Dù sao cũng phải trước mau chóng đem sự tình ngọn nguồn biết rõ ràng mới hảo, bằng không lão như vậy nửa vời treo một lòng thật sự không phải chuyện này. Ngay kế. Mục Thanh Hàn quả nhiên dậy thật sớm, thiên còn không lượng liền chuẩn bị vào thành, làm đầu một cái vào thành người, sau đó trực tiếp gọi đô ra môn. Đỗ Văn lúc này vừa mới cơm nước xong, chính đổi quá si ý đi chuẩn bị đi thượng triều, vừa nghe nói nhà mình muội phu tới, đầu tiên là cả kinh, chợt liền minh bạch hắn ý đồ đến, vội gọi người mời vào tới. Mục Thanh Hàn tiến vào lúc sau cũng không vòng nghĩa, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cũng biết lần này sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đỗ Văn trước gọi người cho hắn thượng một ly ấm áp trà gừng. Sau đó mới nói, nói thực ra, lòng ta thật là có như vậy điểm ý tứ, chỉ là không lớn xác định, chuẩn bị hôm nay hạ chiều lúc sau hỏi một chút sư công. Rất nhiều sự tình chính là như vậy, lúc ấy còn không có phát sinh, cho nên không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng chờ sự tình đã xảy ra, lại hồi tưởng lên lại phát hiện đối phương sớm đã đã cho ngươi nhắc nhở, cũng có rất nhiều chi tiết có thể sờ soạn. Phía trước Hà Lệ không ngừng một lần nhắc nhở quá chính mình cùng Mục Thanh Hàn nên như thế nào ứng đối triều đình thế cục. Đặc biệt là kế tiếp càng ngày càng nghiêm trọng ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến trung chiếm vị vấn đề. Kỳ thật lén đàm luận loại này vấn đề là một loại phi thường đại nghịch bất đạo hành vi, liền cung cấp với ở chú hoàng đế sớm chết, bởi vậy tuy là hà lệ tùy ý làm vậy, phía trước cũng cũng không nói loại này đề tài. Chính là kia một lần hắn không những nói, hơn nữa phi thường kỹ càng tỉ mỉ, trực tiếp liền điểm ra bản thân cùng Mục Thanh Hàn hẳn là như thế nào trạng vị. Lúc ấy Đỗ Văn chỉ cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy được lợi không ít, như thể hồ quán đỉnh chính là hiện giờ nghĩ đến, Hà Lệ chưa chắc không phải ở công đạo một ít sự tình phía sau. Hắn mỗi một câu, mỗi một chữ mắt, mỗi một động tác, ánh mắt, biểu tình, tựa hồ đều ẩn chứa rất nhiều đồ vẩn, chỉ là ngay lúc đó chính mình cũng không có hướng kia phương diện tưởng. Hiện tại Đỗ Văn nghĩ tới, chính là rồi lại bị nháy mắt dâng lên một cổ hàn ý sở bà phụ. Hắn sợ Hà Lệ đã là công đạo hậu sự. Cái này sao được? Cho nên không thể lại chờ đợi, không thể bị động chờ người khác phản ứng, hắn đầu tiên muốn lộng minh bạch Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Thấy Mục Thanh Hàn còn có chút mê mang Đỗ Văn cười khổ một tiếng Dứt khoát nói Còn nhớ rõ thượng một hồi ta cùng ngươi chuyển đạt sư bá nói sao Mục Thanh Hàn nghe xong trong lòng lột bột một chút Cũng có một loại không tốt lắm cảm giác Ta trở về viết sổ con Châm đã Đỗ Văn gọi lại hắn Nói, ngươi thả chờ một chút Hiện giờ thánh nhân là ai nói cũng nghe không đi vào Viết sổ con cũng chưa chắc có thể xem Thả chờ ta đi hỏi một chút sư công Hắn lão nhân già sớm, có chuẩn bị cũng chưa biết được. Trước mắt còn nghĩ nghĩ, Trung quy gật gật đầu, nói, cũng hảo. Giống hắn loại này cấm quân trung võ tướng, tuy rằng phẩm cấp đủ rồi, nhưng là bởi vì chức vị đặc thù quan hệ, như vô truyền triệu, hoặc là chủ động đưa thư tay xin, nếu không vẫn luôn muốn ở trong quân doanh đợi mệnh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hà lệ đám người bỏ tù, phảng phất ấn xuống một cái thần kỳ chốt mở, trên triều đình ở yên lặng hai ngày, lúc sau rốt cuộc lại lần nữa bùng nổ, vô số người sôi nổi đệ thượng sổ con. Hoặc là tiếp tục yêu cầu phát binh tấn công chiếu nhung, hoặc là yêu cầu trừng phạt hà lệ bực này đại bất kính lời nói việc làm, cũng là náo nhiệt phi thường, bất quá mới vừa thượng triều tức khắc trung liền đã ồn ào đến tối bụi, mỗi người đỏ mặt tiền hai. Một cái hà lệ nháo ra tới cũng đã quá sức, thánh nhân hiển nhiên không muốn lại cùng những người này tiếp tục dây dưa, lập tức hắc mặt liền phải hạ triều. Ngay thương cùng hà lệ quan hệ thân mật, hoặc là đường đảng người trong yêu cầu lực bảo hắn cũng liền thôi, để cho người ngoài ý muốn chính là xưa nay không để ý tới triều đỉnh tranh đấu kim gia người thế nhưng cũng thượng thư lự bảo thập phần dẫn người ghé mắt kim trọng đại bá càng là ở thánh nhân hô lên bãi triều phía trước hô to thần không đành lòng trung lương hàn đoan hà lệ hành vi tuy có chút làm càn lớn mật nói không lựa lời nhưng cũng là một lòng vì nước cũng không một chút tư tình a người khác tự nhiên không biết kim gia nhân vi gì thái độ khác thường ở đại gia chốn đều không kịp dưới tình huống thế nhưng chủ động nhảy vào này nước đục chung nhưng đỗ văn lại biết Những người này chắc là ở báo lúc trước hà lệ vì kim trọng giải vây ân tình đi. Ngay cả thánh nhân cũng đối kim gia người loại này hành động rất là kinh dị, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Bất quá vẫn là nhíu mày xua tay nói, không làm ái khanh sự, ngươi chờ chỉ lo dốc lòng liền tu thư liền hảo. Cuối năm khả năng đến. Bởi vì kim gia cùng giang nam quan gia ở thiên hạ văn nhân cảm nhận trung địa vị cao thượng, dễ dàng đắc tội không dậy nổi, mà thánh nhân bản nhân cũng xác thật thích bọn họ làm người cùng phẩm tính, xưa nay coi trọng. Nghe xong lời này đảo cũng không khí, chỉ là cảm thấy có chút dở khóc dở cười, không nghĩ gọi bọn hắn những người này trộn lẫn hợp tiến vào. Cũng không biết mấy người này ăn sai rồi cái gì dược, Ngày thường nhậm triều đỉnh trên dưới có cái gì thiên sối đất động quy mô động cũng không thấy bọn họ nhiều xem một cái, hôm nay mới ra chuyện này, thế nhưng chủ động nhảy ra muốn thay người kêu an. Không phải thánh nhân xem thường bọn họ, hơn nữa kim gia người trời sinh không có loại này đấu tranh thiên phú, thành thành thật thật nghiên cứu học vấn đảo đi làm. Thiên hạ không người có thể ra này hữu, có thể tưởng tượng muốn chơi cái này. Chỉ sợ không ra mấy cái hiệp liền phải cho người ta nuốt liền xương cốt bột phấn đều không còn, thánh nhân tự xưng là là ái tài, tự nhiên không nghĩ nhìn đến loại kết quả này. Nói nữa, hắn nhớ rõ ngày thường này hai bên không những không có bất luận cái gì giao tình, lại còn có tương đương lẫn nhau xem không thuận cũng từng không ngừng một lần từng có chính diện xung đột, như thế nào liền nhớ tới muốn thay đối thủ nói chuyện đâu. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì thế. Gọi được thánh nhân trong lòng hiếm thấy nổi lên gợn sóng. Liền kim gia người đều có thể chủ động mở miệng Thế Hà Lệ nói chuyện, nghĩ đến người này sắc thật. Thánh nhân còn ở nơi này chính mình âm như dương như nghĩ đến hang say, lại nghe kim gia mấy người dập đầu lúc sau lại lần nữa nói, vạn Tuế, thưa khi nào tu đều hảo, đó là vãn mấy ngày cũng không có gì, nhưng trung thần lương tướng chậm trễ không được, còn thỉnh vạn Tuế tam tư, tam tư à. Ngan vạn đừng cùng thuần túy người đọc sách ngoan cố, bởi vì những người này giống nhau đều là thực cố chấp một khi nhận chuẩn chuyện gì, nhậm ngươi nói toạc thiên bọn họ chỉ sợ cũng sẽ kiên định bất gì tiếp tục đi xuống. vốn dĩ triều đình thượng nhóm người này cáo giả cũng đã kêu thánh nhân đủ đau đầu, nào biết nguyên bản quang tám xào cũng không tới kim gia người thế, nhưng cũng phá lệ chủ động trộn lẫn tiến vào. tiêu này thế cục càng thêm rắc rối phức tạp, thánh nhân quả thực đầu lớn như đấu, trong lòng hơi có chút nén lớn giận, nhưng hắn cố tình lại cực thích kim gia người, không hảo phát hỏa, chỉ tức giận hướng bọn họ vây vây tay, nửa khí cường nịnh nói. Ái khanh không phải này, phía trên người không cần nhiều lời, tốc tốc trở về tu thư đi. Nói xong cũng không đi xem Kim Gia mấy cái con mọt sách sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, trực tiếp đã kêu thị vệ hai người vừa đấm vừa xoa mảnh đất đi xuống. Vốn dĩ triều đình thượng thế cục thật sự là đã như nước với lửa, hai bên rằng co không dưới, nhưng trước mắt Kim Gia nhảy ra chặn ngang một đòn, tức khắc khiến cho đã thành hình lực lượng đối lập đã xảy ra thiên đại biến hóa, ước sao mấy ngày nội sẽ có kết quả. Phần 125 là mấy người này một nháo, thánh nhân hoàn toàn đã không có tiếp tục người nghe người dài dòng tâm, dứt khoát lưu loát liền phải hạ chiều, chính mình thẳng phủi tay tới phía sau đi, mặc kệ dư lại một đám đại thần hoặc thật hoặc giả khóc thét kêu gọi. Đỗ Văn nguyên bản cao cao treo tâm cũng bởi vậy mà rất lớn buông xuống một đoạn, đái mọi người tốt 5 tốt 3 đi ra ngoài, hắn chạy nhanh đi vài bước đuổi kịp vài vị kim gia trưởng bối, vẫy chào tới mặt đất, thành tâm thành ý nói lời cảm tạ. Kim Trọng nhị bá lại là có chút xấu hổ chắp tay, nói, hổ thẹn. Ta đám người hơi ngôn nhẹ, xem ra lại không thể giúp gấp cái gì. Từ khi lần trước Hà Lệ không so đo hiểm khích trước đây cứu Kim Trọng lúc sau, Kim Gia người liền thập phần động dung, đối hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều, cũng vẫn luôn nghĩ khi nào còn ân tình này. Nhân tình không phải hảo thiếu, nhân gia không thúc giục ngươi còn, ngươi lại không thể không ghi tạc trong lòng. Bằng không nếu tương lai gặp được giao động nền tảng lập quốc kinh thiên đại sự, Hà Lệ cố tình mở miệng, bọn họ là giúp vẫn là không giúp đâu. Hiện giờ khó khăn đụng phải chính mình có thể cơ hội ra tay, nhưng mà kết quả lại tựa hồ cũng không có cái gì đại tác dụng, kim gia người không khỏi thập phần hổ thẹn. Đỗ Văn lại không như vậy tưởng, ngược lại cười nói, chư vị chớ nên tự coi nhẹ mình, vài vị này ngoài dự đoán mọi người cử chỉ đã là quái thế cục, có tương lai, có tương lai à. Nói thật, kim trọng này vài vị thúc bá cùng hắn bản nhân thật sự là một mạch tương thừa, đều là đối với cục diện chính trị không quan tâm cũng không mất cảm, nghe xong lời này còn có chút nốc tưởng Đỗ Văn An ủy bọn họ lập tức càng thêm hổ thẹn Đỗ Văn lại hết sức giải thích vài câu mấy cái bốn năm chục tuổi người lúc này mới mơ mơ màng màng gật đầu chỉ là cáo từ thời điểm Tựa Hồ nhìn vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ Tựa Hồ không tin chính mình này khinh phiêu phiêu thả bị thánh nhân đương trưởng bác bỏ thăng nói mấy câu có thể đối đại cục khởi cái gì tác dụng Đỗ Văn càng thêm cảm nhận được những người này khả kính đáng yêu lại cung cung kính kính đối bọn họ hành lễ nhìn theo một hồi chờ hắn vừa mới ngồi dậy tới Lại thấy nơi xa đường nha gã sai vật chạy chậm lại đây, nói đường nha muốn gặp hắn. Nay vẫn là đường nha lần đầu tiên chủ động muốn gặp hắn, Đỗ Văn bản năng chấn hương tinh thần, thoáng sửa sang lại y hề quan, bước nhanh theo đi lên. Chờ hai người ở đường phủ ngồi xuống, ăn một lát trà, Đỗ Văn mới hỏi chính mình như vậy lại đây thích hợp hay không. Đường nha xua xua tay, nói, nguyên bản là không lớn thích hợp, bất quá trải qua hôm nay này vừa ra, lại cũng không sao. Đỗ Văn lại nhìn hắn một cái. Sát nhận này không phải đang nói đùa, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ là hắn rồi lại nhịn không được miên man suy nghĩ, cảm thấy mấy năm nay sư công tựa hồ là càng sống càng tuổi trẻ, chẳng lẽ thật là bởi vì thắng lợi đang nhìn, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cho nên càng thêm có buôn đầu. Đường Nhan nói thẳng hỏi, Kim Gia người là chuyện gì xảy ra? Hà Lệ cùng Kim Gia mọi người ước đoán hắn lại rõ ràng bất quá, tuy rằng không tới chết thù nông nỗi, nhưng bởi vì hai bên đều là ngoan cố loại, trừ phi một phương trước túi đầu bằng không tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình. Nhưng mà, liền hắn biết, mặc kệ là kim gia người vẫn là hà lệ, tựa hồ ai cũng không có công khai túi đầu. Một khi đã như vậy, hôm nay kim gia người ở trên triều đình thái độ khác thường biểu hiện liền thập phần đáng giá nghiêng ngẫm. Đỗ Văn Vội đem phía trước thánh nhân nhất thời tâm huyết dâng chào, ý muốn đem kim trọng cùng thất công chúa xứng thành một đôi hoán ngẫu tiền căn hộ quả nói, đường nha nghe xong cười khẽ ra tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối, lại không nói lời nào. Đỗ văn đoán không ra hắn ý tưởng, lại có chút lo lắng hắn bởi vì phía trước hà lệ không có lộ ra quá chuyện này cụ thể chi tiết mà tâm sinh bất mãn, vội chia sẻ trách nhiệm giải thích nói, nhạc phụ đại nhân nguyên bản không yêu quản, là ta cùng thận biết không nhẫn xem kim trọng tao này thảm trạng, lúc này mới cưỡng cầu hắn. Đường Nha lại cười vài tiếng, tựa hồ là nghe được cái gì rất thú vị sự tình, nói, ta liền nói kia tiểu tử khi nào như vậy rộng lượng, liền chủ động đi quản bực này nhàn sự. Cũng thế. Các người này đối cha vợ con rể cũng coi như bổ sung cho nhau. Hoan gia nên giải không nên kết, nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân đến muốn tốt hơn nhiều. Đường nha tự nhiên là minh bạch đạo lý này, nghĩ đến hà lệ cũng đều không phải là không biết. Chỉ là có biết hay không cùng có thể hay không đi làm xong tất cả đều là hai chuyện khác nhau. Hán thiên tính cho phép, xưa nay tôn sùng làm theo bản tính. Rất nhiều thời điểm thà rằng ăn chút tiểu mệt, cũng không muốn bẻ chính mình tính tình. Nhân vô thập toàn, con người không hoàn mỹ. Đó là trên quan trường nhuộm dần mấy chục năm cáo giả cũng có rất nhiều biết rõ không tốt, lại trước sau không muốn hoặc là không thể sửa đổi tới chi tiết. Loại này quyết định quả thật sẽ chính mình mang đến phiền toái, nhưng rất nhiều thời điểm lại cũng có thể đủ đổi lấy kết xù hồi báo, tỉ như nói thánh nhân tín nhiệm. Giống nhau thân cư địa vị cao người đều sẽ có khống chế người khác thói quen, tỉ như nói thánh nhân. Mà muốn khống chế người khác, liền yêu cầu bắt lấy đối phương nhược điểm cùng khuyết điểm, chỉ có như vậy, địa vị cao giả mới có thể cảm thấy an tâm. Cảm thấy hắn là thật thật tại tại mà bắt được ngươi người này, mới có thể chân chính yên tâm đem sự tình phái cho ngươi làm. Mà nếu một cái cấp dưới quá mức hoàn mỹ, khó tránh khỏi làm thượng vị giả sinh ra một loại không thể nào xuống tay không khỏe cảm, càng khó lấy sinh ra tín nhiệm. Bởi vậy đường nha đảo cũng không buộc chính mình ái đồ đương cái song người. Nhưng càng thêm chính là như vậy tính tình, nếu ngẫu nhiên thỏa hiệp một hồi, đổi lấy hồi báo nhưng thật gọi người kinh hỉ không thôi. Đỗ văn thuật lại mục thanh hàn đám người lo lắng sau. Liên hỏi phía chính mình muốn hay không thượng sổ con, hoặc là có thể vào xem gì đó, bởi vì triệu phu nhân chờ cũng thập phần lo lắng. Hiện giờ thời tiết nóng bức, lao ngục bên trong có bao nhiêu ấm ức, nhạc phụ đại nhân lần đầu ăn bản tử, cũng không biết hiện giờ thế nào. Hôm kia thận hành cũng tự mình đi hỏi, nói đúng không làm tiến, không biết hiện giờ như thế nào. Đường nha nhàn nhạt nói, này đảo không cần lo lắng, lão phu đã gọi người đi qua, đảo còn có thể chịu đựng được. Các ngươi nên thượng sổ con liền thượng sổ con. Nên như thế nào liền như thế nào, nếu một chút phản ứng cũng không có, ngược lại gọi người khả nghi. Vốn chính là bên người thân nhân, như thế trợt ngông tao đại nạn. nếu là bọn họ nhất phái tâm bình khí hòa, ngược lại không bằng kim gia người như vậy nhiệt tình, ngược lại dễ dàng bị người hoài nghi là trước đó thông đồng hảo có điều mưu đồ. Một gia một trẻ nói hồi lâu, Đỗ Văn lúc này mới thật cẩn thận mà tiến vào chính đề, hỏi ra ở trong lòng nấn ná đã lâu vấn đề, hà lệ lúc này rốt cuộc có phải hay không có dự mưu? Đương Nha cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ là ý có điều chỉ nói, thánh nhân thật sự an nhàn lâu lắm. Đương Kim 4 là trời sinh tính ôn hòa, chán ghét binh qua cùng chiến tranh, hiện giờ lại đã tuổi già, ý chí chiến đấu tự nhiên càng thêm ma diệt, càng thêm không yêu nói những việc này. Có lẽ hắn cũng cảm thấy bị nước láng giềng như vậy đối đãi, đã có chút không thể nhịn được nữa, nhưng mà vài thập niên như một ngày ôn hòa diễn xuất, làm hắn chậm chạp không thể hạ quyết tâm. Không nói đến khai chiến liền ý nghĩa muốn cậy vào chính mình xưa nay không lớn yêu thích võ tướng như vậy thánh nhân có một loại đánh chính mình mặt xấu hổ cảm giác hơn nữa làm một cái lây văn trị quốc quân chủ chỉ sợ chính hắn cũng có chút hoài nghi ta có thể đánh hảo trợn sao vạn nhất đánh không hảo sẽ làm sao hắn một đời anh minh chẳng phải muốn hủy ở này mặt trên tả hưu chính mình lại ngao hai năm liền phải thoái vị tội gì mạo thiên đại nguy hiểm chi bằng đem cái này nan để để lại cho hậu đại nếu là chiếu nhung thái độ nhu hòa chút. Hai bên thật có thể đạt thành nhất trí, dùng một hai cái công chúa liền đổi lấy mấy năm hòa bình cùng chính mình hoàn mỹ xuống sân khấu. Tựa hồ cũng không tính cái gì lô vốn mua bán. Đường Nha không dám nói chính mình đoán toàn đối, nhưng hắn hiện giờ cũng là đã hầu hạ quá hai đời đế vương người, đối này đó tâm tư suy đoán đều có phương pháp, phòng chừng 8, 9-0-10. Quả thật thánh nhân bản nhân có thể chờ, nhưng mà đường Nha chờ không được, cả nước trên dưới ba thánh cũng chờ không được. Muốn thánh nhân mau hạ quyết đoán, chiếm trước tiên cơ. Nhất định phải có ngoại giới mãnh liệt kích thích cùng thúc đẩy Nhưng mà này cũng không phải một việc dễ dàng Nguy hiểm to lớn, không thua gì vốt dâu hùm Thôi có vô ý, không chỉ có không đạt được mục đích Ngược lại muốn đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh Thời tiết càng ngày càng nhiệt An an tĩnh tĩnh ngồi ở trong phòng đều thường xuyên có bị đè nén cảm giác Vô số ba cánh khát cầu một hồi mưa to Rửa sạch tận thế gian bực bội Màn đêm buông xuống, mưa to tầm tã Hà gia còn ở nhà mẹ để làm bạn triệu phu nhân Lưu lại đô văn một người cô trầm nan miên, lan qua lộn lại ngủ không được. Một đạo sấm sét ở chân trời nổ tung, sau đó lấy không thể ngăn cản khí thế quần cuộn mà đến, ở giữa không trùng tàn sát bừa bãi. hắn đơn giản khoác quần áo đi vào bên cửa sổ, nhìn chầm chầm khi đó thỉnh thoảng cắt qua phía chân trời tia chớp chiếu sáng lên màn đêm nhìn sau một lúc lâu, lại dơ tay đi tiếp kia vội vàng mà xuống đầu mưa to điểm, chỉ cảm thấy này đó cứng rắn lạnh như băng bọt nước giống như đập vào chính mình trong lòng giống nhau. Ngáy mắt muôn bản suy nghĩ đều hóa thành một tiếng thở dài Ai? Ngày kế buổi tối mục thanh hàng tới khai phong bên trong thành tìm Đỗ văn nói chuyện Do hỏi hắn trước một ngày hỏi đường nha kết quả Sao biết đẩy môn đi vào liền phát hiện bên trong thế nhưng còn đứng một cái quách du Nói đến hắn cùng quách du cũng có hồi lâu không có đã gặp mặt Hơn nữa bởi vì hậu kỳ chính kiến bất đồng Đảng phái tương dị Hai người bất chi bất giác trùng cũng liền kéo ra khoảng cách Lúc này tai kiến Thế nhưng hoàng hốt có vật là người phi cảm giác Mục Thanh Hàn hướng hắn gật gật đầu, vừa muốn mở miệng liền phát hiện đối phương cùng Đỗ Văn chi gian không khí thập phần không giống bình thường, thế nhưng ẩn ẩn kích động một cổ tức giận. Không đợi hắn nói chuyện, Đỗ Văn đã cười lạnh ra tiếng, đối quách du nói, nhắc tào tháo tào tháo đến, hắn cũng tới, ngươi có nói cái gì không ngại lại đối hắn nói một lần, thả nghe hắn như thế nào đáp lại. Mục Thanh Hàn bản năng cảm thấy ở chính mình tới phía trước, nơi này khả năng đã xảy ra một ít thực không thoải mái sự tình, hơn nữa phi thường nghiêm trọng. Đón mục Thanh Hàn tầm mắt. Vương Du quả nhiên mở miệng nói, "Ta biết các ngươi cùng Hà Lệ quan hệ phỉ thiện, nhưng này hai ngày trên Triều đỉnh hướng đi thế cục, các ngươi cũng đều thấy, thánh nhân mặt rồng giận dữ, các ngươi nếu ở cái này, đừng khẩu mạnh mẽ vì hắn biện bạch làm bảo, không chừng khi nào liền phải bị giận chó đánh mèo." Tiếu đại nhân hiện giờ không ở khai phòng, ngoài tầm tay với, Hà Lệ hạ ngục có hắn lão sư, Đồng Liêu cùng Vãn Bối hỗ trợ giải vây, nhưng nếu là các ngươi cũng đi vào, lại có ai tới vì các ngươi nói chuyện? Mục Thanh Hàn cuối cùng là nghe Minh Bạch Nguyên lai like hắn ý tứ là muốn bên ta cao cao treo lên, lập tức cũng thập phần không vui nói, khoáng chi, ngươi ta quen biết một hồi, nhận thức cũng có mấy năm, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng chúng ta chính là này chờ bạc tình quả nghĩa người. Bỏ đá xuống giếng giả nhiều, dệt hoa trên gấm giả cũng nhiều, đưa than ngày tuyết mới đáng quý, nếu ngay cả chúng ta đều không nói lời nào, còn có thể trông cậy vào ai xuất lực đâu. Có tình có nghĩ là đáng quý, nhưng tổng phải có mệnh ở mới được nha. Quách du cũng là thật nóng nảy thế nhưng không màng dáng vẻ hô to lên. Hắn biết hai vị này ngày cũ bạn tốt xưa nay tính cách quật cường, lại là trọng tình nghĩa người, muốn thuyết phục bọn họ thay đổi lập trường cùng chủ ý đều không phải là chuyện dễ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Chính mình du thuyết nửa ngày, đỗ văn thế nhưng chút nào không dao động, mục thanh hàn càng là hầm cầu cục đá, lại sú lại ngạnh, thật sự kêu hắn vô kế khả thi. Mục thanh hàn không phải cái nói nhiều, thấy quách du như thế hành sự cũng không thế nào tranh luận phản bác chỉ là đáy mắt toát ra thật sâu thất vọng. Hắn biết, có lẽ Quách Du bản thân cũng không có cái gì ác ý, cũng là thiệt tình lo lắng bọn họ an nguy mới khẩu ra lời này, không tiếc tự mình tới cửa du thuyết. Rốt cuộc đối với Quách Du mà nói, Hà Lệ bất quá là triều đình rất nhiều quan viên chung một vị, hơn nữa vẫn là cùng nhà mình lão sư chính kiến không hợp một vị. Nếu nói Quách Du ngóng trông Hà Lệ chết đảo không đến mức, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ nhìn nhà mình hai vị bạn tốt, vì cứu vớt một cái hắn trong mắt người qua đường mà lâm vào nguy cơ Nhưng mà Đỗ Văn cũng không để ý này đó, lập tức mở miệng châm chọc nói, người ta cách ra này đó thời gian, thật sự cắt có tiến bộ. Câu cửa miệng nói quân tử nhân nghĩa mà tụ, tiểu nhân lợi tận tắc tán, ta lại là làm không tới tiểu nhân. Mấy năm nay Hà Lệ giúp hắn thật nhiều, lại thường xuyên chỉ điểm, làm hắn lúc nào cũng có rực rỡ hẳn lên cảm giác, lúc này mới có hôm nay Đỗ Văn. Nếu là chính mình chỉ lo ở cầu người thời điểm thân thiện, người khác gặp nạn liền chạy nhanh tránh thoát, tránh còn không kịp. Này cùng những cái đó doanh doanh nóng vội tiểu nhân có gì phân biệt. Thấy Quách Du còn muốn lại khuyên, hắn cũng là càng nghị càng giận, lồng ngực nội một cổ khí không ngừng quay cuồng, mấy dục tắt nước. Chỉ cảm thấy ngày xưa đủ loại chỉ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại chỉ như hôm nay sinh. Bất quá ngắn ngủn mấy năm sớm đã cảnh còn người mất, ngày xưa đem rượu ngôn hoan, cùng trung trí hướng một màn một màn toàn đạo hóa thành xem qua mây khói, tất cả đều là hư vô. Liên giống như trong ngộng kia trên mặt hồ một vòng minh nguyệt, nhìn Mỹ Nhưng đã tất cả đều là hồi ức, chỉ dùng đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng một đụng chạm, liền liền rối tinh rối mù nát đầy đất. Đỗ văn hít sâu một hơi, thế nhưng xoay người túm lên đặt ở án trên đài giao dọc giấy, giơ tay chém xuống, đem một khối và táo chặt đứt, hung hăng vứt trên mặt đất, nói, cổ ngữ co vân, đã bất đồng khó lòng hợp tác, người ta nếu ai theo ý nấy, cũng không cần miễn cưỡng, nhưng ngươi như vậy kêu ta làm kêu tiểu nhân cử chỉ, thật sự không thể nhẫn. Hôm nay người ta liền cắt bảo đoàn nghĩa Từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, ngươi ta không còn căn hệ. Có lẽ là quá mức tức giận, có lẽ là quá mức đau lòng, hoặc là này hai loại cảm tình đều như vậy mãnh liệt, thế cho nên Đỗ Văn Thanh âm đều đang run rẩy. Mục Thanh Hàn nhịn không được trận tròn đôi mắt. Ngươi đây là làm gì? Quách Du nhìn trầm trầm kia tiệt bay xuống trên mặt đất vạt áo, cứng họng thất sắc. Hắn một khuôn mặt trướng đến đỏ tím, cả người đều run lên, run run rẩy rẩy chỉ vào Đỗ Văn mắng, Hảo ngươi cái Đỗ Tam Tư. Hà lệ là ngươi Thái Sơn cha vợ, chẳng lẽ ngươi ta mấy năm nay huynh đệ, cùng trường chi tình đều là giả? Ta lại đây nói những lời này là yếu hại ngươi sao? Vẫn là nói ta chính là kia chờ tiểu nhân, kêu ngươi khinh thường cùng chi làm bạn. Hắn vẫn luôn nói đến thanh âm nhẹ ngào, đô văn lại không cùng hắn đối diện, chỉ là ngạnh cổ kêu hắn đi. Quách du quả thực phải bị tức chết, không được lặp lại cái gì hảo tâm trở thành lòng lang giả thú, khỏe mắt dư quang thiết thấy một bên trầm mặc vô ngữ mục thanh hàn, càng là giận từ trong lòng khởi vướng về phía hắn quát dao nhỏ còn ở nơi đó như thế nào ngươi cũng muốn cùng ta cắt bảo đoạn nghĩa sao mục thanh hàn gắt gao ninh mày thật sâu mà nhìn hắn một cái lại mở miệng thanh âm lại thập phần bình tĩnh nói ta không biết những lời này lại so với đỗ văn dứt khoát kết thúc cắt bảo đoạn nghĩa hành động càng tiêu quách du khi không đánh vừa ra tới mới vừa rồi đỏ tím mặt nháy mắt tuyết trắng hắn lại nhảy chân mắng bài câu tựa hồ cũng cảm thấy đã thương tâm lại tuyệt vọng đơn giản không cần phải nhiều lời nữa ném tay háo đi rồi Chờ Quách Du đi rồi, Mục Thanh Hàn đi lên đem kia giao dọc giấy cầm trong tay, trở tay ném về ô bông, đối Đô Văn thở dài, ngựa ra không hối hận. Đô Văn hung hăng nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, thật mạnh gật đầu nói, ngựa ra không hối hận. Hai người bay nhanh mà trao đổi một chút tin tức, liền đơn giản thu thập một ít đồ vật đi đại lý tự tham Hà Lệ. Lần này tuy rằng vẫn là không được làm cho bọn họ đi vào, chính là cũng đã cho phép chuyển giao đồ vật. Đại lý tự người đưa bọn họ mang đi thức ăn cùng quần áo dược phẩm trợt đều nhất nhất lục xem qua, lúc này mới đưa vào đi. Phụ trách trông coi nhà tù người cùng Tống Bình có cũ, tuy rằng bởi vì phía trên còn không có minh xác ý chỉ xuống dưới, hắn không có phương tiện trắng trận táo bạo chiêu ứng, nhưng ít nhất từ hắn qua tay đổ vật gọi người yên tâm. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàng trước khi đi, người nọ còn lặng lẽ nói, Hà Đại Nhân thương thế cũng không trọng, hôm kia thượng thư Đại Nhân dược cũng đã đưa vào tới, may mà cũng không có thiêu cháy. Hiện giờ nhìn tuy rằng gầy ốm, nhưng tinh thần còn hảo. Mới vừa còn gọi ta cho các ngươi tiện thể nhắn đâu, nói hắn hết thể mạnh khỏe, các ngươi không cần lo lắng, có việc thả trực tiếp đi cùng Thượng Thư Đại Nhân Thương Nghị. Thẳng đến lúc này, hai người mới xem như hoàn toàn yên tâm. Phía trên thái độ liền ảnh hưởng đến phía dưới người hành động, từ trước mấy ngày liền ít nhất tặng đồ đều không cho, cho tới bây giờ còn có thể mang lời nhắn ra tới, biến hóa đâu chỉ nhỏ tí theo. Thuyết minh thánh nhân tuy rằng không có minh sát nhả ra, nhưng ít nhất thái độ đã mềm hóa, hơn nữa triều chủ chiến phương diện này nghiêng. Hai người lại mã bất định để chạy đến Hà Phủ, đem tin tức này nói cho triệu phu nhân cùng Hà Gia, nhất thời mọi người đều đều hỉ khí rưng rương, chỉ cảm thấy thấy được hy vọng. Hà Gia hỉ cực mà khóc, liên thanh niệm Phật, nói, a di Đà Phật, a di Đà Phật, đó là mất thánh tâm, quan nhi ném cũng không quan trọng, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Triệu phu nhân cũng rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Đối hai người tự đáy lòng nói lời cảm tạ nói, đã nhiều ngày ủy khuất các ngươi làm, làm phiền các ngươi nơi nơi tìm hiểu, nói vậy cũng ăn không ít bế môn canh đi. Bởi vì Đỗ Văn theo chân bọn họ vốn chính là người một nhà, lời này đảo khó mà nói, liền nghe Mục Thanh Hàn nói, ngài nói chính là nơi nào lời nói, chẳng lẽ ngày thường chúng ta liền không đến quá Hà đại nhân chiêu ứng. Nếu lúc này sống chết mặc bay, còn tính người nào? Người nói vô tình, người nghe có tâm, Thiên Đỗ Văn nghe xong lời này lại bị gợi lên đầy ngập rối sâu. Thẳng kêu hắn đem mới vừa được đến một chút ý mừng đều cấp hòa tan. Lại qua hai ngày, Hà lệ còn không có bị thả ra, Thánh nhân lại đột nhiên lại hạ chỉ bắt một cái khắc quan viên đi vào, thả ngay kế lại phái chư danh xét nhà quen tay tiết sủng đem nhà hắn sao cái đế nhi hướng lên trời. Thế nhưng được một trăm nhiều vạn kim châu, nếu là đổi thành tiền mặt, chỉ sợ gần hai trăm vạn. Tin tức truyền tiến vào ngày ấy, Lưu chiêu cùng Bảng tú Ngọc đang ở đỗ hà cùng Mục Thanh Hàn trong nhà ăn cơm, lúc ấy còn cười nói, được, đánh một trượng giai đoạn trước quân phi có. Đỗ Hà nói, cũng không biết thánh nhân là chuyên chọn cái này đương lúc xét nhà, vẫn là trong nhà lao vài người cung ra tới. Mặc kệ thế nào, cái này chậu phân là khấu định rồi. Giống Hà lệ loại này xưa nay không làm cho người thích cũng liền thôi, há qua thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không chê thiếu. Hoặc là nguyên nhân chính là vì ngày thường hình thức không kiêng nể gì, không muốn quẹo vào, bên ngoài người ngược lại bất quá hoài nghi là hắn mật báo. Nhưng mặt khác kia vài vị bị chảo quan viên liền thảm, tên kia bị xét nhà quan viên tội không đến chết. Nói vậy quá mấy ngày cũng đã bị thả ra. Hắn cực cực khổ khổ tích cóp cả đời giá, là có khó khăn mới bỏ cho tới bây giờ địa vị, lại một sớm bị người thọc giao nhỏ, như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Lại qua hai ngày, Hà Lệ cùng một vị khác quan viên rốt cuộc bị thả ra, chức quan cũng không núp đích, độ hà đám người chỉ cảm thấy thiên đều tình. Tuy rằng sớm coi đoán trước, chính là chờ bọn họ thật sự nhìn đến Hà Lệ hiện giờ tình huống khi, như cũng cảm thấy thập phần chua xót. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ cũng mới mấy ngày nha, Nguyên bản hảo hảo một người liền cùng lột một tầng da dường như, trực tiếp gầy một vòng lớn nhi. Ban đầu Hà Lệ vẫn luôn khí phách hăng hái, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời. Nhưng hiện tại ngồi ở đại gia trước mặt người này lại sắc mặt vàng như nến, da bọc xương, phảng phất lập tức già rồi mười mấy tuổi. Hơn nữa hiện tại đã 7 tháng, bên ngoài nhiều nhiệt nha, đó là ở trong phòng ngồi vẫn không nhúc nhích cũng thường xuyên sẽ cảm thấy bực mình, cần phải phong cái băng buồn, nhưng mà Hà Lệ trên người thế nhưng bọc xuân thu mới có thể xuyên trường tụ đại xam uống cũng là mạo nhiệt khí nước ấm. Đỗ Văn nhịn không được hai mắt phiếm toan, run rộng hỏi, ngài đây là làm sao vậy? Hà lệ miễn cướng cười, vừa muốn mở miệng, rồi lại đột nhiên ho khăn lên, qua hồi lâu mới xuyến đều hơi thở, nói, không sao. Phần 126 chương 88 Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, mọi người lại cảm thấy dường như đã có mấy đời, giống như phân biệt suốt cả đời như vậy lâu dài. Lúc này một lần nữa lại gặp được Hà lệ, mới xem như chân chính coi à. Đại nạn qua đi cảm giác Đỗ văn thế hà lệ cắt hai khối nhì dưa hấu Cắt đại cái dưa hấu dưa hấu Thân thủ đưa tới hắn trước mặt nhịn không được trách cứ nói Ngày sau nếu lại có chuyện như vậy Tốt xấu trước tiên cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi Ngài không biết đi vào đã nhiều ngày Lại kêu chúng ta những người này cỡ nào suốt ruột Hai người đã là sư bá sư điệt Lại là cha vợ con rể Quan hệ tự nhiên so người khác tới Muốn càng thêm thân cận chút Này dưa hấu da mỏng thịt hầu Hồng hồng nhương nhi hát hát tử Thập phần no đủ còn không có để sát vào cũng đã ngửi được một cổ thanh hương, thả lại là con rể thân thủ phụng dưỡng, hà lệ trong lòng thập phần ước tiếp, tuy là đã uống lên một bụng dược, cũng cảm thấy rất co ăn uống, cười ăn một tiểu khối, sau đó mới xua tay ý bảo ăn không vô, lại nói, loại chuyện này như thế nào có thể trước tiên lộ ra tiếng gió. Vạn nhất hai vách mạch rừng, chẳng phải đào hố tự trôn. Có chuẩn bị tâm lý cùng ngoại ý muốn biết được tin tức sau có khả năng sinh ra phản ứng luôn có khác nhau, nếu là này đó vạn bối nhóm một cái không lắm cho người ta nhìn ra điểm cái gì, kia thật sự là muốn toàn quân bị diệt, cái gì đều không cần suy nghĩ. Đối với qua đi mấy ngày ngục chung trải qua, Hà Lệ cũng không nguyện nói thêm, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là do hỏi thân thể hắn trạng huống, lại thảo luận chút triều đình thế cục. Hà Lệ ho khan vài tiếng, lại gom lại vạt áo, kết quả Triệu phu nhân đệ thượng trà nóng giải khát, lúc này mới chậm rãi nói, ta đã chính thức thoát hiểm, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ triều đình thượng sự, lại chưa chắc liền nhanh như vậy kết thúc. Nghe hắn lời nói có ẩn ý, đổ hà bọn người là tinh thần rung lên, tập trung tinh thần mà nghe hắn tiếp tục nói. Tiền trong quốc khố tài đều là hiểu rõ, chiếu nhung cũng có chút đập nồi dìm thuyền ý tứ, không phải dễ đối phó, một trận thật muốn đánh lên tới, phòng trường cuối cùng cũng thừa không dưới cái gì. Ai cũng không muốn gánh vác cái phá của hoàng đế danh hảo kêu hậu nhân tranh cãi, nhưng nếu muốn động tư khố, thánh nhân cũng chưa chắc sẽ không đau lòng. Không nghĩ động chính mình tiền, rồi lại không thể không chi ra tuyệt bút tiền bạc. Cường thu thuế thuế tự nhiên không thể thực hiện, như vậy này một khối từ đâu tới đây đâu. Mọi người nghe xong đều là một lăng, nháy mắt nhớ tới hôm kia bị xét nhà tiền kia quan viên, hô hấp đều trở nên rồn rập. Còn có cái gì có thể so sánh xét nhà tới tiền càng mau càng ổn đâu. Hà Lệ nói quả nhiên không tồi. Hắn bị phóng xuất ra ngục về nhà ba ngày sau, lúc ấy cùng hắn một khối bị trảo đi vào vài tên quan viên cũng lục tục bị phóng thích trở về, một cái hai cái nhìn cũng là mặt như giấy vàng, hấp hối so với hắn còn không bằng. Ngay sau đó, đại lục triều lập quốc tới nay lớn nhất quy mô xét nhà hành động, voanh voanh liệt liệt bắt đầu rồi. Ngắn ngủ 5 ngày trong vòng tổng cộng có 7 tên tứ phẩm trở lên quan viên bị an thượng bao gồm thu nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật chờ các loại tội danh xét nhà, kê biên tài sản ra tới tang vật chất đầy hơn phân nửa cái quốc khố, bảo thủ phòng trừng cũng có 1100 nhiều vạn lượng. Toàn bộ quan trường đều đi theo thần hồn nát thần tính lên, mà cùng chi tương phản lại là cả nước trên dưới lê dân bá tánh cùng kêu lên reo hò, hô to và thuế. Kỳ thật dân chúng loại này tồn tại là dễ dàng nhất thỏa mãn, cũng dễ dàng nhất bị lừa gạt. Bọn họ yêu cầu phi thường đơn giản, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, nhân thân an toàn được đến bảo đảm là có thể đủ chân thành ủng hộ tại vị hoàng đế. Mấy năm nay đại lộc tuy rằng cũng coi như là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhưng tầm thường dân chúng đỉnh đầu cũng không tính cỡ nào dư giả. Hiện giờ hoàng đế nhất cử sao ra như vậy nhiều tài sản trào ra tới như vậy rất nhiều sâu mọt, tham quan ngay sau đó lại tuyên bố cả nước trên dưới miễn thuế một năm gọi bọn hắn như thế nào không mang ơn đội nghĩa cảm động đến rơi nước mắt chỉ hận không được đem vị này từ thượng vị bắt đầu cũng đã cho bọn hắn mang đến quá rất nhiều lợi ích thực tế hoàng đế coi là từ xưa đến nay đầu một cái tài đức sáng suốt chẳng sợ hắn trong khoảnh khắc đã kêu đại gia đi tìm chết chỉ sợ cũng có rất nhiều người sẽ cho rằng hắn có khổ trùng sau đó không chút do dự đi tìm chết từ lập quốc tới nay Như thế đại quy mô xét nhà hành động chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, thẳng gọi người hô to mở rộng tầm mắt. Nhưng mà sự thật chứng minh, này xa xa không phải cao chiều. Xét nhà hoạt động tiến hành đến ngày thứ sáu, rốt cuộc có một vị ra ngoài mọi người ngoài ý liệu cấp quan trọng nhân vật ngã xuống. Lục nghe. Trước các lão lục nghe. Làm bốn các lão chi nhất lục nghe đã từng phong cảnh vô hạ, nếu không phải con rể không biết cố gắng, lúc này tất nhiên còn cao cao tại thượng. Tất cả mọi người cho rằng hắn bị tức chức quan. Chỉ giữ lại tước vị cùng vinh dự danh hiệu đã là nghèo túng cực kỳ, nào từng tưởng còn có hôm nay. Ngày nay tới quả thực không hề dấu hiệu. Chứ bỏ không khí túc một chút, tiếng gió khẩn trương chút, một ngày này lại phảng phất bất quá là nhất tầm thường bất quá một lần triều hội. Sau đó đột nhiên liền có mấy người nhảy ra buộc tội lục nghê, liệt kê từng cái hắn nhiều đạt hơn 20 điều tội trạng. Lục nghê bản nhân tội danh bao gồm thu nhận hối lộ, cầm giữ triều chính, kết bè kết cánh từ từ. Mà người nhà của hắn cũng không thể chạy thoát căn hệ. Cái gì cho vay nặng lãi, sử dụng tiền tài âm thầm hiệp trợ đầu cơ trục lợi quan chức, chiếm đoạt ruộng tốt, khinh nam bà nữ trở, danh mục so lục nghe bản thân đều muốn nhiều ít rất nhiều lần. Nguyên bản lục nghe tuy rằng không có chức quan, nhưng trên người còn có một cái tước vị cùng thái tử thái bảo hư trước, cho dù nhàn phu ở nhà, như cũ thập phần phong cảnh. Hiện giờ hắn đột nhiên bị buộc tội, chứng cứ vô cùng xác thực, chân thật đáng tin, thánh nhân lại dứt khoát lưu loát loát hắn tước vị cùng hư trước, biếm vì thứ dân Đây mới là chân chân chính chính tử đám mây phía trên té nước buồn Hắn còn tính tốt, tốt xấu thánh nhân niệm hắn là hai triều nguyên lão, càng vất vả công lao càng lớn, chỉ biếm vì thứ dân, sao không ra sản, lão thê cháu gái đều không có việc gì, mà kia một chúng vây cánh cùng mặt khác người nhà, lại không như vậy may mắn. giết sát, quan quan, lưu này lưu này, bán đi bán đi, đã từng hiển hách nhất thời lục phủ liền như vậy ầm ầm sợ, gọi người thổn thức không thôi đồng thời lại cảm thấy có chút môi hở răng lạnh, trong lòng run Lục Nghe đã từng như vậy cao cao tại thượng, cơ hồ là tất cả mọi người yêu cầu ngước nhìn tồn tại. Hiện giờ nói suy tàn thế, nhưng cũng bị bại hoàn toàn. Như vậy bọn họ này đó tiểu tôm tiểu cua lại nên như thế nào? Mục Thanh Hàn nghe xong trầm mặc thật lâu sau, sâu kín thở dài, xem ra liền tính là lúc trước không có chúng ta, thánh nhân cũng không sẽ nhẫn lại lâu lắm. Đỗ Hà cũng là cảm khái vạn ngàn nói, Dương Kim nhìn ôn hòa, nhưng thực tế thượng tiểu gì tâm cao khí ngạo. Lúc trước vừa mới kế vị, đối với triều đình đem không lực hữu hạn. Cũng ngại với tiên hoàng di mệnh, lúc này mới không thể không chịu đựng vài vị phụ chính đại thần tồn tại. Hiện giờ hắn đều nhịn hơn phân nửa đời, tưởng cũng là mau đến cực hạn, mắt thấy cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu thời gian, liền muốn tới xả giận sao. Hay là sẽ không sợ người khác nói hắn khí tiết tuổi già khó giữ được. Thật muốn từ bọn họ người đứng xem góc độ tới nói, thánh nhân này nhất cử động kỳ thật không thể nói cỡ nào thỏa đáng. Nói không dễ nghe một chút, hắn đã năm 60 tuổi. Đó là thân thể lại ngạnh lãng còn có thể tại vị nhiều ít năm đâu. Mà lục nghe so với hắn tuổi tác còn muốn đại, thả hiện giờ cánh đều đã bị cắt đoạn, rốt cuộc phiên không dậy nổi cái gì đại song gió, nếu đều đã nhịn phía trước vài thập niên, đó là lại nhẫn mấy năm thì đã sao. Tốt xấu còn có thể lưu cái hậu đái tiên hoàng gì thần hảo thanh danh. Mục thanh hàn đối nàng cách nói đầu buồn cười, cười lắc đầu, nói, hắn chính là thật sự không thể nhịn được nữa, mới không đành lòng đi. Đường kim xưa nay là cái hảo thanh danh, sĩ diện người cơ hồ là nhịn cả đời chỉ sợ lúc ban đầu hắn cũng cảm thấy lục nê khẳng định sẽ so với chính mình chết trước thả lúc trước mới vừa cái vị cánh chim chưa phong rất nhiều chuyện sát thật yêu cầu như vậy một cái đức cao vọng trọng lại có khả năng láo tướng toạ chấn lúc này mới một nhẫn lại nhẫn nào biết lục nê thọ mệnh như vậy trường thủ đoạn như vậy cao không chỉ có chậm chạp bất tử ngược lại còn đánh bừa một cái mạng già đem chính mình rất nhiều môn sinh đệ tử cùng vây cánh đỡ lên vị cái này tiêu thánh nhân trong lòng là cái cái gì tư vị nhi Vừa vặn gần nhất thánh nhân liên tiếp xét nhà, thả lại đại chiến sắp tới, cũng theo hắn chưa từng có quyết đoán hạ quyết tâm. Làm hai triều nguyên lão, Lục Nghê thu hoạch phong thưởng vô số kể, lại có từ trên xuống dưới các mặt các loại yêu kính, tuy là hắn không cố tình đi tham, sở tích góp xuống dưới tài phú cũng cực kỳ khổng lồ, bởi vậy chờ nhà hắn kê biên tài sản ra tài sản mới vừa nhất thông kê ra tới, khiếm sợ không thôi dân gian liền đã có tiếng gió truyền ra, nói hắn nguyên là cái lớn nhất sâu mọt. Lục Nghê nghe xong những lời này sau, Cái gì cũng chưa nói, mà khi vãn liền đem chính mình cấp treo cổ. Trước khi chết, hắn để lại một phong huyết thư, kể ra chính mình đối tiên hoàng tưởng niệm, đối hiện giờ loại này kết cục bi phẫn. Đáng tiếc này phong huyết thư cũng không có truyền tới bên ngoài đi, lục nghe tắt thở lúc sau không bao lâu, thánh nhân nanh đốt cũng đã đem này huyết thư lặng lẽ lấy đi, giao cho thánh nhân xem sao liền đốt thành cho tẫn. Lục nghe tự sát thời cơ thật sự quá mức mẫn cảm, phía trước còn có không ít người đồng tình hắn dốc hết tâm huyết cả đời thế nhưng đổi đến như thế kết cục. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng tự sát liền có bộ phận người bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không sợ tội tự sát Mục Thanh Hàn nghe nói lúc sau liền đối thê tử thở dài nói, vô luận như thế nào, thánh nhân cũng làm quá mức chút. Trên làm dưới theo, nếu không phải có hắn phong túng cùng ngầm đồng ý, bên ngoài sao có thể truyền thành như vậy? Có thể thấy được thánh nhân mấy năm nay tuổi lớn, càng thêm duy ngã độc tôn tự cao tự đại lên, nào đến như vậy đồng ruộng đã là có chút không quan tâm. Đỗ Hà thổn thức một phen, lại lôi kéo hắn lặp lại dặn dò nói. Vết xe đổ, sau xe chi sư. Chúng ta cũng không cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ cần có thể người một nhà có thể bình bình an an sinh hoạt liền hảo. Mục Thanh Hàn biết nàng lo lắng cái gì, chỉ là vỗ tay nàng, mang theo tự rêu nói, ngươi tưởng cũng quá xa chút, ta hiện giờ bất quá là cái con tôm, muốn kêu người khác chuyên tâm đối phó ta, thả có chờ đâu. Ngươi cũng quá mức khiêm tốn chút. Đỗ Hà bật cười nói, phóng nhãn triều đình trong ngoài, hai mươi mấy tuổi tứ phẩm quan có mấy cái. Nói không chừng sớm đã có người theo dõi ngươi đâu, thả đem ra căng thẳng đi. Nàng la cười nói, nhưng này nội dung lại không thể cười nghe, bởi vì loại sự tình này liền sợ có cái văn nhất, một khi bị người theo dõi, lại tưởng thoát thân liền khó khăn. Bên ngoài tiếng gió tuy khẩn, nhưng hai người ngày đêm bên nhau, nói nói cười cười, khổ chung mua vui, đảo cũng không cảm thấy gian nan. Từ an toàn về nhà lúc sau, hà lệ liền phá lệ mà điệu thấp lên, cả ngày ở nhà đóng cửa không ra, người ngoài một mực không thấy nhưng rốt cuộc là thoát hiểm, tuy là phong cảnh không hề, Hà Gia cũng cảm thấy thập phần vui mừng, rốt cuộc một lần nữa có tươi cười. Ngày này Đỗ Hà về nhà mẹ đẻ, Hà Gia cũng cảm kích nàng trước một thời gian đãi nhà mình trước sau như một, càng thêm cùng nàng muốn hảo, liền cường lưu nàng ở một đêm, ngày kế cùng đi dạo phố chọn mua đồ vật, thay đổi tâm tình. Từ Đỗ Hà có thai lúc sau, ít nhất chơi bóng loại này kịch liệt vận động liền rốt cuộc chưa làm qua, Hà Gia nhưng thật ra còn thường xuyên cùng tô tú đám người một chỗ chơi đùa. Hôm nay cũng là tới tân làm một bộ kỵ trang, mùa hạ thiên nhiệt, dễ dàng ra mồ hôi, vật liệu may mặc liền muốn khinh bạc thông khí lại hút hãn, kỵ trang hao tổn lại mau, tự nhiên cũng muốn đổi tân. Nhà này bố cửa hàng cũng là khai phong thành nổi danh láo cửa hàng, các màu nam bắc hàng hóa thập phần đầy đủ hết. Hai người liền chọn lầu hai rửa cửa sổ vị trí ngồi, lại kêu một hồ trà cùng tám làm ướt quả cái đĩa, vừa nói vừa tuyển. Đỗ Hà túi đầu nhìn xem chính mình dài rộng không ngừng một tấc vòng eo, thập phần thuận thức lại đầy mặt cực kỳ hâm mộ mà đối với Hà gia chọn tốt vải dặm sở tới Sở lui. nàng cũng muốn đánh cậu. Cả ngày ở nhà ngẹn đều phải ngẹn đã chết. Hà gia nhìn ra nàng tâm tư, lại không trực tiếp an ủi, chỉ là nhẹ nhàng nuốt nàng bụng nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ai cũng đừng nói ai. Ngươi hâm mộ ta, không nghĩ tới ta càng hâm mộ ngươi đâu. Rốt cuộc tại thế nhân trong mắt, nữ tử sớm thành gia, sinh nhi dục nữ giúp chồng dạy con mới là chính sự. Nhưng hôm nay nàng thành thân cũng có đã nhiều năm. Thế nhưng vẫn như cũ không cái động tĩnh, thực sự có chút nóng lòng. Nhất nhưng khí chính là, khoảng thời gian trước Hà phủ đại loạn, bên ngoài truyền ra tới tiếng gió thế nhưng cũng có vài câu xả đến trên người nàng. Nói cái gì nàng là cái không đẻ trứng gà, ban đầu chính là Hà lệ mạnh mẽ ghép chính phủ mới thảo đố văn như vậy làm con rể. Hiện giờ Hà gia đổ, Đỗ bảng nhãn lại phát triển không ngừng, Hà gia nữ nhi đến nay mà ngay cả nửa cái trứng cũng chưa hạ, không nói được chính là không thể, không chừng khi nào liền phải bị hưu chỉ đem triệu phu nhân khí thất khiếu bốc gói suốt đêm gọi người đi ra ngoài cha tuyên bố ngày sau tất yếu trả thù hiện thực chính là như vậy ngươi không thành thân thời điểm mọi người đều thúc giục ngươi thành thân ngươi một khi thành thân mọi người liền bắt đầu thúc giục ngươi muốn hài tử sinh hài tử lúc sau nếu là cái nam hài còn hảo nếu là nữ hài nhi tất nhiên lại ghét bỏ không thể sinh nhi tử mà mặc dù là một lần là được con trai chỉ sợ cũng sẽ có người nói nhân khẩu đơn bạc thúc giục cả đời tái sinh đỗ hà thầm nghĩ May mắn ta sớm liền cấp trong nhà vị kia làm tốt tư tưởng chuẩn bị, hiện giờ chỉ sợ hắn còn muốn lo lắng ta chọn nam khinh nữ đâu. Tưởng quy tưởng, những lời này nàng lại khó mà nói ra tới, chỉ sợ tiến thêm một bước kích thích đến hà ra, chỉ là thiệt tình thực lòng nói, chiếu ta nói, ngươi thế nhưng không cần xuất ruột. Nếu là có thể tuyển, ta còn tưởng vãn mấy năm đâu. Hiện giờ làm thành bộ dáng này khen ngược lạc, cái gì đều làm không được, thiên các ngươi có thể chơi, mà ta chỉ có thể nhìn. Chờ thêm mấy năm mới hảo đâu chúng ta cũng chơi đủ rồi, thỏa mãn, lại dưỡng cái hoa hoa ra tới giải buồn nhi, dạy hắn cùng chơi đùa chẳng phải vui sướng. Lời này thật không đơn thuần là nói đến an ủi hà Gia. Kỳ thật mặc kệ là Đỗ Hà vẫn là mục thanh hàn, đối với phía trước hai người sinh hoạt thập phần vừa lòng, cũng không có cái gì vội vã muốn hài tử ý niệm, cũng thường xuyên uống chút bức tử canh. Ai ngờ cũng không biết là uống không đủ thường xuyên vẫn là kê phương thuốc dược tính quá mức hòa hoãn, thế nhưng liền có cho nên nói ngay từ đầu biết được chính mình mang thai thời điểm, đỗ hà là thất vọng, kinh ngạc, ngoài ý muốn lớn hơn vui mừng. Nàng mới bao lớn nha, đời sau cũng bất quá đại học mới vừa tốt nghiệp, nói câu không phụ trách nhiệm nói, nàng chính mình cũng chưa chơi đủ đâu. Nhưng mà thế nhưng đã có, chính là thiên định duyên phận, nàng lược một dối giắm lúc sau cũng liền thoải mái. Hà gia lại vẫn là không thể tiêu tan, thở dài nói, ta nương cũng thường xuyên nói ta đâu, ta chính mình cũng cảm thấy lao cứ như vậy không phải chuyện này nhi. Lại nói cũng không nhỏ lạc, đều 22 Đương thời nữ hải nhi phần lớn 17-18 tuổi cũng đã gả chồng Thường thường năm đó hoặc là năm sau liền mang thai sinh con Giống các nàng như vậy đã xem như rất là ít có kết hôn muộn và hắn dự Đặc biệt lúc này duy nhất chiến hưu thế nhưng cũng có Cũng không trách hà già sốt ruột Hai người nói nửa ngày, đem trong tiệm vải dệt đều lăn qua lộn lại xem biến Cũng tuyển mấy con, trưởng quầy tự mình hỗ trợ đóng gói hảo Lại tự mình đưa ra môn, còn đối đô hà hỏi Phu nhân vợ tiểu nhân cũng là xem, âm dương tuần du lục yêu nhất, đại đạo vô cương hảo tuy hảo, lại cảm thấy có chút không lớn đối tỷ vị, không biết tiên sinh khi nào lại viết cái thú vị. Cũng hảo kêu tiểu nhân một nhìn đã mắt. Đỗ Hà thầm nghĩ ngươi thật đúng là cái trong nghề, không riêng ngươi cảm thấy không hợp tỷ vị, đó là ta chính mình cũng là càng viết càng họa càng cảm thấy không hợp ăn uống đâu. Chỉ là nhà ngươi tiên sinh cũng muốn ăn cơm đâu, không thiếu được muốn hơi đón ý nói hiểu một chút thị trường. Đặc biệt tại đây loại có thái hậu loại này cấp bậc cấp quan trọng fans mỗi ngày thúc giục bản thảo đề ý kiến dưới tình huống, muốn không kiêng nể gì mà tự do phát huy, thật sự quá yêu cầu dũng khí cùng quyết đoán. Nàng đã ở vô số lần tỉnh lại cùng tự mình tỉnh lại trung thầm hạ quyết tâm, tiếp theo buồn kiên quyết không cần khai cùng tôn giáo cùng với bất luận cái gì thành viên hoàng thất yêu thích có liên quan đề tài. tình đến lúc đó lại có người nhảy ra soát tồn tại cảm, sai xử chính mình như vậy như vậy. Đỗ Hà liền cười, nói, không cần phải gấp gáp đã nghĩ kỹ rồi, bảo đảm thú vị, thả già trẻ hàng nghi. Chỉ là gần nhất thời tiết nhiệt, ta ăn uống không được tốt, ngủ đến cũng không an ổn, có chút cái mệt. Tưởng trước đem đại đạo vô cương hảo sinh thu cái cái đuôi, sau đó chờ thiên lệnh phỏng trường liền có. Nàng sắc thật đã sớm đã nghĩ kỹ rồi đề tài, liền họa một quyển ăn ăn ăn mỹ thực truyền tranh, mỹ thực đề tài, đây mới là chân chính thời gian lâu di tân. Bảo quản không mặc kệ khi nào đều bất quá khi, mặc kệ ngươi là cái gì bối cảnh, cái gì giới tính. Cái gì chức nghiệp, cái gì tính cách cũng mặc kệ là nam nữ già trẻ, bần cung phú quý, làm quan nhi kinh thương vẫn là áp tải múa thức bán nghệ, dù sao cũng phải ăn cơm đi. Nghe xong nàng bảo đảm, trưởng quay quả nhiên nhạc nở hoa, vội vàng chắp tay nói, kia cảm tình hảo, tiểu nhân liền chờ nhìn. Hà gia cũng hướng nàng cười, nói, nhìn ngươi hiện giờ hỗn, nói không chừng đời sau viết sách sử thượng, ngươi cũng là một thế hệ văn hào đâu. Nói được mọi người đều cười ha hả, phản phất mấy ngày liền tới áp lực không khí đều bị tách ra chút. Hai bên người đang muốn phân biệt, chợt nghe phố đối diện chuyển đến một trận ồn ào. Đỗ Hà bản năng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đó là một nhà hiệu cầm đồ, cửa có mấy cái tuổi trẻ nữ tử đang ở xe rách, vây quanh hảo những người này đang xem. Nàng híp mắt nhìn một hồi, liền phát hiện mấy người kia giống như đều có chút quen mắt, lập tức vô vô bên người Hà Gia, nói, ngươi xem đó có phải hay không lục duy thu. Đứng ở nàng đối diện căm eo lớn tiếng nói chuyện có phải hay không tô tú. Hà Gia vốn dĩ chính đỡ nàng lên xe ngựa. Nguyên bản không lưu ý đối diện tình huống, nghe xong lời này cũng hướng bên kia nhìn lại, lập tức nói, quả nhiên vẫn là người hảo nhã lực, nhưng còn không phải là các nàng, rồi lại ở chỗ này nháo cái gì. Bên kia trưởng quầy cũng còn không có đi vào, nghe xong lời này theo bản năng nói, vị kia lục cô nương cũng là thập phần đáng thương, mấy năm nay trong nhà liên tiếp gặp bất hạnh, cố tình. Hắn còn chưa nói xong đâu, cũng đã chính mình phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ý thức được trước mắt hai vị này nhưng còn không phải là lúc trước vặn ngã lục nghe mở ra lục ra trượt xuống chi lộ hai vị đầu sỏ gây tội thê tử. Chính mình thế nhưng ở nhân gia trước mặt nói cái này, thật sự nên tác. Trường quay vội vàng lại đối Đỗ Hà cùng Hà gia tạ lôi, thập phần nuôn nóng. Đỗ Hà xua xua tay, không những không hướng trong lòng đi, ngược lại cũng đi theo cảm khái một câu, đó là trong nhà trưởng bối phạm tội nhi, nàng bất quá khuê các một cái tiểu cô nương, có thể biết được cái gì, lại có thể làm cái gì. Mặc dù ngoài miệng không lớn tha người, cũng không cần cứ như vậy, lại là có chút qua vừa dứt lời, liền nghe bên kia tô tú cất tiếng cười to lên, lại đối lục duy thu khiêu khích nói, ngươi không phải rất đắc ý sao? ai đều trướng mắt, ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, dường như chính mình cỡ nào thành cao giống nhau. lúc này ngươi nhưng thật ra lại cùng a, lại lăng a. nói xong, lại giơ tay đi ngạnh túm lục duy thu trong lòng ngược tay lại. lục duy thu ăn mặc một thân màu lam nửa áo cũ váy, cũng không phải cái gì đặc biệt tốt nguyên liệu, xem hình thức càng là một hai năm trước. nói câu không khách khí nói. Nếu đặt ở trước kia lục gia phát đạt thời điểm, chỉ sợ lục gia nô tỳ đều sẽ không xuyên loại này xiêm y điề. Phần 127. Trên người nàng thế nhưng cũng không có mấy thứ trang sức, nhặt nhẻo đến quả thực có chút đáng thương. Thấy Tô Tú tới đoạt chính mình tay nải, Lục Duy Thu nháy mắt mặt đỏ lên, cũng dùng ra ăn mại sức lực, gắt gao trở về túm. Chỉ là nàng ngày thường chỉ đọc viết tự, ngâm thơ vẽ tranh, nơi nào là cung mã thành thạo Tô Tú đối thủ. Bất quá lôi kéo vài cái, tay nải đã bị đoạt qua đi. Lục Duy Thu gấp đến độ đỏ hốc mắt, lớn tiếng nói: trả lại cho ta. Thấy nàng như vậy, Tô Tú càng thêm đắc ý, đột nhiên đem nàng đẩy cái lão đảo, trở tay bắt lấy tay nải thượng nút phòng lọng, dùng sức giun lên. Trong bao quần áo lập tức dứt ra tới rất nhiều châu quang bảo khí đồ vật, cái gì trâm cài, vòng tay, hoa thay, tiêu trung quanh bá tánh một trận hết đợt này đến đợt khác hô nhỏ: hảo a! Thấy rõ ràng bên trong tàng đồ vật lúc sau, Tô Tú càng thêm lên mặt, chỉ vào Lục Duy Thu nói: nhà ngươi đã sớm bị sao? Mấy thứ này sớm nên thu về quốc khố, các ngươi cũng dám tàng tư. Mấy ngươi còn tuyên bố nhà mình là thư hương thế gia. Thật sự là muốn tiền không muốn mạng sao? Nói xong, xung quanh lại là một trận cười to. Cách xa như vậy, Đỗ Hà Phảng phất đều có thể cảm nhận được Lục Duy Thu nan kham cùng hỏng mất. Nàng gắt gao cắn môi, một đôi mắt Phảng Phất có thể phun ra hỏa tới, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Tú, hốc mắt trung ẩn ẩn có thủy quang phản hiện. Nhưng mà nàng không có khóc, từ đầu đến cuối đều không có khóc. Chẳng sợ nhìn mấy cái tài chất yếu ớt vòng ngọc rơi trên mặt đất, rơi dập nát, kia hai bao nước mắt cũng vẫn là quật cường ở hốc mắt trung đảo quanh. Chuyện tới hiện giờ, đỗ hà nơi nào có thể đoán không ra từ đầu đến cuối đâu. Lục ra xét nhà tới lại cấp lại mau, nhưng rốt cuộc tòa nhà lớn, sân lại nhiều, từ bắt đầu đến kết thúc cũng có một hồi lâu. Còn nữa lục gia người cũng không phải ăn chay, nói vậy liền tính là ở hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, cũng có thể nắm lấy cơ hội trộm tàng khởi một ít không đục lỗ châu áo. Hiện giờ lục nghe đã chết, thánh nhân cũng không hảo cầm dư lại mấy cái cô nhi quả phụ làm cái gì, liền đem các nàng đều phóng ra. Đáng thương lục duy thu mẹ con qua đi vài thập niên, vẫn luôn cầm y đi ngọc thực mười ngón bụng dính dương xuân thủy, chớ nói làm việc nhà, đó là vì tiền tài phát sầu sự chỉ sợ cũng không có một hồi. Hiện giờ nhà bọn họ bị sao, đương gia chủ cột lại không có, đó là nói không nên lời nghèo túng, nói bất tận thê lương. Nhưng dù vậy, tồn tại người cũng còn muốn sống sót nha vì thế Lục Duy Thu liền tự mình ra tới đến trang sức, nào biết không ngờ lại bị Lao Thoan gia cấp bắt được, lúc này mới có trước mắt một màn này. Tô Tú cùng nàng xưa nay không đối phó, phía trước lại từng không ngừng một lần chính diện xung đột, các có thắng bại, như thế nào sẽ bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Mắt thấy không lâu trước đây còn cao cao tại thượng, vị chết cái mỏ vẫn còn cứng đối thủ một mất một còn thế, nhưng nghèo túng đến phải làm chính mình đồ vật đã tới sống hoàn cảnh. Tô Tú trong lòng miễn bàn nhiều thông khoái. Nàng mồm mép từ trước đến nay không phải cỡ nào linh hoạt, nhưng hôm nay lại như có thần trợ, một trương miệng liền hận không thể nói tận thiên hạ nhất tranh chua ngôn ngữ, đem lục duy thu cùng chết đi lục nghề tổn hại không đúng tí nào, cơ hồ không xứng là người. Cuối cùng nàng càng là chỉ vào lục duy thu cái mũi mắng, ngươi không phải luôn luôn đều nói ngươi ông ngoại như thế nào như thế nào yêu thương ngươi sao. Ngươi lại muốn như thế nào như thế nào hiếu kính hắn. Hiện giờ hắn đã chết, ngươi sao còn muốn mặt dày mày dạn tồn tại, đơn giản cũng cắt cổ thượng điếu. Đừng đi âm phủ hầu hạ hắn như thế nào. Nếu nói bên cũng liền thôi, nhưng Tô Tú cùng Lục Duy Thu quả thật có hiểm khích, cũng bất quá là hai nhà trưởng bối lập trưởng chính kiến bất đồng dẫn tới hai người bọn nàng miệng lưỡi chi tranh, có từng thực sự có quá cái gì khắc cốt minh tâm thù hận. Hiện giờ Lục ra cửa nát nhà tan, từ đây lúc sau liền muốn hoàn toàn chưa gượng dậy nổi, đó là phía trước có cái gì ân đoán cũng nên xóa bỏ toàn bộ, Tô Tú tội gì còn muốn như vậy cầm một cái người chết nói chuyện này. Cũng thật sự quá mức có lý không tha người chút. Tuy là phía trước đồng dạng cùng Lục Duy Thu từng có xung đột Đỗ Hà cùng Hà gia đều xem đến liên tiếp những mảy, trong lòng thập phần hụt hứng. Chắc không được tuy là tô gia trên giới kiệt lực mà sát nhà mình thổ phỉ xuất thân, cũng vẫn có rất nhiều người âm thầm chầm biếm, lại khinh thường với cùng bọn họ làm bạn. Ban đầu Đỗ Hà còn cảm thấy là những người đó quá mức cổ hủ, thanh cao, tổng mang theo thành kiến xem người, nhưng hôm nay xem ra, quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Ai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Tô ra những người khác đô hà không có gặp qua, tự nhiên cũng không hảo phán xét bọn họ phẩm tính là người, nhưng hôm nay vừa thấy tô tú như vậy hành động, nhất thời đem nàng phía trước cho chính mình lưu lại ấn tượng tốt tất cả đều mặt sát. Nhìn cỡ nào sang sảng tiêu sái một cái cô nương, như thế nào phỉ khí như vậy trọng. nay còn không có xong đâu. Có lẽ là thấy lục duy thu thế nhưng nhìn xuống, khó khăn tìm về bãi tô tú tự nhiên không hài lòng không ngờ lại dùng chân đem trên mặt đất những cái đó hóa bị đâm cho thay đổi hình hoặc là đã hoàn toàn vỡ vụn châu đáo trang sức nghiền vài cái, lại luốt hạ chính mình trên cổ tay vòng tay liền lục duy thu trong lòng ngực ném đi, ác ý tràn đầy cười khẩy nói, ai nha, lại là chậm chế ngươi phát tài, nhìn các ngươi hai mẹ con hạ như vậy gian nan, này vòng tay liền thưởng các ngươi sống qua đi. Tốt xấu đương đổi mấy cái tiền, cũng mua hai thân thể mặt siêm ý thìa xuyên. Nàng như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Lại lặp lại đem đối phương tôn nghiêm cùng nhân cách tất cả đều đạp lên dưới chân, đó là người chết đều nên cấp khí sống, huống chi vốn là có chút tính tình lục duy thu. liền thấy luôn luôn văn ngược lục duy thu thế nhưng từ bỏ chính mình ưu thế, tê tâm liệt phế hô một tiếng, sau đó rôi thẳng hai tay chiều tô tú trên mặt chụp tới. Tô tú bản nhân cũng không dự đoán được lục duy thu thế nhưng sẽ có như vậy quyết đoán, cũng là cho hoảng sợ. Chỉ là nàng rốt cuộc xuất thân võ tướng thế gia phản ứng ngại bén, thân thủ mạnh mẽ. Đột nhiên hướng bên cạnh lui một bước, Lục Duy Thu liền phát cái không, chỉ dùng móng tay câu lấy nàng tóc châm. Tô Tú còn không có phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó liền thấy kia chỉ chính mình thích nhất châm cài rơi xuống trên mặt đất, sau đó nửa bên tóc đen đều rơi rụng mở ra. Mặc hắn là ai, ở trên đường cái phi đầu tán phát đều buồn cười cực kỳ, cũng có thể cười cực kỳ. Trung quanh đầu tiên là ngần ra, tiện đà buộc phát ra một trận cười vang. Cười nhạo người khác nháy mắt thành bị cười nhạo, cái này làm cho Tô Tú như thế nào chịu được. Nàng nhất thời liền hoa hoa gọi bậy, mắt hạnh trợn lên, mày liễu dựng ngược, phấn mặt mang sát. Trên trán gân xanh đều phồng lên, mắt thấy nếu là tức giận đến tàn nhẫn. Đỗ hả cùng hà gia đều ám đạo không tốt. Các nàng là biết tô tú tính tình, kia cô nương nhất giữ rằng như hỏa, cùng ngươi hảo nhưng thật ra có thể không so đo chi tiết, nếu là nhìn ai không vừa mắt, tùy thời đều khả năng động thủ đánh người. Quả nhiên, không đợi các nàng nghĩ ra biện pháp gì ngăn lại trận này cho khôi hải, liền thấy tô tú đã cao cao giơ lên tay một cái tát đem lục duy thu ném đi trên mặt đất nàng là cái gì tay kính nhi lục duy thu lại là cái gì thể trạng nay một cái tát đi xuống cả người đều cấp đánh ngông chạm đều đứng không vững ngã xuống đi thời điểm cái chán sắt trên mặt đất phá thật lớn một khối ra, máu tươi nháy mắt dọc theo nàng rảo hảo khuôn mặt chảy xuống tới lại từng dọt thấm vào cổ áo vây xem trong đám người phát ra liên tiếp kinh hô cùng kêu thảng thiết ai cũng không nghĩ tới nguyên bản là hai cái cô nương cãi nhau thế nhưng phát triển tới rồi trước mắt đổ máu sự kiện Như vậy đi xuống còn lợi hại. Đỗ Hà đôi mắt đều thẳng, không hề do dự, lập tức đối "Hôm nay đi theo chính mình ra tới Vũ Mạnh nói, người chạy nhanh đi lên, trước đem hai người bọn nàng ngăn cách." Vũ Mạnh đã sớm nhìn không được, được mệnh lệnh sau ước gì một tiếng nhi, lực liền ôm quyền liền sải bước vọt qua đi. Không đợi hắn đi đến phủ cận, thẹn quá thành giận Tô Tú đã bắt đầu đối nằm trên mặt đất lục duy thu tay đấm chân đá lên, trường hợp rất có vài phần tàn bạo. Nếu là không biết người nhìn, còn tưởng rằng là đầu đường du côn vô lại ổ đả đâu nơi nào sẽ nghĩ đến là hai cái triều đỉnh trọng thần trong nhà chưa lập gia đình nữ quyến. Tô tu chính đánh đến hang xe, thình lình chính mình cánh tay liền khiến người tốn chặt, nàng tiêm giọng nói mắng một câu, cũng mặc kệ tới chính là ai, xoay người liền đá ra một chân, đồng thời hùng hùng hổ hổ nói, cũng không nhìn xem ngươi cô nại nại ta là ai, cũng dám cản ta. Đỗ Hà biết rõ hiện trường không có gì có trọng lượng người, chỉ dựa vào vu mánh căn bản ngăn không được, xoay người liền thỉnh người hô tuần phố binh sĩ tới. Lúc này mới thật vất vả đem hai đám người kéo ra Giờ phút này Lục Duy Thu đã có chút thần trí không rõ Nhưng bởi vì là đơn độc một người ra tới Mà vây xem ba cánh cũng đã biết nàng là Lục Đại tham quan cháu gái Vốn là tránh còn không kịm, liền không có một người chịu vươn viên thủ đỗ Hà bất đắc dĩ, đành phải gọi người trộm tặng bạc cùng tuần phố binh sĩ Làm phiền bọn họ đem người đưa hướng y hề quán Tô tú hay còn mắng không thôi Đặc biệt đối với tiến đến ngăn cản chính mình vu manh thái độ nhất đáng liệt Trứng mắt hắn ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Bất quá nàng mới nhìn hai mắt, liền cảm thấy cái này nô tài thực quen mắt, chiều bốn phía đánh giá một phen quả nhiên thấy được phố đối diện đỗ hà hai người. Tô tú lông mày đều phải bay ra cái chán, nàng lung tung văn tóc, ba bước cũng hai bước vọt lại đây, đối hai người đổ ập xuống chất vấn nói, các ngươi hai cái là có ý tứ gì? Rốt cuộc là nào một bên nha? Nếu thấy không nói ra tới hỗ trợ, ngược lại muốn giúp đỡ một bên, vẫn là giúp kia chân thiên giá. Hà Gia biết đố hà hiện giờ không động đậy đến khí, liền chủ động tiến lên giải thích nói, tô tỷ tỷ, không phải ta nói, ngươi mới vừa rồi làm cũng có chút qua. Nha nàng đã như vậy, ngươi trước vài lần cười cũng cười qua, nói cũng nói qua, cũng giải hận đi. Hôm nay tội gì lại làm cho nhiều thế này người mặt nhi cho nàng nàng kham, chẳng phải là mất chính mình thân phận. Đến không thú vị. Lời còn chưa dứt, liền thấy tô tú đã đem đôi mắt chừng lên, hướng về phía các nàng cười lạnh liên tục, âm dương quay khi nói, hảo hảo hảo ta tính kiến thức cái gì gọi là tốt xấu đều là hỏi người một chương miệng. Các ngươi thật đúng là sẽ làm người A. Lúc trước là ai đem lục nghe lão nhân lộng xuống đài, hiện giờ rồi lại tới trang cái gì bổ tắt tâm địa, khoe khoang các ngươi cao quý không thành. Lúc này lại tới nói ta, thật là người tốt người xấu đều muốn làm một lần đâu. Nhưng ta càng không ăn này một bộ, hôm nay liền nói cho các ngươi, ta chính là không quen nhìn kia đi lãng, chính là phải đối phó nàng. Các ngươi nếu không hỗ trợ, ta cũng không bắt buộc, các ngươi nếu muốn giúp nàng. Ta là thành thật không chịu. Nếu về sau còn dám cho hắn nói chuyện, chúng ta liền cũng nhất đao lưỡng đoạn. Lời nói không thể nói như vậy. Đỗ Hà vẫn là nhịn không được phản kích nói, câu cửa miệng nói, "Sĩ khả sát bất khả nhủ. Nhà nàng lưu lạc đến như vậy đồng ruộng, cũng coi như là có báo ứng, ngươi còn chưa đủ thông khoái. Đều nói nhân quả tuần hoàn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng nhìn ngươi ta hiện giờ phong cảnh, chưa chừng ngày sau cũng có nghèo túng thời điểm, ra sức đánh cho rơi xuống nước sự tình, vẫn là thiếu làm chút đi. Nàng không phải Lục Duy Thu, tự nhiên không biết Lục Duy Thu giờ phút này trong lòng sẽ là cỡ nào tuyệt vọng, nhưng ai không có tự tôn. Ai không biết xấu hổ đâu. Tô Tú hôm nay làm như vậy quá mức nhi, không cho đối phương lưu một chút đường sống, tùy tiện ai nhìn đều sẽ không đành lòng. Ngày sau nếu làm nàng cũng gặp một lần hôm nay Lục Duy Thu sợ gặp quá xỉ nhục, Thật sự không bằng giết nàng tới thông khoái. Nào biết không giải thích còn hảo, một giải thích, Tô Tú càng thêm trong cơn giận dữ lên. Nàng phảng phất không quen biết giống nhau. Trên dưới đánh giá Đỗ Hà vài vòng, sau đó Thập Phần khoa trương cười to, khuôn mặt hung ác nham hiểm nói: "Hảo cái sĩ khả sát bất khả nhục, thật sự có cốt khí cực kỳ. Nhưng ta cố tình liền phải nhục nàng, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Hà Gia rốt cuộc cùng nàng quan hệ không tồi, khoảng thời gian trước cũng liên tiếp ở một chỗ nói giỡn chơi đùa, mắt thấy nàng cùng Đỗ Hà diện biến vì như bây giờ dương cung bạc kiếm, chạm vào làn đầu ngay thế cục, cũng là thập phần đầu đại. Hà Gia vừa muốn mở miệng, liền thấy Tô Tú đã xoát nhìn qua. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, như thế nào? Ta chính là như vậy thô bỉ, như vậy không nói đạo lý, tự nhiên so bất quá các ngươi thiện giải nhân ý, thông tình đặc lý. Các ngươi tự nhiên là coi thường ta, vừa lúc cô mãi mãi cũng coi thường các ngươi, hừ. Nói xong, liền ném đầu đi rồi, mặc cho Hà Gia ở phía sau liền kêu vài tiếng cũng không thêm để ý tới. Hà Gia ngượng ngùng dừng miệng, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, nhất thời chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Đỗ Hà lại cũng bị khí tim đập ra tốc, liên tiếp vô về ngực đại thở dốc, lại tức giận đối Hà gia nói: "Về sau không được ngươi cùng loại người này lui tới, nhật tử lâu rồi, ngươi cũng muốn biến thành cái thổ phỉ." Hà gia há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói: "Tô tỷ tỷ ngày thường người không tồi, phía trước ngươi không cũng nói ái nàng làm người sao? Ta lại ái nàng cái này sao?" A. Đỗ Hà thiếu chút nữa bị khí cười, nhịn không được nâng lên giọng hỏi ngược lại: "Ta lại ái nàng đại khí, sáng sủa cùng thẳng thắn." lại không phải bực này canh cánh trong lòng, hùng hổ doa người. Nói xong liền thật cẩn thận mà bò lên trên xe ngựa, trước lấy quá bên trong xe băng hộp chấn mơ chua uống suyết một ngụm, trời này một đạo toan sảng thấm lạnh chất lòng theo dạ dày chảy xuống đi xuống, mới cảm thấy bực bội cùng khốc nhiệt đi chút, lại nói: "Tô Tú cùng Lục Duy Thu tổng cộng mới đối thượng vài lần a." Vốn là không có gì thâm kỷu đại hận, hiện giờ một phương nghèo túng, về phương diện khác góc gì bỏ đá xung giếng, lại trước mặt mọi người nói móc Vũ Nhục, thậm chí là ổ đả hết sức nham hiểm khả năng sự. Đầu đường du côn vô lại nháo sự cũng bất quá là như vậy cái lưu trình đi. Đừng nói là ta cái này kiến thức thiên bạc, đó là cha ngươi Hà đại nhân nghe xong, cũng tất nhiên muốn khuyên ngươi cách này nha đầu xa chứ. Vật học theo loài, người phân theo nhóm, một mẫu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, nói chính là đạo lý này. Tô tú như vậy phẩm tính, chính mình liền cảm thấy nhà nàng người không thể thâm giao, mà nếu ra sao ra trưởng kỳ cùng nàng trà trộn ở bên nhau, người ngoài lại sẽ thấy thế nào Hà gia? Thấy thế nào Đỗ Văn? Thấy nàng hiếm thấy mà phát hỏa, Hà gia cũng không dám nhiều lời, chỉ là vâng vâng dạ dạ ứng, lúc này mới phân phó Sa Phu khởi bước. Chương 89. Nguyên bản Đỗ Hà là sợ nhất nhiệt, vừa đến mùa hè liền thập phần gian nan, hơn nữa hiện tại nàng lại hoài hài tử, không cấm càng thêm lo lắng lên, mục Thanh Hàn càng trước tiên hồi lâu liền bắt đầu lén lút mà độn tập khối băng, sợ đến lúc đó không đủ dùng. Đỗ Hà đã biết lúc sau còn cùng bàng Tú Ngọc nói giỡn, nói hắn đây cũng là ngốc. Chính mình hiện giờ tình huống cũng không quá dám giống dĩ vãng như vậy không kiêng nể gì dùng băng, một khi bị cảm lạnh cũng không phải là thú vị, nơi nào dùng đến trước tiên như vậy đột. Sau đó bàng Tú Ngọc liền mang theo Dung Túng cùng hâm mộ nhìn nàng, cười nói: "Ngươi thật đúng là người no không biết người nói khổ, khó được mục huynh đệ tâm tư tỉ mỉ, là săn sóc người, đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu một chút việc nhi cũng không có, ngươi nghĩ đến hắn đều nghĩ tới, đó là ngươi không thể tưởng được, hắn cũng trước đều thế ngươi nghĩ tới. Ngươi không những không cảm kích còn chê cười hắn. Chỗ nào giống chúng ta ra lão lư, thật sự là cái du một ngất đáp, đánh giắm nhi không thông, ngươi chỉ cần không đem sự tình dành mạch mở ra tới giảng minh bạch, thật sự cái gì cũng không dám trông cậy vào. Ta xem ngươi nha, chính là cố ý thứ nhi ta đâu. Lư chiêu người này nếu đặt ở đời sau, đó chính là điển hình chính diện thẳng nam tư duy. hán chính trực, dũng cảm, trượng nghĩa, có đẳng đương, cơ hồ chính là cái cái thê anh hùng hình thức ban đầu, nhưng mà duy độc tâm tư không đủ tinh tế nói chuyện làm việc đều trực lai trực vãng, hoàn toàn không đủ mềm mại. Trông cậy vào loại người này tới nghiền ngẫm tâm tư của ngươi, cũng lặng lẽ cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ, lộng một ít săn sóc gì đó, quả thực là mơ ngộng hao huyền. Lại nói tiếp nguyên bản bàng Tú Ngọc cũng là cùng hắn cùng nhau lớn lên, đối với lẫn nhau cái gì tâm tính thói quen đều rất rõ ràng, hơn nữa nàng trung quanh nam nhân cũng phần lớn như thế, vốn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nào biết trên đời này chuyện này liền sợ tương đối, Từ bàng Tú Ngọc tiếp xúc đến Đô Hà cùng Mục Thanh Hàn đôi vợ chồng này lúc sau, tức khắc liền giống như thể hồ quán đỉnh, dường như đòn cảnh tỉnh, phảng phất bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Nguyên lai like trên đời này luyện võ người cũng đều không phải là tất cả đều là lưu chiêu bực này thô thô giáp tháo lại khó hiểu phong tình đại Lao Gia Nhi. Nhìn một cái nhân gia lại nhìn một cái người, đều là giống nhau nam nhân, như thế nào nói chuyện làm việc liền kém nhiều như vậy. Ai mà không nữ nhân sao, ai trong lòng còn không có một hai khối mềm mại địa phương ai trong lòng không có mấy cái bị người phùng ở lòng bàn tay che chở mộng tưởng đâu. Nếu là cũng chưa người thực hiện này đó mộng tưởng cũng liền bãi lạc, nhưng bàng Tú Ngọc lại cố tình thấy được hiện thực chân nhân bản, như thế nào có thể không tâm sinh hướng tới. Có như vậy một đoạn thời gian, bàng Tú Ngọc liền mỗi ngày nắm nam nhân nhà mình lỗ thay, ở hắn bên cạnh rong dài nhà mình nghĩa muội là như thế nào như thế nào, mục tiểu đệ lại là như thế nào như thế nào. Làm đến lư chiêu một cái đầu hai cái đại, mỗi ngày thiên không lượng liền sớm chạy tới quân doanh. Không đến khuya, kiên quyết không trở về nhà, kiên quyết không cho thê tử bất luận cái gì tận dụng mọi thứ cơ hội, chỉ đem thủ hạ liên can binh lính thao luyện kêu khổ thấu trời, càng có rất nhiều người thấy, liền khen hắn chăm chỉ, lại không ai biết hắn trong lòng khổ. Cũng chính là hai nhà này bốn người thuộc quan hệ thân mật, không có gì giấu nhau, Lưu Chiêu lại là cái tùy tiện, xuất tính hào phóng, không mang thủ không ghen ghét không giận chó đánh mèo, bằng không liền bằng tú ngọc lẩm bẩm loại này tần suất cùng lực độ đổi thành người khác, hai nhà đã sớm trở mặt. Một fan nói đến đố hả cũng là trên mặt phát sốt, hai nhị nóng lên, bất quá rốt cuộc khó nén đắc ý chi sắc, lại lôi kéo bảng Tú Ngọc tay cười nói, vẫn là tỷ tỷ ngươi biết ta, ta ở bên này cũng không quen biết vài người, quá mức thân mật cũng chưa chắc là chuyện tốt, liền chỉ có thể cùng tỷ tỷ trò chuyện làm. Khó được tỷ tỷ dày rộng hào sảng, cũng cũng không cùng ta so đo, bằng không thay đổi người khác sớm trở mặt lạ. Bang Tú Ngọc không có tỉ muội, vốn là ái nàng làm người, từ khi kết bái lúc sau quan hệ càng tiến thêm một bước thật sự là đem nàng đường thân sinh muội tử đối đãi, có cái gì ăn ngon thú vị đầu một cái liền nghĩ nàng, mà ngay cả lưu chiêu đều dựa vào sau, chọc đến hắn ngầm cùng mục thanh hàn đoán giận không ngừng một lần, ngựa khí thập phần chua xót. Bất quá cũng may vùng ngoại thành trên núi tổng muốn so bên trong thành mát mẻ rất nhiều, hơn nữa gần nhất chung quanh phát sinh sự tình quá nhiều, nhưng cuối cùng không có thương tổn người trong nhà căn bản, thế nhưng cũng cảm thấy thời gian cực nhanh, chớp mắt công phu liền đến 15 tháng 8. 15 tháng 8 là cái đại nhật tử. Từ vào 8 tháng phân bắt đầu, mặc kệ có tiền không có tiền, lao thiếu, đều phải nỗ lực chuẩn bị lên. Bên trong thành ngoại các đại cửa hàng cũng đều răng đèn kết hoa, trước tiên đồn hóa, chuẩn bị đại kiếm một bút. Hiện tại Xuân Phong đắc ý tự nhiên muốn bốn phía ăn mừng một phen, bằng không người khác không biết, chẳng phải là chính như cẩm ý thì dạ hành. Thuận tiện cầu nguyện này vận may cùng phúc khí lâu lâu dài dài đi theo chính mình. Mà hiện tại đang ở nghèo túng tự nhiên cũng muốn thông qua này ngày hội cho chính mình đi đi mức khí. Chờ đợi một chút khả năng đã đến hảo vận. Thường thường người ở khi còn nhỏ, hy vọng ăn tiết chính là hy vọng ăn ngon, cùng với quanh quần bên người cái loại này sung sướng không khí. Tuy rằng đơn giản lại rất vui sướng. Nhưng chờ đến người trưởng thành, gặp được sự tình nhiều, suy xét cũng liền nhiều, ngay cả vẫn luôn thích ngày hội cũng trở nên không giống từ trước thuần túy. Quê nhà giao tế, nhân tình lui tới, trên dưới chuẩn bị, các mặt biên biên rắc rắc đều phải bận tâm đến, thiếu ai đều không được. Nhân đây là đố hà bọn họ đi vào quân doanh sau quá cái thứ nhất 15 tháng 8, lại thêm rất nhiều yêu cầu đi lại nhân ra, càng thêm không dám qua loa. Nàng sớm tại còn không có tiến 8 tháng liền chuẩn bị đi lên, thượng đến yêu cầu đưa lên thủ lĩnh chân bảo đồ cổ, lang la tơ lụa, hạ đến 8 tháng nhất thưởng thấy bánh ngọt, trái cây, mỗi loại đều cẩn thận viết hảo đơn tử, lặp lại thẩm tra đối chiếu xác nhận, gắng đạt tới tinh chuẩn không có lầm. Nhân năm trước nàng tự mình qua tay bánh trung thu hưởng ứng thực hảo, năm nay như cũ là chủ đánh thêm vào lại bỏ thêm chút thưởng thấy trái cây bao gồm nàng chính mình nhàn rỗi không có việc gì cân nhắc ra tới tân khoản điểm tâm. Tỷ như nói bên ngoài là tô ra bên trong là dùng hoa hồng bỏ thêm mật ong ngao ra tới màu hoa hồng ngọt tương nhân còn có mặt khác các màu quả khô tương hàm ngọt tô bánh đều dùng sạch sẽ giấy dầu bao một tầng sau đó chỉnh tề mà đặt ở trước đó định chế xinh đẹp hồ gỗ lại dùng sắc thái tươi sáng lửa mang đánh thượng cái nút liền thập phần đẹp mấy năm nay Đô Văn cùng Mục Thanh Hàn cũng đều hoàn toàn lập ở Đã chính thức bước vào triều đình, một khi phát tác cũng có thể lay động một hồ thủy, đường nha đối bọn họ thái độ cũng càng thêm hòa hoãn. Hôm kia đô Hà cùng Mục Thanh Hàn còn tự mình tới cửa bái phỏng, nàng đơn giản cũng đánh bạo hỏi đường nha có cái gì đặc thù yêu cầu không có, hoặc là có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn. Mà đường nha cũng thực nghề tình, nghĩ sơ một hồi, thế nhưng thật sự trả lời. Ta nhớ rõ đầu một năm ngươi làm những cái đó bánh trung thu mùi vị nói hảo, nếu không thể so trong cung kém, liền cái kia đi. Phần 128, có lẽ là thế cục dần dần trong sáng, tâm tình của hắn liền rất hảo, đốn hạ, thế nhưng ít có lộ ra điểm ý cười. Thực hòa khí mà đối đối Hà nói, ta biết ngươi xưa nay chủ ý nhiều thực, ta thả trước điểm tháng này bánh, ngươi lại không thể lười biếng, cũng lại làm chút bên cùng nhau đưa tới mới hảo. Hắn tuy đã hơn năm tuổi, đầu tóc hoa râm, nhưng bởi vì phi thường chú trọng dưỡng sinh, đến nay như cũ thể trạng cường kiện, hàm răng kiên cố, cũng không cần kiêng kỵ cái gì mềm cứng. Thấy hắn như vậy nể tình. Đỗ Hà cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, vội cười nói, sư công qua khế lạc, cũng không phải cái gì hảo thủ nghệ, nào dám cùng trong cung ngự trù đánh đồng, bất quá là đồ cái mới mẻ thú vị bãi lạc. Ngài đã nói như vậy, ta nào dám chậm chế? Không nói được liền muốn dùng ra cả người thủ đoạn. Đường Nha thích này hai đối tuổi trẻ đồ tôn tiểu phu thê không phải không có nguyên nhân, này đó hài tử rất rõ ràng chính mình vị trí, tiến thôi thích đáng, cử chỉ có lễ, rồi lại có thể phong khai, cũng không tựa người bình thường như vậy câu nghệ làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Đường nha cũng nhạc cho nàng thể diện, nói, "Ngươi không cần quá khiêm tốn." Trong cung ngự Trù Tuy hảo, nhưng trước sau vài thập niên bất quá như vậy chút lao phương thuốc, lại muốn kiêng kỵ cái này, lại muốn kiêng kỵ cái kia, ngược lại bó tay bó chân, đã sớm ăn nhị, hiện giờ ta thả hảo ngươi làm cho này một mục nhi." Mọi người liền đều cười. Đang nói, liền nghe bên ngoài người truyền thuyết tiểu thiếu gia đã trở lại. Đại gia liền thấy hồi lâu không thấy Đường Liệt sải bước đi vào tới, vừa nói vừa cười nhưng còn không phải là lời này. Tẩu tử, ngươi ngày thường cũng thường xuyên hiếu kính, phàm là làm chút cái gì đều không quên hướng bên này đưa một chút, cố tình đều thập phần mỹ miệng. Phụ thân thích ăn không nói, liên quan chúng ta cũng thơm lây đi theo hưởng thụ. Đại gia lẫn nhau thấy lễ, Đường Liệt cũng ngồi xuống, lại đối Đỗ Hà ôm quyền nói, hảo Tẩu tử, cũng đừng quên ta kia một phần nhi, ta liền thích ăn cay hàm, nhiều hơn cho ta bị chút nhân thịt. Tuổi trẻ tiểu tử ái nhúc nhích, thể lực tiêu hao cũng đại, hơn nữa hắn trời sinh liền thích ăn thịt. Tự nhiên là ước gì? Đỗ Hà nhấp miệng như cười, nói, cái này không khó, ta cũng có chủ ý, bảo đảm lại hương lại giòn lại tiên hương lại cay rác, tiêu ngươi ăn đã quyển. Bất quá chúng ta nhưng nói tốt, đến lúc đó thượng hỏa nhưng đừng tìm ta. Nói xong, liền đường nha cũng cười, nhìn về phía ấu tử trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Hiện tại đường nha phảng phất không phải cái kia ở trong triều đỉnh hô mưa gọi gió, từ giả cực chúng quyền thần, mà chỉ là một cái phổ phổ thông thông lao phụ thân đang nhìn yêu thích bọn tiểu bối nói giỡ rất có vài phần hòa ái, Đường Liệt cũng cười gật đầu, nói, quả nhiên tẩu tử nhất có chủ ý, ta mới nói liền nghĩ ra được, thích hợp chen ép có thể tăng tiến cảm tình. Đỗ Hà liền cười nói dơ nói, tưởng nhưng thật ra rất mỹ, nơi nào là vì ngươi, bất quá là người khác sớm đã có ý tứ này, nhân tiện cho ngươi làm thôi. Đường Liệt lập tức thập phần phối hợp mà vẻ mặt đau khổ, lại nghiêng con mắt đi nhìn Mục Thanh Hàn, hài hước nói, ta đây đã biết, nhất định Nhi là thận hành hình, thôi thôi, nhân tiện liền nhân tiện. Tổng so không có cường. Mọi người đều cười rộ lên, lại sôi nổi nhìn về phía mục thanh hàn, ánh mắt cũng là thập phần hài hước. Đường liệt tuổi con nhỏ, lại thập phần dí dỏm hài hước, tính cách hoạt bát, tuy rằng là đại gia tử ra tới, trên người lại không có cái gì tật xấu, mọi người đều thích cùng hắn lui tới, cũng thường xuyên nhường hắn. Mọi người nói nói cười cười, qua ba ngày, đường nha lại để lại cơm, lúc này mới thả bọn họ trở về. Trước khi đi, đường nha còn làm quản gia tìm rất nhiều đồ vật ra tới. Làm cho bọn họ mang về nhà đi Cũng là phía dưới người hiếu kính Không đang ra cái gì Ta tuổi lớn, một người cũng không dùng được rất nhiều Các ngươi cùng nhau mang theo đi thôi Đỗ hà đám người còn muốn chối từ, Hắn liền nói, cũng không đơn thuần chỉ là cho các ngươi, Cũng có tam tư kia tiểu tử Quay đầu lại đã kêu người tặng đi Chẳng qua hôm nay nếu các ngươi tới Cũng không cần không đi một chuyến Một khối mang về cũng tiện nghi Nói chỉ là phía dưới người hiếu kính tiểu ngoạn ý nhi Nhưng đến tổn cùng là cho đường nha bình thường đồ vật như thế nào có mặt lấy ra tay đó là vải vóc cũng là bao quát đông tây nam bắc tinh hoa các màu lăng la là, tơ lụa rực rỡ lung linh vàng rực lộng lẫy ngẫu nhiên mấy con nhan sắc tố nhã cũng là bên ngoài khó gặp thượng đẳng hảo liêu giá trị chút nào không thua kém với những cái đó rêu rao còn nữa văn phòng tứ bảo cũng tất nhiên là danh chấn thiên hạ không một dạng vật phàm người đọc sách thấy đều bị vui mừng ra đi thời điểm đỗ hà còn nói đâu mấy năm nay bên đến thôi trừ bảo bạc chúng ta tới tay nhiều nhất chính là vải vóc lại là lui tới đưa tặng, lại là phía trên ban thưởng, nhà chúng ta dân cư cũng ít, thế nhưng có tăng vô giảm, sợ là này vài thập niên đều không cần mua bảy. nàng cung mục thanh hằng đều không phải đặc biệt trừ dương, trừ bỏ ra ngoài gặp khách những cái đó áo khoác thưởng cùng lễ phục, việc nhà quần áo thường thường muốn xuyên hồi lâu, quanh năm suốt tháng tiêu hao đều vải vóc số lượng đều là cực hữu hạn. cố tình đương thời nhân gia lui tới đều đặc biệt thích đưa vải vóc, kỳ thật ngẫm lại cũng thực hảo lý giải, nếu là đưa ăn, không đủ long trọng cùng chính thức không nói. Cũng không nhất định hợp đối phương khẩu vị, một khi đưa sai rồi, ngược lại không như mong muốn. Nhưng nếu người muốn tồn tại, liền không thể không mặc xiêm y ý đi. Muốn mặc quần áo, liền không khả năng không cần đến vải dậy đi. Hảo lấy hảo phóng thả dễ dàng sẽ không hư hao, nhìn cũng triển dạng hảo phóng. Chọn chút khẳng định sẽ không làm lỗi đại chúng nhan sắc đưa ra đi, tổng có thể sử dụng đến. Liền tính đối phương không cần, quay đầu cũng có thể tặng người nha. Hơn nữa vải vóc loại đồ vật này trên dưới di động không gian rất lớn phi thường dễ dàng thao tác. Tiện nghi vải bố vải bông mấy chục văn mấy trăm văn phải một con, tầm thường bá tánh quê nhà chi gian lui tới kết giao thời điểm, đỉnh đầu dư giả có thể trực tiếp đưa một con, đỉnh đầu khẩn cũng có thể chỉ tài mấy thân quần áo nguyên liệu đưa qua đi, đều rất giống như vậy một chuyện, lại thực dụng. Mà muốn nói sang quý vải dệt cũng thật sang quý, mấy chục lượng thượng trăm lượng, thậm chí mấy trăm hai, hơn mười vị tú nương bận việc mấy năm mới có thể đến một con cung phi đồn đãi, thật sự giá trị liên thành quý cùng hoàng kim như là bực này tuyệt thế hảo liêu, hoặc là bị dùng để tặng lễ làm rõ mâu chốt, thập phần điệu thấp không đục lỗ, hoặc là bị hảo phú quyền quý nhà tranh đoạt, lẫn nhau đua đòi. Đỗ Hà nói hăng say nhi, Mục Thanh Hà nghe kiên nhẫn, lại đánh giá một hồi, thế nhưng từ bên trong lấy ra tới hai thất thập phần tinh tế, mềm mại thế sở hiếm thấy vài rệt, tán thưởng một hồi, sau đó quay đầu đối thê tử nói, như vậy tinh tế mềm mại nguyên liệu, ta lại cũng là đầu một hồi thấy, nếu nói là đại nhân, cũng thật sự không cần như vậy. Ngươi nói xưa công là có tâm vẫn là vô tình. Hắn không nói Đỗ hà thật đúng là không chú ý tới, lập tức cũng rôi tay đi sờ soạn hai lần, tấm tác bảo lạ. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó song song đem tầm mắt hội tụ đến Đỗ hà phòng lên trên bụng, nhất thời cảm khái vang ngàn. Đường gia lão giả trẻ thiếu, đường liệt đến nay chưa cưới vợ, nơi nào dùng đến trẻ sơ sinh sợ cần nguyên liệu. Đó là bên ngoài người tặng lễ, cũng không đến mức hổ đổ đến nước này. Tất nhiên là đường Nha tự mình phân phó người đi ra ngoài chọn mua, sau đó lại mượn cơ hội này bất động thanh sắc mà đưa cho bọn họ. Vị này sư công, cũng là cái mặt lênh tâm nhiệt, ngẫu nhiên quan tâm một chút tiểu bối cũng làm như vậy biến níu, rồi lại gọi người cảm thấy có vài phần khả kính đáng yêu. Nếu nói đến tặng lễ, hai người không khỏi lại thảo luận khởi nhà mình muốn tặng cho người khác lễ, nói đến nói đi tự nhiên liền nói nói mục thanh huy trên người. Đỗ Hà chuẩn bị cấp mục thanh huy quà tặng trong ngày lễ cũng không phải một năm hai năm. Sớm đã có bộ dáng, bất quá căn cứ thực tế tình huống lược thêm điều chỉnh mà thôi, bởi vậy cũng không nhiều sao mệt nhọc, lúc này cũng là há mồm liền tới. Huynh đệ hai người hiện giờ còn ở dung mình bên trong, lúc này thình lình nhắc tới hắn, mục thanh hàng trên mặt liền có chút không được tự nhiên, hừ hừ nói, đại quan nhân eo triền bạc triệu, trong nhà không sợ đôi núi vàng núi bạc, như thế nào lại sẽ hiếm lạ chúng ta đưa điểm này nhi đổ vở. Ngươi hiện giờ thân mình lại trọng, thả nghỉ ngơi một chút đi, không cần lo lắng mắt thấy vừa rồi còn nghiêm trang cùng người đàm luận triều đình thế cục, vừa rồi lại cùng chính mình cảm khái nhà thi công với biểu đạt. lúc này rồi lại chính mình bắt đầu giận dỗi tướng công. độ hà không cấm buồn cười nói, rồi lại nói hải tử lời nói, huyết nhục chí thân, lại là như vậy đại thời tiết, nơi nào có thể thật không tiễn đồ vật đâu. hắn hy hi không hiếm lạ là chuyện của hắn, chúng ta đưa không tiễn chính là chúng ta sự. các ngươi lúc này chính là giận dỗi, nhưng nếu thật sự không tiễn lễ lạc, kia mới là thật muốn nháo bẻ đâu. đến lúc đó tất nhiên vô pháp thu thập. Hối hận cũng không trâu ngồi khóc đi. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Mục Thanh Hàn tính tình quật cường cũng lên đây, liền nói ngay, ai cùng hắn giận dối. Chúng ta sớm đã là nháo bẻ, ta đời này còn không có đã làm cái gì sẽ làm chính mình hối hận sự đâu. Thấy hắn ở cáo kỉnh, Đỗ Hà chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không đáp lời, chỉ là thầm nghĩ, ngươi trước kia là chưa làm qua, nhưng nếu là lần này thật nghe xong ngươi nói, chỉ sợ này một chuyến là được. Cho nên nói, có đôi khi nam nhân giống như là hài tử Khẩu thị tâm phi hảo mặt mũi trình độ vượt quá tưởng tượng. Ngươi đến hống thuận máu sở, bằng không càng đỉnh càng cương. Lúc này mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi đều chỉ lo cười ha hả đồng ý, sau đó sau lưng nên thế nào còn thế nào, bảo quản không sai nhi. Rất nhiều thời điểm, loại này thiện ý âm phụng dương vi vẫn là thực dùng tốt, lần nào cũng đúng. 15 tháng 8 có rõ ràng bất đồng với giống nhau ngày hội Long Trọng, chân chân chính chính cử quốc chúc mừng. Ngay cả trước một thời gian còn bị nháo đến ồn ào huyên náo đại chiến sắp tới luận cũng vô pháp ngăn cản người ăn mừng ngày hội bước chân. Nguyên bản đỗ hà còn sợ gần nhất áp lực lâu rồi, không khí không đủ nhiệt liệt, nào biết tới rồi mấy ngày nay mới phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều. Khai phong nhân dân kiên định bất di nhiệt tình yêu thương hết thể giải trí, quản hắn bên ngoài hồng thủy ngập trời đâu, sáng nay có rượu sáng nay say, trước mắt chính là ngày hội, vậy nên chúc mừng, đó là đánh giặc cũng nên uống xong rượu ăn thịt lại nói. Giống như đã nhiều ngày đại gia phản nghịch tâm đều bị kích phát ra tới, hình thức càng là khẩn trương, chúng ta liền càng phải phong túng, cũng là dùng ngày hội không khí hỏa tan mây đen ý tứ đi. Nàng la đầu một hồi trải qua ngày hội cùng chiến tranh uy hiếp đồng thời tới gần tình hình, ngầm không khỏi thập phần lo lắng, liền hỏi mục thanh hàn, không phải nói lập tức liền khả năng đánh nhau rồi sao. Chúng ta quốc nội như vậy vui chơi, chẳng phải thả lỏng cảnh giác, vạn nhất bị người bắt lấy chỗ trống sát đem lại đây nhưng như thế nào cho phải. Mục Thanh Hàn liền cười, nói, thánh nhân đó là có chút tật xấu, tốt xấu cũng không hồ đồ, chúng ta có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới. Ngươi không gặp chúng ta cấm quân cũng không toàn viên nghỉ, chỉ là đến lượt nghỉ, các nơi xương quân cũng hạ giống nhau mệnh lệnh, cũng không có chút chậm trễ. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, lại nói trước một thời gian lại là không có một vị công chúa, lại là có quan viên bỏ tù, lại là liên tiếp mấy vị nhân viên quan trọng bị xét nhà, các ba cánh sớm đã nghị luận sôi nổi trong chiều rất nhiều quan viên cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lại như vậy đi xuống, trong lòng huyền vẫn luôn như vậy gắt gao banh, sớm hay muộn muốn chuyện xấu, chi bằng sấn cơ hội này hảo hảo nhạc một nhạc, thả lỏng một phen, mặc dù ngày sau thật sự có ngoại địch xâm lớn cũng có thể đánh lên tinh thần tới ứng đối. Nghe hắn như vậy giải thích qua đi, đồ hà lúc này mới yên lòng, cũng có tâm tình nói giỡn, chỉ nghiêng con mắt nhìn hắn, rồi nói, được, ta bất quá nói như vậy hai câu liền đưa tới người này hai đại xe, còn nói có sách Mách có chứng, ta biết ngươi là chê ta dài dòng, chê ta xen vào việc người khác, lại thao này phân nhàn tâm. Nào dám ghét bỏ ngươi, nơi nào lại sẽ ghét bỏ ngươi. Tiêu nàng hướng chính mình cười, mục thanh hàn một lòng đã sớm hóa thành một thông thủy, chỉ đem cái này coi như tình, thú, vội vàng, kéo tay nàng. Ôn nhu nói, ta người này sinh ra được một cái cổ quái, liền thích nghe ngươi cùng ta lại nhảy, nếu ngươi lâu lâu dài dài ngày ngày đêm đêm như vậy cùng ta nói dỡn đi xuống mới hảo đâu. Nếu ngươi nào một ngày đột nhiên xoay tính nhi không rên một tiếng, ta mới muốn luôn cúng đâu. Đỗ Hà nghe xong hết sức vui mừng, nhẹ giọng phun một chút, nói, ai cùng ngươi miệng lưỡi chân chu. Mục Thanh Hàn chỉ cảm thấy nàng này liếc mắt một cái hàm phong tình vạn trùng, rắc chính mình nửa người đều đi theo phát tô, chân cũng không tự giác đi phía trước hoạt động, gắt gao ôm nàng ở trong ngực, nằm ở bên thai nhẹ giọng nói, phu nhân thật sự biết trước ngươi cũng không để sát vào tinh tế nhìn, như thế nào biết ta ngoài miệng lao du, Không bằng trực tiếp nếm thử Vì phu không riêng ngoài miệng lao du, đầu lưỡi thượng còn lao mật đầu. Hai người dựa vào thân cận quá, hắn lại cố ý ghé vào bên thai nói chuyện, Đỗ Hà chỉ cảm thấy từng luồng nóng rát hơi thở lao thẳng tới mà đến, ở vành thai cùng cổ trung đảo quanh, nóng rát bỏng cháy. Nhân hiện giờ thai giống đã củng cố, hai người cũng có hồi lâu không thân thiết, trước mắt không khí lại hảo, bất giác nùng tình mật ý một phen, rơi vào cảnh đẹp, chiền quấy nhiếu mà gần một canh giờ từ trong phòng ra tới, lại là lại từng người thay đổi một thân bộ đồ mới liền đầu cũng một lần nữa sơ qua. Đỗ Hà trên mặt có mang theo một kia mê người đỏ ửng, xem Mục Thanh Hàn đôi mắt đăm đăm, không khỏi lại thò qua tới động tay động chân, cho đến Đỗ Hà hết sức chụp hai người bọn họ đem, thấp giọng mắng, tìm đường trên người, còn không có xong, này ban ngày ban mặt cũng không sợ cho người ta gặp được. Mục Thanh Hàn thật đúng là sẽ không sợ cho người ta gặp được, lập tức cúi đầu ở nàng gò má thượng hung hăng hôn một cái, đúng lý hợp tình nói, ta ở chính mình trong nhà cùng chính mình thê tử thân thiết, đây là nhân chi thường tình chẳng lẽ ai còn một hai phải không trải qua chủ nhân cho phép liền xâm đến chúng ta hậu viện như tới ngươi cũng quá cẩn thận nói xong không ngờ lại tiến đến thê tử bên thai nhỏ giọng hài hước nói ta cảm thấy như vậy khá tốt so ngày thường như vậy quy quy củ củ càng có hứng thú ngươi cảm thấy như thế nào thấy hắn thế nhưng còn không có xong không có càng thêm đặng cái mũi lên mặt đỗ hà vừa én thẹn vừa mắc cỡ đem mặt đều đỏ lên vung lên song quyền đầu lãnh cách lang cang hướng trên người hắn đánh đi nay nhưng khổ ngục thanh hàn Phải biết hắn vị này thê tử thường ngày cũng ái vũ động quyền cước, đam mê ít nhất chơi bóng dương cùng bán tên, hơn xa giống nhau nhược liễu phủ phong khuê các nữ tử có thể so, này một đôi trên nắm tay cũng thực sự có chút sức lực. Đỗ hà bùn bùn đánh mười mấy hạ, liền nghe mục thanh hàn hô nhỏ ra tiếng, vội không ngừng mà bắt nàng nắm tay, bồi cười nói, vi phu sai rồi, thật sự sai rồi, nương tử, ngươi này nắm tay cũng không phải người bình thường ai, lại như vậy đi xuống phi đem ta đánh cho tàn phế không thể, ngày sau ai cùng ngươi nói giỡn giải buồn nhi thả tha vi phu lần này đi. thấy hắn sắc thật là nhe răng nết miệng có chút đáng thương. độ hà lúc này mới buông lòng tay, chỉ là lại nhịn không được che miệng cười. thập phân đắc ý nói, hảo, tạm thời tha ngươi, ngươi cho ta nhớ kỹ này đồn đánh, xem về sau còn dám như vậy càng hơn dữ. mục thanh hàn chuyển biến tốt liền thu, lập tức nhận lỗi, lại không lưng túi đầu nói thật nhiều lời hay. lúc này mới thôi. chỉ là hắn cũng có chính mình bản tính nhỏ. lần này ngoài ý muốn được thú nhi, hắn chính cảm thấy mới mẹ đâu. Hơn nữa nhìn thê tử mới vừa rồi bộ dáng, cũng không giống như là chẳng ghét, nơi nào chịu dễ dàng từ bỏ. Đó là lúc này ngoài miệng nói không, sau này không nói được cũng muốn lại chọn chút cơ hội diễn luyện một phen. Nam tử hán đại trượt phu, gì nên không ngừng khiêu chiến. Bọn họ hai cái ở chỗ này làm ấm ý, kiểu công chúa bên kia lại cũng không nhàn dối. Kỳ thật nàng từ trước hai năm bắt đầu cũng đã đang tìm kiếm phò mã, chỉ là công chúa muốn gả thấp, rồi lại nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Hoàng thất thành thân Nói thành thân đều là điểm tô cho đẹp, bản chất đều là liên hôn. Cái gì tình tình ái ái, diện mạo dung mạo, kia đều là thứ yếu, mấu chốt là xem người này ra thế cùng hắn bản nhân có bản lĩnh hay không. Nếu sau hai điều cũng bị, như vậy đằng trước này mấy cái đều có thể bị bỏ qua. 15 tháng 8 cả nước chúc mừng, khai phong càng là náo nhiệt, các đại gia tộc nam nữ già trẻ, chỉ cần thân thể trạng huống cho phép, trên cơ bản đều sẽ ra tới lộ diện. Cho nên từ nào đó trình độ thượng nói, mỗi năm mấy đại ngày hội, cũng là biến tướng xem mắt sẽ. Hoàng hậu, cựu công chúa bản nhân thậm chí tam hoàng tử đã tìm kiếm đã lâu, nhưng nhìn chúng thanh niên tài tuấn hoặc là sau lưng thế lực khổng lồ, đối phỏ mã chi vị căn bản không có hứng thú, đó là hoàng gia cũng dễ dàng cưỡng bách không được, như kim trọng, hoặc là sớm tại bọn họ chưa triển lộ tài giỏi là lúc liền sớm định ra quan hệ thông gia, tỉ như nói Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn, tuy là thánh nhân cũng không thể vì nhà mình nhi nữ làm ra bổng đánh nguyên ương chuyện ngu xuẩn, một kéo lại kéo liền. Kéo dài tới hiện tại, Hiện giờ cựu công chúa tuổi tác đã có chút lớn, phóng nhãn tiếp theo cha nhi thế gia công tử cùng cái gọi là thanh niên tài tuấn, cũng không có đặc biệt xuất chúng, thật sự chờ không nổi, chỉ phải chấp vá. Nàng chính mình nhìn chúng năm nay 20 tuổi tô gia công tử, tô bình, đã hạ quyết tâm muốn sấn hôm nay lại quan sát một phen. Kỳ thật nói trắng ra là, nàng nhìn chúng cũng không phải vị kia tô công tử, mà là tô bình sau lưng tô long tô tướng quân. Tô long chi phụ tô an là thổ phỉ xuất thân, sau lại đến tiên hoàng lưu hái. Tìm đi làm hộ vệ, sau lại lại cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, có tổng lòng chi công. Tô An quả nhiên là một viên manh tướng, lập hạ chiến công hiển hách, chỉ là con hắn lại không bằng hắn. Bất quá này cũng không có gì, người có tên cây có bóng, đó là Tô Long thiếu chút nữa chuyện này, rốt cuộc đấy còn ở, lão tướng quân chiêu bài còn ở, tử trung không ít. Chỉ cần chính mình có thể đem này cổ thế lực chặt chẽ chuột vào trong tay. Cựu công chúa tưởng chính là thực hảo, nhưng chờ nàng tận mắt nhìn thấy đến trong đám người Tô Bình lúc sau cái loại này thất vọng tâm tình, thật không chỉ là một cái hết muốn ăn liền hình dung đến tận, liền thấy tô bình nhưng thật ra sinh ra được một bộ hảo thân thể, chiều cao tám thước, cao lớn và vỡ, thực sự giống cái võ tướng ngầm. nhiên hắn dung mạo cũng sát thật là như đồn đại giống nhau thường thường vô kỳ, vòng tròn lớn mặt mắt nhỏ, gọi người chọn không ra một chút cảnh đẹp ý vui địa phương. lúc này hắn đang đứng ở một đám nam tử giữa, nước miếng bay tứ tung, nước miếng văng khắp nơi nói cái gì, ơ chân múa tay, thường thường cất tiếng cười to. Tiếng cười cơ hồ có thể truyền ra đi hai dặm mà. Lại đồng nghiệp kề vai sát cánh, cử chỉ thô lỗ, lôi thôi lế thiết, thật sự cùng dáng vẻ nửa điểm không đáp biên. Cựu công chúa bất quá nhìn vài lần cũng đã hung hăng chau mày, quay mặt qua chỗ khác, đáy mắt toát ra thật sâu chán ghét, thập phần không vui. Bên người nàng Tam hoàng tử nhìn, tâm sinh không đành lòng, thấp giọng nói, "Cửu muội, hắn thật sự không phải ngươi lương sướng, ngươi không cần như thế ủy khuất." Bọn họ huynh muội hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Như thế nào không biết cựu công chúa thích dáng vẻ đường đường phong lưu phong khoáng phiên phiên dài công tử, mà trước mắt cái này tô bình không chỉ có tài học võ nghệ không coi là nhất lưu, ngay cả diện mạo cũng không hề trô đáng khen. đều hắn như thế nào nhẫn tâm đem muội muội chung thân giao ra? Tam hoàng tử lời còn chưa dứt, cựu công chúa cũng đã lạnh giọng đánh gãy. Ngự khí đông cứng nói, ngươi nói đến nhẹ nhàng, giống chúng ta loại này xuất thân người, nơi nào có thể không bị khuất? Nói xong lúc sau, nàng cũng ý thức được chính mình ngự khí có điểm quá mức cường nạnh. Vội hít sâu một hơi, lại cưỡng chế giận dữ nói, tam ca, ta biết tâm ý của ngươi. Mẫu hậu cũng từng nói qua, muốn kêu ta từ từ chọn lựa, nhưng ngươi cũng nhìn đến lạc, chúng ta tuyển tới tuyển đi đều mấy năm làm, nơi nào có mấy cái như vậy thập toàn thập mỹ. Không nói được liền phải tạm chấp nhận. Lại nói chúng ta cũng chờ không nổi. Đầu năm, cũng không biết túc phi rốt cuộc là như thế nào hoạt động, thánh nhân liền đã đem thất công chúa chỉ cấp huy vũ hậu chi tử, sang năm lúc này liền phải gạt hấp, bọn họ như thế nào có thể lại chờ. Nghĩ đến đây, cựu công chúa lại nhịn không được cười lạnh ra tiếng, ngữ mang châm chọc nói, người đương thất tỷ là thật thích kia cái gì uy vũ hầu chi từ sao. mấy hắn vẫn là đứng đắn võ tướng thêm ra tới đâu, vâng vâng dạ dạ, như vậy khiêm hàng, bạch cho ta đều lười đến xem một cái. Nhưng ta trước nay không có thua đã cho nàng, nếu nàng có thể nhẫn, ta cũng có thể nhẫn. Triều đình trong ngoài lấy ra tay võ tướng tổng cộng liền như vậy mấy cái, bọn họ phần lớn là ra ra bối người, mà mới phát thế lực hoặc là sớm đính hồn đón, đón dâu hoặc là không hề phát tích dấu hiệu, không đáng bọn họ mạo hiểm đầu tư, chỉ có thể từ này đó tôn tử bên trong chọn lựa. Huynh mội hai người đối lập tức thế cục cùng trước mắt tình huống đều rõ ràng, tự nhiên không cần nhiều lời, nói tới đây liền song song lâm vào trầm mặc. Muốn hỏi cựu công chúa cam tâm không cam lòng, nàng tự nhiên là không cam lòng. Như vô tình ngoại, một người cả đời cũng liền thành như vậy một lần thân thôi, phàm là có tuyển, ai không muốn tìm một cái nội ngoại kiêm tu, cùng chính mình tình đầu ý hợp, lại lớn lên cảnh đẹp ý vui người đâu? Nhưng không có biện pháp nha, tình thế không đợi người, thời gian cũng không đáng người. Nàng không đến tuyển. Nghĩ đến đây, cựu công chúa nhịn không được thật mạnh thở hắt ra, ra vẻ thoải mái mà cười nói, cùng bị bắt hòa thân, chết tha hương nhị tỷ so sánh với, này lại tính cái gì đâu. Phần 129. Tam hoàng tử môi giật giật, trong ánh mắt tràn đầy rẫy rủa thần sắc, chung quy không có nói ra làm muội muội đem chính mình trung thân hạnh phúc đặt ở thủ vị nói. Hắn cũng không đến tuyển. Hắn muốn ngôi vị hoàng đế nội liên giống nhau muốn hắn là hoàng hậu nhi tử cần thiết trở thành hoàng đế nếu không tất nhiên muốn trở thành tân hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoặc là tự hủy tương lai cam nguyện đương một cái phế nhân hoặc là tất nhiên khó thoát vừa chết liền nghe cửu công chúa tiếp tục nói này cũng không tính chuyện gì ta nãi đường đường công chúa tôn sư ta là quân hắn là thần ngày sau lại có độc lập công chúa phủ, ta không thích hắn thời điểm nói không thấy cũng đã không thấy tâm hơi hắn có thể làm khó dễ được ta lại vô dụng Chờ nàng thật sự coi trọng người nào, kéo vào trong phủ dưỡng làm trai lơ cũng là được, hoặc là chờ đem tô ra lực lượng chân chính nắm giữ tới tay trung lại tùy tiện xử cái cái gì biện pháp đem tô yên ổn chân đá văng ra cũng liền xong rồi. Sợ cái gì? Vì thế kế tiếp cả ngày chung, mọi người liền phát hiện kiểu công chúa thế nhưng thái độ khác thường đối tô tu thập phần vẻ mặt ôn hòa lên, tự mình mời nàng ngồi vào chính mình bên người nói giỡn, thái độ thập phần thân mật hòa khí, liền ban đầu được sủng ái bảng tú ngọc cùng lục hà bọn người dựa sau không cấm gọi người nghị luận sôi nổi. Đỗ Hà cùng bàng Tú Ngọc cũng không phải không có phát hiện, đảo không phải ghen, chỉ là bản năng cảm thấy cựu công chúa loại này hành động thập phần khác thường. Hai người lôi kéo Hà ra ghé vào cùng nhau thảo luận hồi lâu, cuối cùng đến ra một cái kinh người kết luận. Cựu công chúa chỉ sợ là muốn cùng tô Gia liên hôn. Phòng trưng thật là ngồi không yên Hà ra nhìn cái kia phương hướng, nói, vốn dĩ nàng cùng thất công chúa liền ai cũng không phục ai, thế như nước với lửa, mà thất công chúa hơn nửa năm trước liền đính thân. Cựu công chúa cùng nàng cùng tuổi, sao có thể trơ mắt nhìn đối thủ thế lực không ngừng mở rộng mà một chút không nóng nảy. Tô bình người này không riêng tư chất thường thường, lớn lên cũng khó coi, nếu sinh ở người bình thường gia đảo cũng miễn cưỡng thừa nhận một câu thanh niên tài tuấn, nhưng đặt ở người này mới tụ tập khai phong trong thành, lại là như vậy ra thế, thật sự chỉ có thể nói là một thế hệ không bằng một thế hệ. Mà cửu công chúa tuy rằng đãi nhân ôn hòa, rốt cuộc là kim chi ngọc diệp, nghĩ đến cũng là tầm cao khí ngạo, như thế nào có thể nhìn chúng hắn. Đỗ Hà cùng bàng tú ngọc trước sau gật đầu, nhìn xem cựu công chúa, nhìn nhìn lại trong đám người hoàn toàn không biết gì cả tô bình, không cấm lắc đầu thở dài, hai người kia cũng thực sự quá không xứng đôi chút. Không phải nói, cựu công chúa xuất thân cao quý, dung mạo rào hảo, khí chất xuất chúng, dáng vẻ hoàn mỹ, lại tinh thông thi hoạ, đối với cầm cờ thuật cưới ngựa chờ cũng rất là am hiểu, xứng ai đều xứng khởi. Nhưng trái lại tô bình. Ai, không nói. Nghe xong nàng cảm khái, bàng tú ngọc lại không để bụng nói. Cái gì xứng không xứng, những người này thành thân nơi nào là cái gì thật thành thân. Bất quá chính là liên hợp thế lực thôi. Tuy là Tô Bình muôn vạn không tốt, tất cả không chúng, một cái có khả năng tổ phụ liền để được với thiên quân văn mã, hắn lại thể trạng cường tráng, cũng không tính làm nhục cựu công chúa. Đỗ Hà cùng Hà gia nghe phía trước còn hảo, nhưng nghe được mặt sau nàng đối Tô Bình một câu tổng kết đánh giá, đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Này còn có thể tính khích lệ sao? Còn không bằng không nói đâu. Cùng người này nhìn tới nhìn lui cũng chưa tìm ra cái gì ưu điểm, chỉ còn lại có một cái thể trạng cường tráng sao. Trường 90 nhẹ nhàng. Đỗ Hà chờ suy đoán quả nhiên không có sai, sau đó liền thấy cựu công chúa thân thiết kêu Tô Tú đi nói chuyện, giữa mày thập phần hòa khí, liêu rất là đầu cơ bộ dáng Mà Tô Tú bản nhân tựa hồ cũng đối cựu công chúa nhiệt tình có chút vui mừng khôn xiết không biết có hay không đoán ra này phiên nói chuyện sau lưng khả năng đại biểu hàng nghĩa, nàng lập tức dùng ra cả người thủ đoạn nỗ lực định hót đón ý nói hùa. Người ngoài xem ra hai người càng thêm hợp ý, cũng càng thêm khó hiểu, không cấm ở trong lòng suy đoán. Cựu công chúa ở dân gian phong bình nhất quán thực hảo, thập phần chiêu hiền đại sĩ, khiêm tốn có lễ, rất ít nghe nàng công nhiên cùng người nào hồng quá mặt. Cũng thật muốn nói lên, nàng cùng thất công chúa kia trở vốn là yêu thích cưới ngựa bắn tên trở vận động tính tình bất đồng, tổng thể yêu thích càng thêm thiên hướng văn nhã một chút. Bởi vậy tuy là phía trước cùng đỗ hà các nàng cùng nhau đánh quá mã cầu, qua đi lui tới cũng hoàn toàn không thập phần thân mật. Bất quá ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết có cái gì cớ mới gọi bọn hắn đi dự tiệc, lận nhau tặng lễ. Lại nói đơn giản một chút, chính là có lui tới, so giống nhau triều thần gia quyến hơi chút chặt chẽ một chút, nhưng cùng trước mắt đối với tô tú loại này thân thiện thái độ so sánh với, lại là xa xa không kịp. Ở đây rất nhiều người tình, đô hà các nàng có thể đoán được sự tình, người khác cũng có thể đoán được, chỉ là ngoài miệng không nói thôi, nhưng trong lòng thực sự nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu năm thất công chúa đã bị chỉ võ tướng chi tử. Kiểu công chúa bản nhân ngày thường cũng thường xuyên cùng võ quan gia quyến bảo trì lui tới, hôm nay đối tô tú lại là như vậy thái độ khác thường nhật tình, nếu nói không cầu cái gì, ai tin nổi. Chỉ là bởi vậy, chẳng lẽ võ tướng nhất phái lại muốn đi lên? Thật sự là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là gió tây áp đảo đồng phong. Phía trước gần 20 năm đều là văn thần diêu võ dương oai, một lần đem võ tướng áp thở không nổi, không dám ngẩng đầu, thẳng không dậy nổi eo. Thường xuyên là võ quan hệ thống nội người đối lập chính mình lồn thượng ba lượng cấp quan văn, còn muốn nén lẫn, nói không nên lời ngại quất. Nhưng trước mắt hai vị công chúa, vài vị hoàng tử đều sôi nổi đối với võ quan biểu đạt thiện ý, có thể thấy được thật là phong thủy thay phiên truyền. Đỗ hà ba người xa xa quan sát một trận, thầm nghị xem ra như vô tình ngoại, cựu công chúa cùng tô gia liên hôn việc là chắc chắn. Các nàng liền thấy tô mày đẹp phi sắc vũ, biểu tình thập phân đắc ý, phảng phất cả người từ trong xương cốt đều sống đi lên. Chỉ hận không được chiều cáo thiên hạ Ba người chính xem diễn giống nhau xem hăng xe nhi Lại thấy kiểu công chúa đột nhiên Chiều bốn phía nhìn xung quanh lên Tựa hồ đang tìm kiếm người nào Sau một lát nàng tầm mắt liền tỏa định trụ bên này Sau đó hơi hơi mỉm cười Vấy tay kêu bên người cung nữ qua đi Thấp giọng nói vài câu kia cung nữ gật đầu lĩnh mệnh Lập tức hướng bên này lại đây Đỗ hà đám người lúc này muốn tránh đã là không còn kịp rồi Không khỏi nhìn nhau cười khổ nói Quả nhiên náo nhiệt không phải đẹp Mới vừa rồi chúng ta còn nói nhân gia, hiện giờ cũng đến phiên chúng ta bản thân lạc, xem ra về sau đều phải cách khá xa xa. Khi nói chuyện cựu công chúa cung nữ đã qua tới, chiều các nàng ba người hành lễ, cười ngâm ngâm nói, ba vị phu nhân hảo, vừa mới công chúa nhìn thấy các phu nhân, thập phân vui mừng, đặc khiển nô tỳ lại đây thỉnh các phu nhân đâu. Đỗ Hà còn chưa nói lời nói, bàng Tú Ngọc cũng đã cười nói, các nàng đi cũng liền bãi lạc, ta liền thôi, chung quanh một tiểu quan lớn thái thái, gọi được ta quái tao hoàng. Này thật là trợn mắt nói dối. Xem ra nàng đối cựu công chúa bên kia cũng là tránh còn không kịp. Lư Chiêu bất quá kẻ hèn đô đầu, băng tú ngọc thân phận đặt ở khai phong phủ nội xác thật có chút không đủ xem, cái này đảo không có gì vấn đề. Chỉ là nàng xưa nay hành sự tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết, có từng đêm này đó phẩm cấp xem ở trong mắt. Càng vọng nói chuyện gì tao đến hoảng. Đỗ Hà trong lòng cười thầm, lại không hảo chọc thùng nàng. Đại lộc các công chúa cũng không phải đèn cạn dầu, hiện giờ thánh nhân giàn vua các nàng cũng liền cơ hồ trắng trận táo bạo mà gia nhập tới rồi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hôn chiến chung đặc biệt mấy năm nay càng là càng ngày càng nghiêm trọng cựu công chúa thân phận tôn quý nàng bào huynh tam hoàng tử càng là có trời sinh lợi thế hiện giờ chỉ sợ trong mắt đều đỏ cái này đương lúc kêu các nàng qua đi có thể có cái gì chuyện tốt nhi Thả có thể thoát thân một cái tính một cái đi nào biết cao một thước ma cao một trượng các nàng sớm có chuẩn bị cựu công chúa cũng là phòng ngừa chú đáo bang tú ngọc mới vừa nói xong lời này Tiêu cung nữ cũng đã lại cười tiếp thượng, nói: "Công chúa nói lạ, biết chư vị phu nhân đều là biết lễ hiểu quy củ, nhưng trước mắt là 15 tháng 8 trung thu ngày hội, bất luận quân thần, chỉ cầu cùng dân cùng nhạc, này đó tục lễ liền đều có thể miễn lạm, chỉ lo cùng qua đi." "Hảo sao? Đường lui nguyên lai like đều đã cho người ta trước tiên phong bế, còn có thể nói cái gì? Việc đã đến nước này, băng tú ngọc cũng không thể nói gì hơn, vô pháp chối từ, chỉ phải cùng qua đi." Ba người mới vừa một qua đi, tiểu công chúa liền cười nói: Ta liền biết các ngươi ba người tất ở một chỗ, quả nhiên ta không đoán sai đi. Thật sự không tiến lên đây tìm ta nói chuyện, lại ngồi ở mặt sau làm cái gì chơi? Nếu có chuyện thú vị cũng chớ có tầng tư, nói cùng ta nghe một chút, hảo kêu đại gia cùng nhạc. Hà gia liền cười nói, chúng ta có thể có cái gì chơi, bất quá là cảm thấy thiên nhiệt người nhiều, có chút lời biếng, tưởng xúc ở phía sau trộm cái lời nhi, không thành tưởng công chúa Hỏa Nhãn Kim Tinh, thế nhưng trực tiếp liền cấp trảo ra tới. Ở đây mọi người sôi nổi cười vang ra tiếng. Tiểu công chúa cũng mừng rỡ hoa chi loạn chiến, chỉ vào nàng nói, "Này còn không thú vị." Nói xong lại quay đầu đối Đỗ Hà nói, "Như thế nào còn đứng, ngươi thân mình trọng, chính ngọ thời tiết lại nhiệt, mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Tỉnh quay đầu lại mục chỉ huy sứ bảo ta. Nàng này phó khẩu khí thật sự là quen thuộc cực kỳ, phản phất nàng cùng Đỗ Hà đã sớm là đại người quen, hai người ngày ngày vui đùa, cho nên cũng không cảm thấy nói lời này có cái gì vấn đề giống nhau, thẳng kêu mọi người sôi nổi gáy mắt. Nàng có thể tùy tiện nói Đỗ Hà lại nào dám tùy tiện ứng Vội cười nói Công chúa thật sự khách khí Gọi được thần phụ thụ sủng nước kinh Cựu công chúa chỉ là cười Phía sau cung nữ đã nhanh nhẹn dọn một trường to rộng thoải mái ghê tới Mặt trên còn cố ý phô mềm mại cái đệm Lúc này liền nghe theo mới vừa rồi các nàng tới bắt đầu Vẫn luôn một lời chưa phát Chỉ dùng cổ quay ánh mắt không được đánh giá Các nàng tô tay áo hừ nhẹ một tiếng Âm dương quay khí nói Tôn giả ban Không dám từ Công chúa nếu săn sóc Đâu ra này rất nhiều lời nói. Lời vừa nói ra, không riêng Đỗ Hà ba người mắt tức giận sắc, chính là chung quanh mấy cái quan thái thái cũng sôi nổi biến sắc, liền cửu công chúa trên mặt ý cười cũng phai nhạt, đồng thời trong lòng không vui. Nay Tô Tú quả nhiên không hổ là thổ phỉ trong nhà ra tới, không riêng lễ nghi tôi thực, hiện giờ xem ra ngay cả câu nói đều sẽ không nói. Chính mình như vậy lễ ngộ Đỗ Hà ba người, bất quá là vì mượn sức các nàng sau lưng chạm mục ra, Lư gia cùng Hà gia. Này tam gia một cái cự phú. Một cái trường binh, một cái lại có thể rất lớn thành. Trình độ ảnh hưởng đến đường nha quyết định, đều là thành đại sự không thể thiếu mấu chốt nhân tố. Vốn dĩ mới vừa rồi không khí thực hảo, nàng kêu đỗ hà ngồi xuống một chuyện nói được thập phần nhẹ nhàng hòa hoãn, liền tính truyền ra đi đại gia cũng chỉ sẽ nói nàng săn sóc thần tử, chỉ có tốt lời nói, không có hư nói. Nhưng bị tô tú này xuẩn mới một chỗ lẫn, nhất thời liền thay đổi mùi vị. Hình như là chính mình cưỡng bách đối phương làm chuyện gì giống nhau. Chỉ là này Tô Tú lại là cựu công chúa mới vừa rồi chính mình kêu lên tới người, lại đánh nhà nàng chủ ý, nếu là liền như vậy trở mặt chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hơn nữa cũng trói lọi đánh chính mình mặt. Cựu công chúa trong lòng hảo một phen thiên nhân giao chiến, nhìn một cái đem Tô Tú mang cái máu chó phung đầu, nhân tiện cũng giận chó đánh mèo trước nay chưa nói nói chuyện Tô Bình, sau đó mới dường như không có việc gì mà cười nói, nhìn, rốt cuộc là các ngươi quan hệ hảo, đi thân cận, ta mới nói một câu. Ngươi còn không có động đâu, nàng liền sợ ngươi không ngồi mệt, này liền nóng nảy. Thật sự là khác họ tỷ muội giống nhau thân mật nha. Nàng vừa dứt lời, mặc kệ là Đỗ Hà vẫn là Tô Tú, đều lộ ra một bộ phảng phất nuốt rồi bọ giống nhau biểu tình. Ai con mẹ nó cùng kia tư là tỷ muội. Kỳ thật trước đây các nàng đầu một hồi ghé vào một chỗ đánh mã cầu thời điểm, Đỗ Hà cùng Tô Tú đối lẫn nhau ấn tượng còn tương đương không tồi, sau lại cũng thường xuyên đi lại. Nhưng mà nói như thế nào đâu? Khoảng cách sinh ra Mỹ lời này sắc thật không phải đến không. Theo tiếp xúc số lần tăng nhiều, hiểu biết dần dần thâm nhập, các nàng chậm rãi phát hiện cùng lẫn nhau càng ngày càng nhiều bất đồng cùng khác nhau, sau đó khó tránh khỏi quan hệ xa cách, ngược lại không bằng lúc trước đánh mã cầu thời điểm tới thân thiết. Lại sau lại, tô tú bên đường lục mạ ở đả lục duy thu sự tình trực tiếp dẫn tới hai người quyết liệt, liên quan hà gia cùng nàng lui tới cũng ít. Cựu công chúa cũng là chỉ biết một mà không biết hai, quang nhớ rõ những người này giống như quan hệ rất không tồi tới. Lại không biết các nàng sớm đã chậm rãi xa cách, lúc này mới dẫn tới trước mắt xấu hổ cục diện. Nàng buồn ý là kêu này đó chính mình tưởng mượn sức, hơn nữa lẫn nhau giàn quan hệ lại không tồi người ngồi ở cùng nhau nói giỡn, đã có thể củng cố đồng minh, lại có thể cho chính mình kiếm thanh danh, một hòn đá trúng mấy con chim. Nhưng hôm nay nhìn, giống như xa không phải chính mình tưởng như vậy hồi sự nhi, có lẽ trung gian đã xảy ra cái gì chính mình không biết khúc chết cũng nói không chừng. Kiểu công chúa biết tô tú trước mặt mọi người kêu Lục Duy Thu xuống đài không được sự tình, tuy rằng cũng là có chút không tán đồng tô tú cách làm, nhưng cũng không có hướng trong lòng đi. Ở nàng xem ra, chỉ có có giá trị lợi dụng người, mới có bị lung lạc cùng kết giao giá trị. Nếu đặt ở trước kia, Lục Duy Thu vẫn là Lục các lão cháu gái, thân phận quý không thể nói, tự nhiên đang giá làm chính mình vì nàng bất bình. Nhưng trước khác nay khác, thế đạo đã là thay đổi. Lục Nê đã chết. Lục gia xong rồi, không bao giờ khả năng phục hồi. Lục Duy Thu nháy mắt từ cao cao tại thượng trở nên không đáng một đồng, chớ nói chỉ là bị mắng, cọ phá vài giờ ra giấy, đó là thật bị Tô Tú thất thủ giết, chính mình cũng muốn cắn răng thế Tô Tú giải vây đâu. Vì hoa vàng ngày mai đắc tội chính mình tưởng mượn sức đối tượng loại sự tình này, ngốc tử cũng sẽ không làm. Vốn dĩ bản tính đánh rất tốt tốt, nhưng chuyện tới trước mắt kiểu công chúa lại đột nhiên phát hiện, hết thể tựa hồ cũng không như chính mình tưởng tượng như vậy phát triển, thật sự tâm mệt. Mà hiển nhiên mặc kệ là đối hà ba người vẫn là tô tú, đều hoàn toàn không thể cũng không nghĩ thể hội cựu công chúa dụng tâm lương khổ. Tuy rằng không có trực tiếp buộc phát ra rõ ràng chính diện xung đột, nhưng mà toàn bộ hành trình đều ở dùng các loại ánh mắt lẫn nhau chém giết, cũng có thể nói là phi thường kịch liệt. May mắn cựu công chúa nhẫn công lợi hại, đối mặt loại này quẫn bách tình huống thế nhưng còn có thể cười được. Hơn nữa dường như không có việc gì, cử trọng nhược khinh tử giữa chu toàn điều hòa, cuối cùng làm trường hợp không có quá khó coi. Bất quá thực hiện nhiên, người nhẫn mại đều là hữu hạ, cho dù là cựu công chúa, tới rồi cuối cùng cũng có chút bất kham gánh nặng, đơn giản thực lễ phép đem này hai đám người đều ném ở một bên, chính mình quay đầu đi theo mặt khác người ta nói lời nói đi. Đỗ Hà Các Nàng tự nhiên là vui với nhìn thấy như vậy kết quả, mà Tô Tú lại không như vậy tưởng, hơn nữa kiên định không lấy cho rằng là Đỗ Hà Các Nàng đã đến, mới đưa đến cựu công chúa không thể hiểu được sinh khí, hơn nữa vắng vẻ chính mình. Vì thế hai bên vốn là hoàn toàn không thể nào hóa giải mâu thuẫn tiến thêm một bước thăng cấp, chờ đến trận này vui sướng nói chuyện kết thúc thời điểm, đã biến thành hoàn mỹ hai xem tướng ghét. Ở cung nữ mịt mờ tỏ vẻ cựu công chúa đã có chút mệt mỏi lúc sau, một chúng quan thái thái đều phi thường thiện giải nhân ý đứng dậy cáo tử. đỗ Hà, Hà Gia cùng bàng tú ngọc tự nhiên cũng ma lưu đuổi kịp. Có lẽ là rốt cuộc muốn phân biệt, cựu công chúa trong lòng thế nhưng hiếm thấy toát ra một chút xin lỗi. Diên Vân phó người đem cho các nàng chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ lại thêm hậu ba phần. Ba người phẩm kỳ bất đồng, cụ thể bắt được đồ vật tự nhiên cũng không giống nhau, khó được cửu công chúa thế, nhưng còn suy xét các nàng cá nhân yêu thích. Tỷ như nói Đỗ Hà bắt được trừ bỏ giống nhau văn phòng tứ bảo, vải vóc vật liệu may mặc, chuối hạt tay xuyến cùng kiểu mới cung hoa, bánh trung thu chờ ở ngoài, thế nhưng còn có nguyên bộ hiện giờ đại lộc nhất thượng đẳng thuốc màu cùng nguyên bộ bức vẽ, trang, giấy. Cấp Hà ra lại đổi thành mấy bộ trong cung sách mới. Bên ngoài cũng không đem bán, có tiền cũng không chỗ ngồi mua đi. Cấp bảng tú ngọc chính là hai bộ kỵ lấp giáp roi ngở cùng thượng đẳng gậy gôn. Ba người nghe bọn nha đầu sướng xong danh mục quà tặng lúc sau đều hai mặt nhìn nhau, tự đấy lòng cảm khái nói, này người phi thường gia. Chớ nói nàng là công chúa Tôn sư, mỗi ngày lớn nhỏ sự tình ngàn đầu vạn tự, đó là giống nhau quan lại nhân gia cũng chưa chắc có thể làm được như vậy tích thủy bất lậu. Chết không được nàng thanh danh như vậy hảo, hy vọng như vậy cao. Rũi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nàng một cái cao cao tại thượng công chúa lại vẫn có thể như thế dụng tâm, liền đưa cái lễ đều có thể làm ngươi cảm thấy là nàng riêng vì ngươi chuẩn bị, ngươi là bất đồng, mà nàng cũng là bất đồng, hoàn toàn không giống nhà khác như vậy nóng nảy. Một lần hai lần còn có thể nói là ngẫu nhiên hoặc là gặp dịp thì chơi, nhưng một khi một người có thể đem loại này gặp dịp thì chơi kiên trì xuống dưới, thậm chí hóa thành bản năng, thật sự lệnh người động dung. Hà ra xem sau than một hồi, nói, khuy đốm mà thấy toàn bộ sự vật, Đơn từ một việc này thượng là có thể nhìn ra, này nếu bàn về khởi chơi tâm nhãn, thất công chúa nhưng hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Có phải hay không đối thủ cũng không lớn quan trọng. bang Tú Ngọc nói, vốn dĩ ngôi vị hoàng đế chi tranh chính là hoàng tử chi gian của đua, các công chúa cũng bất quá đi theo cổ vũ thôi, chỉ cần đem liên hôn người chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, đảo cũng không cần chính diện quyết đấu. Cũng chưa chắc. Đỗ Hà lại không tán đồng nàng quan điểm, nói, chúng ta này đó công chúa à. Mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, tỷ tỷ cũng ngàn vạn mạc xem thường các nàng tác dụng, thật sự cũng là có tầm ảnh hưởng lớn. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, bàng Tú Ngọc nghe xong nghị sơ một hồi, lại cùng các nàng tham thảo một phen, gật gật đầu nói, các ngươi nói có đạo lý, quả nhiên là ta coi thường các nàng, nói không chừng khi nào những người này cũng có thể quyết định đại cục đâu. Phần 130 Có thể làm người chủ động coi khinh chính mình địch nhân mới đáng sợ nhất. Hà ra sâu kín thở dài Khi nói chuyện bất tri bất giác liền đi tới các nam nhân tụ tập nhi uống rượu địa phương, đại thật xa liền nghe thấy một đám đàn ông yêu tam uống bốn, thường thường cái nào góc còn bộc phát ra một trận reo hò cùng cố lên chợ huy tiếng động, thật là rất náo nhiệt. Liền thấy bọn họ tốp năm tốp ba, bảy tám thành hỏa, hoặc là uống rượu vung quyền, hoặc là ngâm thơ câu đối, hoặc là lập bia ngắm so bắn tên, hoặc là tới cái tương đối văn nhã ném thẻ vào bình rượu, lưu thương khúc thủy chi lưu, đều rất thú vị. Ba người nguyên bản cho rằng giống Đỗ Văn loại này rõ đầu rõ đuôi Quan Văn Nhi, tất nhiên muốn cùng nhân ra một khối đàm luận thơ từ ca phú. Nào biết Hà Gia liếc mắt một cái liền bắn tên đám kia người chung tìm được rồi hưng phấn đầy mặt đỏ bừng. Chính liều mạng giống nhau dùng sức vỗ tay nhà mình tướng công, mà trong sân chính Dương cung bắn tên mấy người chung bên phải hai cái không phải Mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu rồi lại là ai? Hà Gia lại là biết nhà mình tướng công, tài bắn cung bất quá thường thường, chơi cái ném thẻ vào bình rượu cũng liền thôi, sao còn lẻn đến nơi này? các nàng mới vừa vừa đi gần liền nghe giữa sân đột nhiên phát ra ra một trận reo hò tiện đa lại là một trận hư thanh liền thấy giữa sân một người đã thập phần ảo não mà hất hất đầu sau đó một bước tam quay đầu vạn phần tiếc nuối ra tới nguyên lai lại là bị đào thải đỗ văn cũng liều mạng vỗ bàn tay trầm trồ khen ngợi không biết còn tưởng rằng thắng chính là hắn đâu mới vừa rồi bị đào thải người kia thấy nhịn không được thô thanh thô khí nói lại không phải ngươi kết cục ngươi lại cao hưng cái gì kính còn nữa ngươi một cái quan văn nhi lại xen lẫn trong nơi này làm gì, chạy nhanh tốc tốc rời đi. Bị dối đô văn cũng không giận, chỉ là chỉ vào giữa sân thi đấu người cười nói, ta bắn tên là không còn dùng được, nhưng ta hảo huynh đệ hảo muội phu lại tài bắn cung lợi hại, ta tự nhiên muốn tới vì hắn trợ uy. Còn có, vị này huynh đệ ngươi nói cuối cùng nói mấy câu, ta lại không thể gật bừa. Trên đời này nơi nào có cái gì chân chính thập toàn thập mỹ người đâu, tất nhiên đều là có điều trường, có điều đoạn, ta bắn tên không tốt, thắng không được các ngươi đại đa số người. Lại không lấy làm hổ thẹn, chỉ lo thoải mái hào phóng mà thừa nhận, lại cũng không cương từ đoàn lý. Nhưng như vậy so đo lên, luận cập thống trị quốc gia Trấn An ba tánh, các ngươi rồi lại không bằng ta. Cho nên nói, văn thần cũng hảo, võ quan cũng thế, cũng đều các co dài ngắn, còn không đều là vì tạo một cái lanh lảnh cắn khôn, thái bình thịnh thế ra tới. Ai li ai cũng không còn dùng được. Chúng ta đều là nam tử hán đại trượng phu, chớ nên học tiểu nhân kia chờ bụng dạ hẹp hòi, chỉ lo bài trừ dị kỷ. Lại đem chính mình bản tâm đã quên, đem này đó lê dân ba cánh, này thiên hạ đều ném sau đầu. Theo ta thấy, văn thần võ tướng đều nên đồng tâm hiệp lực, ninh thành một sợi dây thường tử mới hảo. Làm gì một hai phải ranh giới rõ ràng, lẫn nhau xem không thuận đâu. Nguyên bản người nọ chỉ lấy ra đô văn tới tranh cãi, vốn chính là xem hắn là cái văn thần, mới chuyên chọn cái này mềm quả hồng dị loại tới chút giận. Không nghĩ tới đối phương lại là cái giả heo ăn hổ, thượng môi một chạm vào hạ môi. Nhẹ nhàng liền ném ra tới như vậy một phen lời nói, cố tình còn nói không ra có đạo lý, lại không giống giống nhau văn nhân như vậy coi khinh bọn họ võ tướng, chỉ kêu hắn một lòng đều bang bang thằng ngẻ, toàn thân huyết đều đi theo nhiệt. Không riêng ngay từ đầu cố ý khiêu khích người, ngay cả bên người rất nhiều người cũng đều nghe được ngơ ngẩn, tâm tư quay cuồng, thập phân động rung, nhìn về phía Đỗ văn ánh mắt cũng không giống nhau. Đỗ Hà nghe xong cũng là có chung vinh dự, quay đầu vừa thấy Hà ra, sớm đã si ngốc ngây người, liền cười nói, như thế nào? nhưng cho ngươi làm vẻ vang. Hà ra ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại, thật ngượng ngùng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khó nén kêu ngạo rồi nói, thiên ngươi hái rêu cơ ta. Chẳng lẽ các ngươi liền không quan hệ, hắn liền không phải ngươi ca tử. Đỗ Hà nghe xong cười ha ha, nghiêm trang mà nói, huynh mội thân, khá vậy so già kém phu thế nha. Rốt cuộc ngươi mới là muốn bồi hắn cả đời người nha, như thế nào là ta có thể so sánh. Hà ra nghe xong một khuôn mặt càng thêm tiểu diễm. Chỉ là lại cẩn thận phẩm vị khởi những lời này tới, như suy tư gì. Khi nói chuyện, liền thấy ngay từ đầu đối Đỗ Đố văn tìm tra hán tử kia đã là thay đổi sắc mặt, từ hắn liền ôm quyền, thành khẩn nói, ta không phải. Người thẳng ngãi này đảo có chút cái ý tứ, cùng những cái đó đầy miệng lời nói dông tuyết quan văn nhi thập phần bất đồng, là ta lô mãng, còn thỉnh tha thứ cho. Thấy mục đích đã đạt tới, Đỗ văn nơi nào sẽ để ý những chi tiết này, liền nói không cần, lại cùng hắn bắt chuyện lên. Trung gian thỉnh thoảng lại có những người khác gia nhập, không một lát liền đều hơn chín, bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên. Đỗ Hà đám người lại đi theo cười một hồi, lại hướng trong đám người nhìn lên thế nhưng thấy được Chu nguyên vợ chồng. Nàng cùng bàng tú ngọc nói một tiếng nhi, Hà Gia cũng nghe tới rồi, hỏi thăm minh bạch người này lai lịch lúc sau bất giác rất là kính nghệ, cũng muốn đi theo qua đi chào hỏi. Đỗ Hà vừa qua khỏi đi, liền có rất nhiều nhận thức nàng binh lính sôi nổi ôn quyền, cùng kêu lên hành lễ vẫn ăn nói, phu nhân hảo một đám dáng người cường tráng cao lớn đại tiểu hòa tử nghe con cũng tựa giọng nói như trung đồng mười mấy người cùng hành lễ thật sự khí thế kinh người liên tràng thượng thi đấu người đều bị kinh động hà ra nơi nào kiến thức quá bực này trường hợp lúc ấy đã bị hoảng sợ tiện đà thập phần hâm mộ nói dơ nói nhìn ngươi cũng là uy phong lấm lấm không chuẩn ngày khác còn có thể đương cái nữ tướng quân đâu đỗ hà cười cười cùng tìm theo tiếng nhìn qua mục thanh hàn gật đầu ý bảo đối phương cao cao dơ dơ lên lông mày biểu tình thập phần đắc ý Trung quanh liền có binh lính bắt đầu hồn ảo nói, chỉ huy sứ đại nhân quá kỳ cục, nguyên bản có cái có khả năng tức phụ liền đủ kêu chúng ta hâm mộ, hiện giờ mắt thấy liền phải đường tra, chưa chừng quá hai năm liền nhi nữ xong toàn, lại cố tình lại chạy đến này tới thứ chúng ta mắt. Các huynh đệ, chúng ta có khả năng sao? Nói chuyện người này nghĩ đến cũng là có chút chức quan ở trên người, rất có hy vọng, hắn nói một câu phía dưới người liền hi hi ha ha hợp lại một câu, cuối cùng thế nhưng đều đi theo quỷ khóc sói gào lên. Chỉ đem chu nguyên lão gia tử đều làm cho tức cười. Mục Thanh Hàn cũng rất là bất đắc dĩ, cười lắc đầu, hỏi, kêu hảo, các ngươi muốn như thế nào. Không bằng đơn giản kết cục tới, đại ra một khối so so. Vừa dứt lời, chung quanh một mảnh ồn ào tiếng động, lại có vô số người mồm năm miệng mười mà hô. Đại nhân quá khi dễ người. Ai cũng không biết ngươi tài bắn cung suốt thần nhập hóa. Chính là, cái này thành thật so không được. Nói chính là, nhưng vẫn là văn cử cử nhân lạc. Sao không gọi chúng ta cùng người so viết chữ? Mọi người cười đến càng thêm vui sướng. Trong sân vài người cũng đều trước không thi đấu, một cái hai cái cười ha hả mà nhìn phía mục thanh hàn, tính toán xem hắn muốn xử lý như thế nào. Mục thanh hàn chớp chớp mắt, một buông tay, nói, vậy các ngươi nói. Không khí tức khắc nhiệt liệt lên, một đám độc thân nhóm hoa hoa gọi bậy, thiếu bộ phận có gia quyến cũng ở bên trong đục nước béo cỏ, đi theo ổn nào, e sợ cho thiên hạ không loạn. Ăn thịt. Cho chúng ta thêm đồ ăn, có nhiều hơn thịt. Cho chúng ta tìm tức Phụ Nhi. Hiện trường tức khắc nổ tung một trận tiếng sâm tiếng cười, ban đầu đề nghị cái kia quan Nhi dở khóc dở cười mắng, còn tìm tức Phụ Nhi, tưởng đến là rất mỹ, Lao tử còn không có tức Phụ Nhi đâu. Thấy tiếp theo lại một phen thô giáp giọng nói hô, uống rượu, im liền thích uống rượu, muốn nữ nhi hồng, 18 năm nữ nhi hồng. Lời còn chưa dứt, chung quanh một đám người đều bắt đầu sôi nổi ồn ào, còn có cô ý chen ép hắn, cái gì nữ nhi hồng, cả ngày liền biết cái nữ nhi hồng. Người thẳng nhãi này liền cái bà nương đều không có, từ đâu ra nữ nhi? Nếu không có nữ nhi, từ đâu ra nữ nhi hồng? Người nọ còn không phục, nhại cổ cùng một đám chơi xấu người ngoan cố, ai nói không có bà nương, không có khuê nữ liền không thể uống nữ nhi hồng. Tiệm rượu bán chẳng lẽ đều là nước đái ngựa không thành? Mọi người cười đến ngã trái ngã phải, đổ hà đám người cũng là ngựa tới ngựa lui, nước mắt ào ào chảy ròng. Một đám người náo loạn cả buổi, cuối cùng vẫn là mục thanh hàn bọn họ định ra tới. Nếu là ăn Tết Liền không cần phải đi so đo cái gì thắng thua. Ta nói, bất luận ai thua ai thắng, ta tự xuất tiền túi thỉnh chúng ta các huynh đệ uống rượu ăn thịt, quản đủ. Bình thường sĩ tốt cùng cấp thấp quan quân đồng lộc đều thập phần nhỏ bé, cố tình bọn họ lượng cơm ăn lại đại, cũng chính là miễn cưỡng nuôi sống chính mình thôi. Nếu tưởng lâu lâu liền bung ra uống rượu gặm thịt, liền chỉ có thể ở trong động. Bởi vậy Mục Thanh Hàn làm ra cái này hứa hẹn tuy rằng không đủ văn nhã dễ nghe, nhưng đối với nhất quảng đại bình thường tướng sĩ tới nói, lại cũng là nhất thật sự nhất có thể ấm áp nhân tâm. Vì thế một đám người lại bắt đầu quỷ khóc sói gào, lớn tiếng thét to cái gì mục chỉ huy sứ trưởng nghĩa linh tinh nói. Qua đã lâu mới dần dần bình ổn xuống dưới. Một lần nữa bắt đầu thi đấu. Thẳng đến lúc này, Đỗ Hà mới có công phu hỏi Chu Nguyên vợ chồng thi đấu quý củ. Vừa nghe, thế nhưng còn thập phần phức tạp. Bán định hướng địa này vốn dĩ không có gì khó, nhưng nhất có ý tứ sự là tham gia thi đấu người mỗi cái điểm chỉ có thể bắn tam tiễn, bắn xong lúc sau liền phải sau này lui một trượng sau đó lại đến tăng tiễn, mấu chốt nhất chính là yêu cầu mỗi cái tham dự thi đấu người cần thiết đều bắn chúng hồng tâm, một khi có một mũi tên không chúng liền phải bị loại trừ. Đỗ Hà nghe xong không cấm cười cảm khái nói, hảo xảo quyệt quý củ, quả nhiên có ý tứ. bên ngoài còn có hạ chú, bởi vì tham gia thi đấu đều là các trung hảo thủ, bồi xuất thế nhưng không phân cao thấp. Đỗ Hà phái người đi hỏi thăm một hồi, lập tức lấy ra năm lượng bạc, cười nói, liền đi áp các ngươi lão gia thắng. Chúng ta cũng đi theo thấu một hồi thú. vu manh ước gì một tiếng nhi, lập tức liền đi, sau đó vui sướng chạy về tới, nói, hiện giờ mọi người đều nhất xem trọng lao ra đâu. Mặc dù mục thanh hàn tuổi thượng nhẹ, rốt cuộc phía trước đã từng cùng Chu Nguyên không ngừng một lần đánh ra quá, xuống dưới không ít người đã mơ hồ đã biết hắn bản lĩnh, bởi vậy hạ chú phá lệ cẩn thận, không dám coi kinh. Bằng không đỗ hà nói không chừng còn có thể thắng một bút đại đầu. Thời tiết vốn là nóng bức, lại vây quanh nhiều người như vậy, càng thêm lồng hấp cũng tựa. Cố tình vùng này còn có phong, nóng rắt gió nóng, nhưng làm theo có thể đem mũi tên quất ai. Lại qua ước chừng một nén hương công phu, trong sân lại lục tục đảo thải ba bốn người, chỉ còn lại có mục thanh hàn, lưu chiêu cùng mặt khác hai cái đố hà không quen biết võ tướng. Bốn người xem ý gì đều ước đấm, mồ hôi còn đang không ngừng theo cái chán, thái dương đi xuống chạy xuôi, thẳng như dòng suối nhỏ giống nhau. Từ bắt đầu đến bây giờ đã có năm sáu luân nhi, vài người càng lùi càng xa, quan chiến vòng cũng càng trương càng lớn nhân rất nhiều ban đầu không chú ý bên này người cũng đều bởi vì tò mò mà gia nhập tiến bảo tới rồi lúc này quan chiến tựa hồ so tham chiến càng thêm căng trương một đám cũng không dám reo hò rất sợ quấy rầy trình diện người trong sôi nổi nín thở ngưng thần đại khí không dám thúng ra đỗ hà đám người cũng đều tập trung tinh thần nhìn sợ lộ quá một chút kết quả đúng lúc này chợt nghe ai nha một tiếng lại là lơ chiêu một mũi tên chát đến hồng tâm bên ngoài kia một vòng đi bên ngoài quan chiến người cũng đều hô to đáng tiếc Lưu Chiêu cũng thập phần bó cổ tay, vừa đi vừa lắc đầu lui ra tới. Sau đó liền nghe bàng Tú Ngọc đĩnh đạc gan uỷ nói, "Ta đã sớm biết tài bắn cung phi ngươi sở trường, có thể kiên trì đến này bước đã thật là không dễ, ta không trách ngươi, ngươi cũng không cần khổ sở." Nghe xong cái này, Lưu Chiêu đầy mình nói đều cũng không nói ra được, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài nói, "Tức phụ nhi a, tức phụ nhi, ngươi thật đúng là ta tức phụ nhi. Vì sao nhân gia tức phụ nhi đều sẽ ôn nhu an ủi?" Thiên nhà mình cái này đi lên một câu là có thể phá hỏng ta. Tuy rằng, tuy rằng đây là tình hình thực tế. Có thể nhất dạ phu thê bách nhật tân nột, khen ta một câu có như vậy khó sao. Thấy hắn giống như càng thêm vệ hoại, bàng tú ngọc cảm thấy chính mình nên làm đến càng tốt một chút, dứt khoát tiến lên vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, không cần để ở trong lòng, ta biết bán tên. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị lư chiêu đánh gãy, khổ một khuôn mặt cầu xin nói, ta biết người đã biết, ta liền không nói đi. Đỗ Hà cùng Hà Gia ở một bên cười đến đánh ngã, cảm thấy này thật là một đôi kẻ dở hơi, khó hiểu phong tình bộ dáng không có sai biệt, thật sự là tuyệt phối. Chờ các nàng cười xong, trong sân đã chỉ còn lại có mục thanh hàn cùng một người khác, không khí chưa từng có ngưng trọng. Lúc này hai người phía trước cái bia thượng, hồng tâm đã bị chắc đầy, lại muốn thiết chung hồng tâm, đã xa xa không phải lúc ban đầu như vậy đơn giản. Không có địa phương ngươi liền phải nghĩ cách chính mình tế địa phương, nhưng ở mũi tên, cây tiến lẫn nhau va chạm. Cọ sắt trong quá trình, ai đều nói không chừng rốt cuộc sẽ sinh ra như thế nào biến hóa, bằng vào chỉ có cảm giác cùng kinh nghiệm. Đỗ Hà tự nhiên không muốn nhìn thấy Mục Thanh Hàn thất bại, lúc này đã là đôi mắt cũng không dám chớp, đôi tay cũng không tự giác nắm chặt thành quyền. Hai tiếng chẳng phân biệt trước sau tùng huyền tiếng vang lên, hai chi mũi tên sao băng bay đi ra ngoài, trước sau vững vàng chát ở biển ngắm thượng. Âm thanh ủng hộ đất rung núi chuyển. Nhưng mà nhưng vào lúc này, đầu sinh dị biến. Hai cái biển ngắm thượng. Không ngờ lại trước sau rơi xuống một mũi tên. Lần này không cần người khác giải thích, Đỗ Hà chính mình liền suy nghĩ cẩn thận. Hồng tâm thượng mũi tên quá nhiều, đã rốt cuộc thịnh không dưới mặt khác một chi. Hiện tại mấu chốt chính là rơi xuống này một mũi tên, rốt cuộc là ban đầu, vẫn là vừa mới bắn ra đi. Nếu là ban đầu, tự nhiên không ngại, chỉ có thể tính tài nghệ cao siêu. Nhưng nếu là mới vừa rồi bắn ra đi, vậy chỉ có bị loại trừ một cái kết quả. Hiện trường vang lên ong ong nghị luận thanh. Hiển nhiên đại gia đối với kết quả đều thập phần chú ý, đó là vẫn luôn tính sẵn trong lòng Mục Thanh Hàn cũng thấy có chút khẩn trương. Sớm có chuyên môn phụ trách xem kết quả người chạy tới xem xét tình huống. Kỳ thật cái này cũng không khó phân biệt. Lúc trước vì phòng ngừa xuất hiện khác biệt, mỗi người sử dụng mũi tên thượng đều là viết tên, biên hảo, sau đó cũng là dựa theo trình tự một tiễn tiên bắn ra. Muốn biết chân tướng, chỉ cần nhìn xem trên mặt đất rơi xuống mũi tên đánh số liền nhưng cha ra manh mối. Bất quá một lát. Kia đầu cũng đã có rồi kết quả, một người eo hệ hồng mang người múa may vài cái cánh tay, lớn tiếng tuyên bố, Khúc gia rất đúng là mới vừa rồi bắn ra đi mũi tên, là mục gia thắng. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, vị kia Khúc gia lập tức dùng sức huy một chút nắm tay, thập phần ảo não, mà Mục Thanh Hàn lại khẽ quát một tiếng, hương phấn dơ lên cung tiễn, cất tiếng cười to. Hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh hoan hô hải dương, đô hà bọn họ cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi theo cùng nhau trầm trồ khen ngợi. Vũ mánh lại trước cười hì hì chạy ra đi, càng hạ chú phạm thượng thảo muốn thắng tiền, thập phân đắc ý, chú nguyên cũng lộ ra vài phần ý cười, lốt hoa dâm dâu gật gật đầu, nói, tiểu tử này, sắp thật có hai tay, hắn tự nhiên cũng là nguyện ý nhìn đến Mục Thanh Hàn thắng, không nói đến đệ tam đệ tứ hai quân ngày thường liền thập phần thục lạc, thân như một nhà, Mục Thanh Hàn còn cùng hắn so qua lý, lúc ấy chẳng phân biệt cao thấp, nếu là lần này Mục Thanh Hàn bại bởi người khác, cùng hắn Chu Nguyên thua có gì phân biệt, không bao lâu. Vũ manh vui sướng phủng một bao bạc đã trở lại, vui vẻ nói, phu nhân, chúng ta đầu năm lượng, phân trở về 130 nhiều hai lý. Đỗ Hà nghe xong cũng là kinh hỉ vạn phần. Quả nhiên là người nhiều lực lượng đại, tuy rằng hạ chú thời điểm đại gia bất quá là người một hai, ta ba lượng, nhiều giả bất quá bảy, tám lượng, nhưng tụ thiếu thành nhiều. Cuối cùng đó là có mấy người một khối phân cái này tiền, tới tay cũng không phải cái số lượng nhỏ. Phân 131. Khó trách có như vậy nhiều người trầm mê đánh bạc. Nhiều lần cấm không ngừng. Loại này một đêm phất nhanh cảm giác thật sự gọi người say mê không thôi. Một khi thắng, tới tiền thật sự quá dễ dàng. Bất quá thắng số lần thiếu chi lại thiếu cũng là được. Ngay cả Chu Nguyên cũng không cấm vì này động dung, còn nhịn không được lời nói thâm thiê giáo dục nói, thắng tiền là hảo, nhưng có rất nhiều thua tiền thời điểm, ngươi tuổi còn trẻ nhưng chưa có chơi cái này. Đỗ Hà biết hắn là hảo tâm, lập tức gật đầu xưng là, nói, chính là lý lẽ này, ta ngày thường cũng không chơi cái này. Bất quá hôm nay thấu thu thôi. Nói xong, lại đề điểm mấy cái tùy tùng, nghiêm mặt nói, này không phải cái gì thứ tốt, các ngươi ngày thường cũng không cho chơi. Mọi người sôi nổi đồng ý. Đưa bọn họ cũng không nóng nảy, đỗ hà mới yên tâm, lại cười nói, được rồi, nói cái gì tới cái gì, mới vừa rồi các ngươi lão ra còn nói muốn mời khách, lúc này mời khách bạc đều có. Hiện giờ một đầu heo, một con dê cũng bất quá mấy lượng, mỡ phì thể trắng cũng bất quá mười mấy lượng bạc, lại mua mấy chục cái bình rượu ngon. Chính mình động thủ sửa trị một phen, không sai biệt lắm cũng là đủ rồi Mặc dù thêm nữa cũng hữu hạ Nàng lại mời Chu Nguyên phu thê, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được Lão tướng quân hiền phu thê cũng mặc đi rồi, đại gia cùng nhạc a Chu Nguyên cũng là khó được như vậy cao hứng, cũng không chối từ Lập tức gật đầu đồng ý, thập phần sảng khoái Chương 91 Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, mục thanh hẳn cũng không ngoại lệ So mùi tên thắng lợi lúc sau hắn nhìn so ngày thường càng thêm khí phách hang hái Độ hà liền xem hắn một bên ôm quyền hàn Huyên, một bên xuyên qua đám người nhìn về phía chính mình, nói không nên lời khí phách phong lưu, thực sự cảnh đẹp ý vui thực. Không sợ nói câu đại nghịch bất đạo nói, nàng cảm thấy nam nhân nhà mình hiện tại quả thực giống một vị vai phong lấm liệt, vạn người ủng hộ. Đế vương, vừa rồi đi đầu hồn ào người nọ nguyên lai like là mục thanh hàn thủ hạ một cái doanh chỉ huy sứ, họ từng danh xa, năm nay đã mau đều 40 tuổi, dáng người cường tráng uy phong lấm lấm, đầy mặt cương trâm giống nhau thứ dâu sổm. Lúc này cũng thò lại gần cùng hắn nói chuyện. Nói đến cũng có vài phần xấu hổ, Mục Thanh Hàn tuổi tác ở quan quân trung cơ hồ xem như nhỏ nhất, nhưng cố tình hắn chức quan lại so với tuyệt đại đa số người đều cao. Phóng tới địa phương khác, trên dưới cấp quan hệ thân mật, còn có thể kêu một tiếng ca ca, đã tôn trọng lại thân mật. Nhưng mà rơi xuống trên người hắn, không nói đến những cái đó đầy mặt râu ria sổm xoàm đại lao hán tử nhóm trương không trương khai miệng, chính là Mục Thanh Hàn chính mình cũng xác định vững chắc không thể ứng nhà. Mục Thanh Hàng kêu hắn lại đây liền cười sưng hô nói, từng lão ca, ngươi lại cũng cùng bọn hắn một khối ồn ào. Từng Sa cao giọng cười to, nói, không đảm đương nổi không đảm đương nổi, thật sự chết sát tiểu nhân quả khô. Nói qua bao nhiêu lần rồi, mục chỉ huy sứ chỉ lo kêu ta tự, huy xa cũng là được. Hắn là cái ngoại thô nội tế người, xử sự, sự công đạo nhân duyên cực hảo, cũng thực trọng quy củ, chỉ cần trước mặt người khác, tất nhiên là một ngụm một cái mục chỉ huy sứ, mục chỉ huy sứ kêu đến văng rồi lại không giống giống nhau, lão lính dày dạn giống nhau khi dễ tuổi còn nhỏ mới tới quan viên, thập phần cổ động, mục thanh hàn cũng hết sức kính trọng hắn. thấy hắn vẫn là kiên trì, mục thanh hàn cũng không bắt buộc, liền cười nói, nếu như thế, người ta đều buông ra chút. quân doanh lý chính chuyện này thời điểm liên bãi, ngầm tự nhiên muốn tùy ý chút, ta liền gọi ngươi đi sa hình, ngươi chỉ kêu ta mục lão đệ đó là, ngươi ta người tập võ như thế nào như vậy so đo tiểu tiết, từng xa lúc này mới đáp ứng xuống dưới, không khỏi lại cười hỏi mục lao đệ ứng chúng ta các huynh đệ rượu thịt khi nào thực hiện kia khởi bọn nhãi danh đói ngao ngao kêu muốn tạo phản đâu mục thanh hàn cười to nói chọn ngày chi bằng nhường ngày cũng không cần đi xa ta đây liền phân phó người lấy bạc đi mua rượu thịt liền ở chỗ này vòng một miếng đất dưới ra tới chúng ta hiện ăn hiện nướng chẳng phải thông khoái từng xa quả nhiên nói tốt quay đầu nói cho phía sau nhón chân mong chờ những binh sĩ lại là một trận hoan hô đỗ hà cũng lại đây Thấy thế cười đem mới vừa rồi thắng được hơn 100 lượng bạc đưa qua đi, nói, vừa lúc vừa mới thắng, cũng coi như là ngươi tránh đến, này liền cầm đi thỉnh các vinh đệ uống rượu đi. Mục Thanh Hàn hơi giật mình, hỏi rõ nguyên do sau cũng là vui mừng con siết, lập tức khen, quả nhiên phu nhân là cái hiền huệ, như vậy biết cách làm giàu, lại không phải vi phu phúc khí. Ngày khác khi nào ta không làm qua lạc, liền đi trong sân múa thức bán nghệ, phu nhân ngươi liền áp chú, hai ta nội ứng ngoại hợp tất nhiên kiếm được đầy buồn đầy chén mắt thấy người này cũng là có chút vui vẻ quên hết tất cả, mà ngay cả nói như vậy đều nói ra. Độ Hà cũng là buồn cười, bật cười nói, nói cái gì hôn lời nói. đương nhiên, chúng ta danh nghĩa sản nghiệp đều là làm giả không thành. Lại nhiều mấy chục khẩu người cũng ăn uống bất tận, nơi nào liền lưu lạc đến người đi bán nghệ lạc. Mục Thanh Hàn cũng cười, lại cố ý bẻ cong nàng ý tứ, cười nói, ba năm cái cũng liền thôi, mấy chục cái. Vi Phu lại có chút áp lực, cũng đau lòng đương tử. hắn còn chưa nói xong. Đỗ Hà liền biết thẳng nhãi này lại tưởng chút ai cân não, thẳng hận ngứa răng. Người này còn có thể hay không hảo? Như thế nào liền cùng sắc dục hân tâm dường như, suốt ngày nghĩ loại chuyện này. Kia đầu từng xa rồi lại mắt sắc nhìn thấy, chạy nhanh lại bắt đầu hướng một đống binh sĩ là mặt quỷ, người lại lần nữa buộc phát ra thiện ý cười vang. Sau đó đồng thời đối với Đỗ Hà Âu Quyền, Tiêu Phu Nhân. Ở đây đông đảo binh sĩ chung có nàng quen thuộc, cũng có không quen thuộc, nghĩ đến cũng có mặt khác trong quân doanh binh lính xen lẫn trong trong đó. Đỗ Hà xua xua tay, cười nói, không cần khách khí, như vậy nghe đảo quái sinh phân, nếu không chê, đều ta tẩu tử cũng thành, đều ta muội tử cũng có thể. Đều là người một nhà, cũng không cần chú ý này đó nghi thức xã giao. Mang binh muốn mang tâm, Mục Thanh Hàn không sai biệt lắm đã thành công theo chân bọn họ hôn thành một đoàn, Đỗ Hà cũng không phải cái loại này phô trương, lại như thế nào sẽ cho hắn kéo chân sau, rất dây xích. Nàng như vậy vừa nói, mọi người quả nhiên vui mừng, cảm thấy vị này phu nhân thật sự không tồi sôi nổi mồm năm miệng mười kêu khai, tức khắc cảm thấy lẫn nhau chi gian khoảng cách kéo gần không ít. Lưu chiêu quả nhiên chọn lược thiên một ít đoạn đường, mang theo người ở bờ sông vây quanh một miếng đất ra tới vừa không gây trở ngại người khác, chính mình cũng có thể tận hứng. Một lát sau, mục thanh hàn phái ra đi chọn mua người đã trở lại. Nhân là đại tông sinh ý, thả vẫn là bán cho nhiều như vậy quân ra, kia mấy nhà cửa hàng lão bản cố ý phái tiểu nhị trang xe đưa tới, hiện trường giết. Tất cả máu loang món lòng đều đều phân biệt dùng thùng trang. Hiện trường ăn cũng có thể, phân cho cá nhân về nhà đi cấp lao bà hài tử đỡ thèm cũng có thể, đều thập phần tiện nghi. 130 nhiều lượng bạc thực sự không ít, nhưng không chịu nổi đều là đang tuổi lớn đại bùng hán, quả nhiên có thể ăn, thả lại muốn uống rượu, tự nhiên cũng không thể dùng thứ nhất đẳng lựa gạn, bởi vậy thế nhưng không đủ sự. Mục thanh hàng chính mình lại thêm mấy chục lượng, thêm vào kêu chút rượu và thức ăn, liền oanh oanh liệt liệt khai tràng. Như vậy một tuyệt bút ngân lượng nếu phóng tới giống nhau binh sĩ trên người, không nói được muốn hung hăng là khẩn lưng quần tích cóp thượng mấy năm, thả cũng không bỏ được hoa, nhưng hắn vốn là giàu có, cũng không để ý, mừng dỡ kêu thủ hạ những binh sĩ quá đến tốt một chút. Đây là có tiền chỗ tốt rồi. Thế nhân tổng ái đối Hoàng Bạch Chi vật khịt mũi coi thường, bày ra một bộ cao quý thanh triệt bộ dáng, nhưng lại không người dám nói nó vô dụng Vừa vận hiện trường liền có mấy cái hỏa đầu quân, lập tức đi nhặt gậy gỗ, trói lại mấy cái cái giá ra tới mười mấy đầu heo dương liền như vậy mặt ở mặt trên chậm rãi chuyển động, lặp lại nướng nướng. Nướng trong quá trình, bọn họ lại không ngừng hướng lên trên giải mối, mặt mật, các màu gia vị thông qua mặt trên cắt ra khẩu tử chậm rãi thấm vào, cùng thịt nước hỗn hợp ở một chỗ, trong không khí tràn ngập khai một cổ cực kỳ nùng liệt mê người hương khí, sông thẳng tận trời. Kia mấy dê đầu đàn phi nô thực, không bao lâu ra liền đã nương đến kim hoàng, rất nhiều địa phương chậm rãi chảy ra dầu trơn, từng giọt rơi vào phía dưới vui sướng nhảy động đống lửa trung. Phụt một tiếng nổ tung tới, tiến tới phát ra ra càng thêm kích thích nũ đầu cùng muốn ăn mùi hương. Tầng dưới chốt binh sĩ sinh hoạt gian khổ, lượng cơm ăn lại đại, cũng không thể thường xuyên ăn thịt đỡ thèm. Lúc này người được mùi vị đều không tự giác bắt đầu nuốt nước miếng, bận việc lên càng thêm có lực. Chú Nguyên cũng cùng đại gia cùng nhạc A, cuối cùng càng dứt khoát kéo tay háo kết cục, còn ghét bỏ mấy cái binh sĩ tay nghề không hảo, nhìn xem, nhìn xem, đều nướng chút thứ gì. Này mấy chốt đều làm tiêu thật sự dày xéo mấy chỉ thượng đẳng dê béo dê con nói xong dứt khoát đem kia mấy cái đẩy mặt tao hồng tiểu binh đuổi đi đi chính mình tự mình ra trận thập phần thuần thục phiên động lên sau đó khó nén đắc y đối này mấy cái vãn bối truyền thụ kinh nghiệm nhìn thấy không muốn cứ như vậy mới hảo vừa không dễ dàng hồ thả càng dễ dàng thụ thật tới rồi hành quân đánh giặc thời điểm chỗ nào tới kia rất nhiều công phu cùng các ngươi thao lộn ẩm thực tự nhiên đến mo một ít mới hảo ngày thường cũng nhiều luyện luyện như vậy chân tay vụ về Như thế nào dám nói là ta bắt cấm quân binh. Hắn xưa nay huy vọng rất cao, ở rất nhiều binh lính trong mắt, trong lòng chỉ như tồn tại truyền thuyết giống nhau, ngày thường liền cùng hắn lớn tiếng tiếp đón đều yêu cầu lấy hết can đảm cái loại này. Ai ngờ lúc này hắn thế nhưng tự mình động thủ làm ăn, thả nhìn động tác thật là thuần thục. Mọi người thế nhưng đều có một loại lẫn nhau khoảng cách nháy mắt kéo gần cảm xúc, có lá gan đại liền thử tham dò tiến lên đáp lời. Không bao lâu, thì được, mọi người trước phụng cùng chu nguyên cùng mục thanh hàn. Người trước cũng không lớn, cao hưng nói, làm cái gì lộng này đó hư đầu ba não, Lão tử không có tay không thành. Lão tử không thể không động đậy thành. Các ngươi chỉ lo ăn chính mình. Thấy hắn như vậy, Mục Thanh Hàn cũng cười một hồi, lại nói, hôm nay liền chẳng phân biệt quan giai cao thấp, đại gia chỉ lo tận hứng ăn uống, không cần để ý tới người khác, đẩy tới làm đi hảo không thú vị. Từng xa liền cười, nói, kêu hóa gia hảo, nguyên là chúng ta có lục ăn, nên hôm nay đến phiên chúng ta hưu ban những cái đó phiên trực các minh đệ thả trời lần tới đi hắn còn chưa nói xong một đám người liền đều cười ha hả, sôi nổi đi tranh đoạt kim hoàng nùn hương phì nộn heo dê thịt ăn nhiều đại nhai lại tự dứt bát rượu rót rượu uống chỉ ăn miệng bóng nhây rót đến miệng đầy nùn hương từng xa đám người lại tới kính rượu chú nguyên nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt một chén một chén uống hào sảng nhưng mục thanh hàn lại chỉ là lắc đầu nhìn nhìn đỗ hà nói các ngươi tự ăn đại gia liền lại bắt đầu ồn ào Lưu chiêu càng cố ý khiêu khích nói, hảo huynh đệ, ngươi cứ như vậy nhưng không thành, phu cương không phân chấn nột. Ngày khác đệ muội đều phải kỵ đến ngươi trên đầu đi. Mục thanh hàn không đệ bụng, cũng không chịu kích, chỉ là cười nói, vốn chính là nàng của ta, này cũng không có gì. Phía trước đại gia cũng thường ở một chỗ uống rượu, hắn là biết một cái uống say nam nhân có bao nhiêu trầm, nhiều không hảo làm cho, mà trước mắt đô hà lại hoài hài tử, chiếu cố nàng chính mình liền đủ vất vả, hắn như thế nào còn có thể cho nàng bằng thêm gánh nặng. Tự nhiên không uống rượu, quyết ý muốn bảo trì thanh tỉnh. Đã liền uống số chén Lư Chiêu lại bắt đầu phía trên, lời nói cũng nhiều lên, một trương miệng liền không lớn giữ cửa, lập tức lớn tiếng cười nói, huynh đệ, ngươi, ngươi như vậy không thành. Nữ nhân muốn là nên nghe chúng ta, ngươi cũng quá mềm yếu chút. Đến, phải học học ta. Mục Thanh Hàn rất có thú vị nhìn hắn, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, cười ngâm ngâm hỏi, Nga. Nguyễn nghe kỹ càng. Lư Chiêu vốn là có điểm hảo mặt mũi. Lúc này uống cao cũng là đầu choáng váng nao trướng, trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng nhịn không được liền đều đồ đồ ra tới. Thấy đối phương chủ động hỏi, hắn càng thêm kìm nén không được, lập tức đã quên đã từng đau đứng người, ơ chân múa tay nói, nhà của chúng ta đó chính là ta định đoạt, vô luận việc lớn việc nhỏ, đều là ta làm chủ, bạc cũng đều là ta quản ngươi tẩu tử thật sự liền câu nói cũng không dám nói. Lời còn chưa dứt, lại nghe mọi người đều đã cười vang lên. Vừa lại đây ngồi ở mục thanh hàn bên người đỗ hà cũng là một bộ không nỡ nhìn thẳng biểu tình, rất là vi diệu. Mục thanh hàn cố nén ý cười, ho khan vài tiếng thanh thanh giọng nói, làm bộ làm tịch khuyên đủ, huynh trưởng chớ có nói, chúng ta đều hiểu được. Các ngươi không hiểu được. lư chiêu một phen đẩy ra hắn cánh tay, càng thêm tức giận, lập tức cấp giống quát, các ngươi nơi nào sẽ hiểu được. Thượng một hồi cũng không biết là cái kia hôn trưởng bên ngoài biểu đạt nói ta đánh không lại nàng sao, lại bị nàng trị gắt đao. Này chẳng phải là ở hủy ta thanh danh Ta như thế nào sẽ đánh không lại Đại ca Đỗ Hà cảm thấy nếu là chính mình tại như vậy Xem đi xuống mà thờ ơ Không khỏi cũng quá tàn nhẫn chút Vì thế hảo ý mở miệng quên Không cần phải nói, nói thêm gì nữa Ngươi khẳng định sẽ hối hận Lư chiêu lại đem đôi mắt trường Không để bụng suy một tiếng Vừa muốn nói lao tử như thế nào sẽ hối hận Lại thấy từ một bên trong đám người chen vào tới bảng tú ngọc Nhất thời như xương đánh cả tím giống nhau héo nhi nháy mắt an tĩnh như gà. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn đều có chút không mắt thấy quay đầu đi đi, thầm nghĩ đại ca ngươi sao không biết ngã một lần khôn hơn một chút sao. Đã quên thượng một hồi khoác lác là như thế nào bị sửa trị liên tiếp hai ba thiên lấy chiếc đũa đều tay run sao. Sao hiện giờ còn phạm cùng cái sai lầm. Rốt cuộc là ở bên ngoài, tuy là bàng tú ngọc ngày thường không lớn chú trọng cái này, cũng biết không hảo cấp nam nhân nhà mình trước mặt mọi người nàng kham, rốt cuộc nhân gia tốt xấu còn chịu trách nhiệm cái đều đầu tiên tuổi. Lớn nhỏ là cái quan nhi lý, bởi vậy chỉ là hướng hắn nhếch miệng cười. Lưu chiêu nhất thời liền cảm thấy bắp chân đảo quanh, rượu đều tỉnh, sau đó phi thường miễn cưỡng trở về một cái mỉm cười. Mạng ta xong rồi. Thật là sợ cái gì tới cái gì, sau lưng liền không thể giảng người khác nói bậy, bằng không thế nào cũng phải cấp bắt được không thể. Mọi người ăn ăn uống uống thập phần tận hứng, chờ uống rượu đến không sai biệt lắm, một đám đại lao ra nhi ghé vào cùng nhau không khỏi muốn khoa tay múa chân một phen, vì thế vung quyền, đánh quyền đã chân mua kiếm, làm gì đó đều có. Còn có Hoang Khang sai nhịp khúc nhi, Ô Đồng Liêu khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, thẳng hỏi chính mình vì sao còn tìm không tức phụ nhi. Lại có người bởi vì phía trước bại bởi Mục Thanh Hàn thập phần ảo não, thấy trên đỉnh đầu ruộng có chim tức bay qua, lập tức dương cung cài tên, bắn mấy chỉ xuống dưới, đương trường rút mau, đào nội tạng, cùng nhau đặt ở hỏa thượng nung ăn.